Còn chưa từng có người, dám cự tuyệt Ngọc Đế. Dù cho là đã từng kiệt ngạo khó thuần nhị lang chân quân, hiện tại không phải cũng là bị Ngọc Đế thu thập dễ bảo. Nếu không phải hiện giờ cầm chê chưa hoàn toàn tan vỡ, ta nhất định phái ra thiên đình đại thần thông giả, đêm này không lớn không nhỏ, coi rẻ thiên đình cường thi bắt được giới tới trị tội. Ngọc Đế trong mắt, hiện lên một mặt lạnh lẽo quan mang. Bất quá đồng dạng. Ngọc Đế cũng không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ cường thi, lại là như vậy có loại. Quá bạ Lần trước gan bài chuyện của ngươi như thế nào? Lúc ấy ngươi nói, là Mô Vị Thiên Đình Đại Thần Thông giả dùng chính mình bảo vật thiết hạ cấm chế đưa cho kia cương thi. Hiện giờ nhưng có chọn người thích hợp. Thái Bạch Kim Tinh nghe được Ngọc Đế tiếp nhận chuyện này, lúc này mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau trong mắt chuyển động, nháy mắt nảy ra ý hay. Chương 281 Thiên Đình tình báo, Hỏa Tình Linh Vượng. Sau một lát. Thiện. Ngọc Đế nghe xong Thái Bạch Kim Tinh nhỏ giọng tất tất, ánh mắt lộ ra vừa lòng thần sắc. Này Quá Bạch, không hổ là chính mình trọng thần. Không chỉ có giỏi về nghiền ngẫm chính mình tâm tư, hơn nữa nói chuyện lại dễ nghe. Đối với Thái Bạch Kim Tinh kế sách, Ngọc Đế trong lòng còn là phi thường vừa lòng. Quá Bạch, một khi đã như vậy kia cái này kế hoạch liền đi trước gác lại mấy ngày. Hiện giờ Quan Âm đã ở Như Lai ra mệnh lệnh, hóa thành 18 phân thân, phân hạ các giới tìm kiếm có thể trốn tránh thiên đạo trừng phạt trùng tộc. Nay đó trùng tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có thiên phú thần thông, có thể trốn tránh hoặc là hạ thấp thiên đạo trừng phạt. Trong đó tất nhiên có không ít đại thần thông giả. Bản đế cũng không tin, kẻ hèn một cái nho nhỏ cương thi, ở không có ta thiên đỉnh che chở hạn có thể khiêng được Linh Sơn trả thủ. Hắn không phải cự tuyệt thiên đình sách phong sao. Một khi đã như vậy, vậy chờ những cái đó Phật môn người đánh tới cửa đi. Ta cũng không tin cho đến lúc này, hắn khẩu khí còn có thể như vậy nạnh. Ngọc đế khỏe miệng nổi lên một mặt tự đắc tươi cười, trên mặt càng là một bộ định liệu trước bộ dáng. Trong mắt hắn, chỉ sợ không dùng được bao lâu. Nhậm Phong liền sẽ ở Phật môn Tàn Khốc trả Thu Hạ, thân hãm nhà tù. Vì sinh tồn, tất nhiên sẽ hướng Thiên Đình bên này xin giúp đỡ. Cho đến lúc này, một cái nho nhỏ cương thi, còn không phải tùy ý hắn bố trí, bị hắn đắn đo gắt gao. Cùng lúc đó, Linh Sơn đại Lôi âm tự, từng câu tràn ngập huyền ảo hơi thở kinh Phật, từ như lai trong miệng truyền ra. Chúng Phật Đà nghe như thế như say, một bộ hướng về chi sắc. Nhưng mà liền ở chúng Phật Đà, còn tưởng chiều sâu phân tích Phật pháp bí mật thời điểm, đọc kinh Phật thanh âm đột nhiên ngừng lại chúng Phật Đà tức khắc tử hiểu được bên trong thoát ly khó hiểu nhìn như Lai Phật tổ đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một đạo tinh thuần Phật pháp hơi thở chân đạp cửu Diệp liên hoa quan thế âm chậm rãi rất xuống gót sen nhẹ nhàng tiến vào đại lôi âm tự bên trong sự tình làm như thế nào Như Lai ngồi ngay ngắn ở nhiều bảo hoa sen đài phía trên đôi mắt buông xuống nhìn về phía quan âm hồi ta Phật hoa quả sơn hỏa tình linh vượng đã ở đệ tử khuyên bảo hạ Đồng ý ra tay chấn áp thi vương điện. Như thế ở ngoài, đệ tử mặt khác còn tìm kiếm vài người tuyển. Vạn nhất kia đầu khỉ nhi thất bại, đệ tử liền đi tìm mấy cái tu sĩ, lấy thật phật chi vị dụ hoặc này ra tay, đem thi vương điện những cái đó người tu yêu chấn sát. Quan âm chắp tay trước ngực, thần sắc cung kính. Thiện! Như Lai ngay vậy, vừa lòng gật gật đầu. Trên mặt càng là lộ ra một mặt thần thánh tươi cười. nay hỏa tình linh vượng, tuy rằng luận khởi thiên phu không bằng hôn thế bốn hầu. Nhưng là một thân tu vi, cũng tuyệt phi kia mười mấy tiểu Tây Thiên bị ngạnh sinh sinh cất cao tu vi Ngụy Thiên Tiên có thể so. Những cái đó tăng nhân vốn là điệu tiên cảnh. Chẳng qua thiên địa bích chướng đã thông, Phật tổ trực tiếp dùng đại thần thông thủ đoạn, mạnh mẽ tăng lên bọn họ tu vi. Tuy rằng thoạt nhìn là thiên tiên cảnh, nhưng là thực lực, tuyệt đối vô pháp cùng thật đánh thật tu luyện thiên tiên cảnh Phật đà so sánh với. Bất quá dù cho có hỏa tình linh vượn ra tay, Như Lai trong lòng cũng không phải thực kiên tâm. Như vậy đi, Quan Âm, ngươi đi tìm một chuyến đấu chiến thắng Phật. Đem kia Định Hải Thần Châm, trước tạm mượn với Hỏa Tình Linh Vượng sử dụng. Như Lai duỗi tay suy đoán một lát, phát hiện căn bản suy đoán không ra kết quả. Vì ổn thỏa khởi kiến, đối Quan Âm phân phó nói: "Đệ tử cẩn tuân ta Phật lệnh." Quan Thế Âm chắp tay trước ngực thi lễ, một lát sau lại rời đi đại lôi âm tử. Ở Phật tổ ngồi xuống. Chúng Phật đã nghe được Phật tổ thế nhưng như thế an bài, trên mặt sôi nổi hiện lên một mạt kinh ngạc. Bất quá sau một lát, Bọn họ cũng liền bình thường trở lại Trên mặt đều xuất hiện vui sướng khi người gặp họa thân sắc Bọn họ trong lòng tự nhiên rất rõ ràng Phật tổ sở dĩ như thế an bài Chính là vì có thể dùng một lần đem thi vương điện cái này mối họa hoàn toàn giải quyết Kẻ hèn một nho nhỏ cương thi Thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến Phật môn tôn nghiêm Hơn nữa làm cho Tây Thiên chúng Phật đả mặt Trực tiếp đem Đại tướng Quốc tự cùng tiểu Tây Thiên hủy diệt Này đối Linh Sơn mà nói Đơn giản là vô cùng nhục nhã Này đó Phật đà nhóm một đám hận không thể đem Nhậm Phong trực tiếp diệt trừ cho sảng khoái. Chính là, hiện giờ thiên địa cầm chế chỉ tan vỡ một nửa. Bọn họ xem Nhậm Phong khó chịu, rồi lại cố tình vô pháp ra tay, này cổ lửa giận không chỗ phát tiết, vẫn luôn nghẹn ở bọn họ trong lòng, chỉ sợ cứ thế mai Phật tâm đều sẽ ra vấn đề. Bất quá hiện tại. Có hỏa tình linh vượn ra tay, ở hơn nữa định hải thần châm tương trợ. Ở chúng Phật đà trong mắt, tự nhiên bạn vô nhất thất. Hơn nữa nói trở về. Linh Sơn lần này hạ vốn gốc, còn có một cái càng sâu trình tự nguyên nhân. Lần này hành động, đối với Phật môn tới nói, cũng là chỉ cho phép thành công không được thất bại. Rốt cuộc phía trước nhậm phong chính là hung hăng đánh Linh Sơn mặt. Nếu muốn trả thù, tất nhiên muốn lấy lôi đỉnh chi thế, đem nhậm phong chấn sát. Chỉ có như thế, mới có thể vãn hồi Phật môn mặt mũi. Chúng Phật đà nhóm giờ phút này tuy rằng không có ở thiên Đình, Nhưng là Phật đạo chi tranh đã rằng co thật lâu, bọn họ tự nhiên có thể nghĩ đến ở nghe được Phật môn truyền thừa bị hủy lúc sau những cái đó Thiên đỉnh các thần tiên miệng đều cười mai nếu lần này báo thù hành động đánh không ra Linh sơn khí thế hơn nữa còn bị Nhậm Phong phản chế nói kia quả thực chính là vô cùng nục nhã Thiên đỉnh chúng tiên cười mai miệng chỉ sợ lại đến cười chính nghĩ đến đây chúng Phật Đà không khỏi mặt lộ vẻ chờ mong chi sắc kia hỏa tình linh vượn ta cũng nghe nói qua không chỉ có thiên phú dị bẩm bản lĩnh cũng là thượng giai hơn nữa ở hơn nữa Định Hải thần châm tương trợ Tất nhiên thế không thể đỡ. Kia Nhậm Phong chỉ sợ không dùng được bao lâu, liền sẽ bị Định Hải Thần Trâm tạm cái dập nát. Chúng Phật Đà Châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến. Nhậm Phong còn có Thi Vương Điện chúng yêu nhóm ở Định Hải Thần Trâm dưới bị tạm thành bánh nhân thịt tình hình. Thức mau, một ngày thời gian trôi qua. Hiện thế ở Nhậm Phong chỉnh hợp hạ một mảnh thái bình. Vốn dĩ một ít tố có thủ hoán, tranh đấu gây gắt thế lực cũng bởi vì đều thần phục với Thi Vương Điện nguyên nhân thôi tranh đấu người thường vẫn như cũ mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ nhưng là tu giới lại là nên đón xưa nay chưa từng có thái bình lúc này quỷ đầu sân thượng nga hỏa tinh linh vượng đông thắng thần châu ngạo tới quốc hoa quả sơn có ý tứ vốn dĩ đang ở nhắm mắt dưỡng thần nhập phòng đột nhiên mở to mắt trong tay đưa tin linh châu chợt lóe rồi biến mất nay đưa tin linh châu cũng coi như là thiên đình phụ trợ hình tiên khí nói trắng ra là chính là cao cấp bản đưa tin lệnh, chẳng qua này đưa tin lệnh lại có thể vượt qua tiên phàm gông cùm xiềng xích, tiến hành viễn trình liên hệ. Liên ở vừa rồi, Thái Bạch Kim Tinh cấp nhiệm phong truyền xuống tới tình báo, Phật môn đã phái ra hoa quả sơn hiện tại vương giả hỏa tình linh vượng, hiện giờ đạo thứ ba cấm chế đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ sợ không dùng được bao lâu, nay hỏa tình linh vượng liền sẽ xuyên qua hai giới thông đạo đi vào hiện thế, lại là một cái con khỉ bị quan âm lừa dối quẻ. Năm đó có cái tôn ngộ không, hiện tại lại toát ra cái hỏa tình linh vượng. Linh Sơn liền không thể làm điểm tân đa dạng ra tới sao? Nhậm Phong khẽ miệng, nổi lên một mặt ý vị sâu xa tươi cười, này tin tức đều là một ngày trước, chỉ sợ không dùng được bao lâu kia hỏa tình linh vượng liền sẽ đi vào hiện thế, Thiên đỉnh tình báo hệ thống thật đúng là không cho lực. Chương 282 Bảng bạc yêu khí, hỏa tình linh vượng buông xuống. Nhưng mà Nhậm Phong không biết chính là, không phải Thiên đỉnh tình báo không cho lực. Chuyện này Phật môn vốn dĩ liền không có bốn phía tuyên dương. Thiên đỉnh cũng là ở nỗ lực thật lâu dưới tình huống mới biết được tin tức. Hơn nữa, bọn họ gần là biết. Hỏa Tình Linh Vượng ở như Lai Thật Phật chi vị dụ hoặc hạ, muốn tới trợ giúp Phật môn báo thủ. Nhưng là lại không biết. Đấu chiến thắng Phật Định Hải Thần châm, hiện giờ đã tạm mượn cho Hỏa Tình Linh Vượng sử dụng. Nay Hỏa Tình Linh Vượng, nếu tên trung mang theo Hỏa Tình hai chữ, hẳn là có cái gì thiên phú thần thông kỹ năng đi. Phật môn bên kia nếu có thể lấy thật Phật chi vị dụ hoặc hắn ra tay đem hắn lừa dối quẻ có lẽ hắn có thể đảo hướng ta bên này Nhậm Phong hai mắt hơi hơi sáng ngời căn cứ thiên đỉnh truyền đến tình báo nay hỏa tình linh vượng tuy rằng không có hồn thế bốn hầu như vậy nhu tất nhưng là cũng coi như là đến thiên địa sùng hạnh yêu tộc thiên địa cấm chế ảnh hưởng ở bọn họ trên người cũng sẽ trên diện rộng hạ thấp đang lúc Nhậm Phong trong lòng suy tư thời điểm Ding lựa chọn tính nhiệm vụ tuyên bố hệ thống thanh âm ở Nhậm Phong trong đầu vang lên, nga, lựa chọn tính nhiệm vụ. Nhậm Phong hơi hơi sướng sốt, có chút ngoài ý muốn, che giấu nhiệm vụ, nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ chi nhánh, hắn đã gặp qua. Không nghĩ tới lần này, hệ thống thế nhưng ban bố một cái lựa chọn tính nhiệm vụ, có ý tứ. Nhậm Phong khẽ cười một tiếng, xem nổi lên nhiệm vụ nội dung, lựa chọn tính nhiệm vụ, lựa chọn một, đem hỏa tình linh vượng chấn sát, khen thưởng tùy cơ hậu thiên linh bảo một kiện. Lựa chọn nhị đem hỏa tình linh vượn thu phục, khen thưởng Hỗn Độn Thần Lôi căn nguyên một tia. Hỗn Độn Thần Lôi căn nguyên, nhậm phong trong mắt chợt hiện lên một mạt quang mang kỳ lạ. Hậu Thiên Linh Bảo tuy rằng chân quý, nhưng là chân quý trình độ, lại xa không kịp Hỗn Độn Thần Lôi căn nguyên. Hỗn Độn Thần Lôi, thuộc đại đạo sáng chế, cũng là mạnh nhất lôi loại, năm đại lôi loại chí nhất, càng là có hủy thiên diệt địa chi uy năng. Dù cho là bản cổ đều thiên thần lôi, thiên đạo tử tiêu thần lôi, tam thanh tam thanh thần lôi đều phải xếp hạng hôn Độn Thần Lôi lúc sau. Hơn nữa này hôn Độn Thần Lôi can nguyên, cùng hôn Thế Ma Vượng Tinh Huyết bất đồng. Hôn Thế Ma Vượng Tinh Huyết, Nhậm Phong không thể sử dụng. Nhưng là không cần quên, Nhậm Phong chính là tu luyện Quá Lôi pháp. Tuy rằng trước mắt bởi vì thể chất nguyên nhân, Lôi pháp chỉ là tu luyện đến Âm Ngũ Lôi đại viên mãn. Nhưng là, Dương Ngũ Lôi thủ đoạn, Nhậm Phong cũng là tất cả nắm giữ. Nếu dung hợp này hôn Độn Thần Lôi can nguyên, ở sử dụng Lôi pháp nói, tùy tay vừa ra Đó là hỗn độn lôi mang, Càng là có hủy thiên diệt địa chi uy năng. Thức mau, Nhậm Phong trong lòng liền âm thầm suy tư lên. Chỉ cần là luận hệ thống khen thường nói, Môi lửa tình linh vượng hắn vẫn là càng có khuynh hướng thu phục, mà không phải chấn sát. Chẳng qua, Nhậm Phong tính cách, từ trước đến nay là bất kính thiên bất kính mà. Nếu này hỏa tình linh vượng thức cất nhắc nói, thu liền thu. Nhưng nếu là cho Phật loại sâu nặng, gàn bướng hồ đồ hạng người. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong trong mắt hiện lên một màn cơ. Hệ thống nhiệm vụ là muốn cho hỏa tình linh vượng thiệt tình thực lòng hàng phục. Vạn nhất hỏa tình linh vượng không biết điều, Phật loại sâu nặng, dù cho là hàng cũng tất nhiên là chóa hàng, hệ thống nhiệm vụ căn bản vô pháp hoàn thành. Nếu thật là như vậy, kiếm nên đón hỏa tình linh vượng, cũng cũng chỉ có một cái kết cục, đó chính là hủy diệt. Nhưng mà, đúng lúc này, và anh, một cổ cuốn cuộn đến cực điểm vi áp, chợt đem toàn bộ thi vương điện thổi quét. Nhầm phong đôi mắt hơi hơi chớp mắt, hướng về dưới chân núi nhìn ra xa mà đi nói con khỉ, con khỉ liền đến. Ta còn tưởng rằng phải đợi thượng mấy ngày đâu, không nghĩ tới linh sơn động tác lại là như vậy mau. Xem ra là gấp không chờ nổi muốn báo thù a. Hòa tình linh vượng, ta đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Nhậm Phong trong lòng khép cười một tiếng, chậm rãi đứng lên. Nhậm Phong tuy rằng như thế bình tĩnh, nhưng là ở hắn bên người hầu hạ tô Thiền Vân lại nháy mắt sắc mặt đại biến. Vốn dĩ nhu thuận hồ đuôi, nháy mắt chá khởi. Này cổ yêu khí, hảo cường hãn. Không biết là nơi nào đại yêu, thế nhưng có thể đột phá thiên địa cấm chế đứt thúc. Tô Thiển Vân trong lòng hoảng sợ, trên mặt càng là mang theo một mặt vẻ cảnh giác. Không kịp dò hỏi Nhậm Phong, Tô Thiển Vân trực tiếp trận tướng quý vị, toàn lực vận chuyển nổi lên thất tinh luyện thần đại trận. Ở trận pháp toàn lực vận chuyển dưới, trên bầu trời bị ánh nắng sở che giấu bắt đầu thất tinh, chật chi gian quang mang thậm chí phủ qua Thái Dương, quân cuộn thất tinh ánh sáng, nháy mắt bao trùm ở toàn bộ quỷ đầu sơn. Sao trời chi lực hình thành một tầng nửa trong suốt quan màng, đem toàn bộ quỷ đầu sơn bao phủ. Này cổ yêu khí, quá mãnh liệt. Hung lệ khí thế, không chỉ có đột phá thiên địa cấm chế sở cho phép phạm vi, hơn nữa so ngày đó ở tiểu Tây Thiên, những cái đó thiên tiên cảnh tăng nhân còn mạnh hơn hẳn. Tô Thiển Vân không dám thắc đại. Trên mặt Ôn Nhu chi sắc đốn đi, thay thế chính là vô biên lạnh lẽo. Ngay cả hai mắt cũng biến túc mục lên, toàn lực chú ý thất tinh luyện thần trận pháp hướng đi. Đi lên liền toàn lực vận chuyển thất tinh luyện thần trận pháp Không lớn trong chốc lát, Mậu Khải cũng đứng ở chính mình vị trí thượng. Có cái thứ hai trận tướng quý vị, kia tầng nửa trong suốt quan màng, nháy mắt ngưng thật không ít. Chủ nhân, muốn hay không đi thông trì mặt khác trận tướng. Giờ phút này, Mậu Khải biểu tình cũng trở nên túc mục lên. Mặt khác trận tướng nhóm còn đang bế quan, lần trước tấn công tiểu tây thiên khi dùng một lần phi kiếm đã dùng xong, nhận phong thừa dịp cái này lỗ hổng khiến cho Mậu Khải tạm thời đình chỉ bế quan, toàn lực trợ giúp hắn chế tác dùng một lần phi kiếm. Cảm nhận được này cổ mạnh mẽ hơi thở. Liên Tính là cùng nhậm phong nhất lâu mậu Khải, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút hoảng loạn. Chỉ là đơn giản một đối lập, hắn liền biết, kia tận trời yêu khí chủ nhân, nếu đối thượng tiểu Tây Thiên kia giúp Ngụy Thiên thiên. chỉ sợ cũng sẽ dễ dàng đem tiểu Tây Thiên tăng nhân giết chết. Không rõ là địch là bạn, không có nhậm phong mệnh lệnh, bọn họ có khả năng làm, cũng chỉ có toàn lực vận chuyển trận pháp. Hai gã trận tướng thần sắc đều tràn ngập đề phòng. Nhìn đến nhậm phong không nói lời nào, không khỏi đồng thời nhìn về phía Nhậm Phong. Nhưng mà đúng lúc này, bọn họ sôi nổi ngây ngẩn cả người. Nhậm Phong trên mặt, căn bản không có nửa điểm vẻ mặt ngưng trọng, ngược lại mang theo một mặt nhàn nhạt tươi cười. "Chủ nhân, chúng ta." Mậu Khải không khỏi ra tiếng. Vô luận là hắn vẫn là Tô Thiền Vân, đều chưa bao giờ gặp qua như thế khủng bố khí thế. Ở bọn họ trong lòng trước tiên nghĩ đến, chính là đem còn đang bế quan năm đại trận tướng hô lên tới toàn lực giữ gìn trận pháp, lợi dụng trận pháp tới ngăn cản cái kia tố vị che mặt đại yêu. Nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, đã bị Nhậm Phong đánh gãy. Yên tâm. Vấn đề không lớn. Nhậm Phong nhàn nhạt thanh âm chuyển đến. Lúc này, quỷ đầu sơn hạ. Một cái cả người làm bao hình người sinh vật, chính ngựa đầu nhìn quỷ đầu sơn. Hắn không phải người khác. Đúng là phía trước quan âm ở ngạo tới hoa quả sơn, tìm tới xấu hầu vương. Năm đó kia tôn hầu tử, bái nhập chuẩn đề tam thi chi nhất bổ đề môn hạ tu hành. Lúc sau, đại náo thiên cung khi... Lại ăn như vậy nhiều kim đan bàn đảo, lúc này mới một đường đem tu vi rút thăng đến thái ớt kim tiên cảnh giới. So sánh với bị Phật gia lọt mắt xanh tôn hầu tử. Xấu hầu vương liền không may mắn như vậy. Bất quá tuy rằng không có ăn qua kim đan bàn đảo, nhưng là nhiều năm như vậy tu luyện, này xấu hầu vương một thân tu vi, cũng tới rồi kim tiên lúc đầu. Chính là, hỏa tình linh vượng, lại là thiên đạo sở lọt mắt xanh chủng tộc trí nhất. Thiên đạo trừng phạt, tuy rằng mối lửa tình linh vượng, cũng có nhất định ảnh hưởng. Nhưng là so với mặt khác bình thường chủng tộc tới nói, ảnh hưởng lại cũng là đại biên độ hạ thấp. Hiện giờ liền tính là từ tứ đại bộ châu đi tới hiện thế. Hòa tình linh vượng, cũng có thể phát huy ra thiên tiên đại viên mãn thực lực. Mà hiện giờ, thiên địa cấm chế, gần nước thúc vượt qua điệu tiên đại viên mãn tiên nhân. Đủ để chứng minh này xấu hầu vương đặc thú chỗ. chương 283 xấu hầu vương, Mỹ hầu vương thất lạc nhiều năm biểu đệ. Đây là kia quan âm nói quỷ đầu sơn, cùng hoa quả sơn so. Mà Tiếu Quả thực kém cách xa và dặm. Giờ phút này, xấu hầu vương chính ngóng nhìn trước người Quỷ Đầu Sơn, khỏe miệng hiện lên một mặt khinh thường. Tứ đại bộ châu vô luận là thổ địa rộng lớn, vẫn là hiểm yếu trình độ, đều không phải hiện thế có thể so. Ở Tứ đại bộ châu, đại thần thông giả chiếm đa số. Hiện giờ thánh nhân không ra dưới tình huống, Tứ đại bộ châu một lay, đều có thể lay ra chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Nay đó chuẩn thánh, tùy tiện vừa ra tay chính là rời non lấp biển chi lực. Ở như thế dưới tình huống, Tứ đại bộ châu, trừ bỏ thiên địa hình thành tiên sơn linh thủy ở ngoài. Càng là có một ít đại thần thông giả, lấy bản thân chi lực sáng lập đạo tràng. Sơn xuyên điệu mạo, tuyệt phi hiện thế có thể so. Nhưng mà, không đến một lát. hỏa tình linh vượn một đôi hỏa nhãn bên trong, liền hiện lên một mặt kinh sắc. Bởi vì hắn nhìn đến. Vốn dĩ thường thường vô kỳ quỷ đầu sơn, thế nhưng truyền đến từng đạo hồn hậu trận pháp chi lực. Không chỉ có như thế. Không trung bên trong sao trời, sở phát ra sao trời ánh sáng thế nhưng ở trong nháy mắt quang mang đại thịnh, thinh cực quang mang, thậm chí trực tiếp phủ qua ánh nắng, trầm rãi giang xuống, đem toàn bộ quỷ đầu sơn bao vây. một đạo nửa trong suốt còn sáng, chợt đem toàn bộ quỷ đầu sơn bao phủ. cùng lúc đó, ầm vang, quỷ đầu sơn thượng nổ vang nổi lên bốn phía. đỉnh núi phía trên nồng đậm linh khí, gần như ngưng kết thành thực chất giống nhau, ở toàn bộ quỷ đầu sơn sườn núi chỗ xoay quanh, cảm thụ được luyện thần động thiên bên trong truyền đến huyền diệu khí thế. Hỏa tinh linh vượng tức khắc kinh hãi. Như thế một tòa thường thường vô kỳ ngọn núi, thế nhưng có khác huyền cơ. Xem ra là yếm nhìn lầm. Không nghĩ tới, này Quỷ Đầu Sơn cương thi, thật là có vài phần bản lĩnh. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đem một tòa thường thường vô kỳ tiểu sơn núi, cải tạo thành một chỗ tiên gia động thiên. Hòa tinh linh vượng đồng tử, chợt giống ngọn lửa giống nhau nhảy lên lên. Hoa Quả Sơn, là thiên địa sáng chế. Kết hợp thiên địa chi sùng hạnh, toàn bộ Hoa Quả Sơn càng là bao dung vô số thiên địa hình thành trận pháp huyền diệu cực kỳ. Hơn nữa linh khí cũng là đầy đủ thật sự, nhất huyền diệu, đương thuộc thủy liêm động thiên. ở bên trong tu luyện tiến bộ thần tốc, nhưng là hiện tại hỏa tình linh vượn hai mắt bên trong, thế nhưng ẩn ẩn mang theo một tia hâm mộ, lấy hắn tu vi tự nhiên có thể cảm nhận được. trước mắt này tòa thường thường vô kỳ tiểu sơn, vô luận là linh khí đầy đủ trình độ vẫn là huyền diệu tạo hóa, thế nhưng so hoa quả sơn cường một mảng lớn. nghĩ đến đây hỏa tình linh vượn hai mắt một ngừng, nội tâm âm thầm cảnh giác. Tuy rằng lớn quan thế âm lúc ấy theo như lời, này nho nhỏ thi vương nhiều nhất cũng liền thiên tiên hậu kỳ trình độ. Nhưng hỏa tình linh vượn cũng không nốc, tương phản thiên tư thông thuệ. Vừa rồi hắn vận khởi hỏa tình thị lực, tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được. Nay quỷ đầu sơn, thiên địa linh khí đầy đủ trình độ, liền tính là so hoa quả sơn đều phải nồng đậm mấy lần. Không chỉ là thiên địa linh khí, ngay cả âm khí cũng là bàng bạc vô cùng. Thậm chí, còn có sao trời căn nguyên chi khí? Nói tóm lại. Mặc kệ là chủng tộc gì, chỉ cần có thể ở như thế huyền diệu nơi tu hành, tu hành tốc độ tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Như thế đại thần thông thủ đoạn, đem một tòa thường thường vô kỳ tiểu sơn núi, ngạnh sinh sinh đổi thành tiên sơn đạo phủ. Tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ thiên tiên hậu kỳ, là có thể đủ làm được. Liên ở Hỏa Tình Linh vượn âm thầm kinh ngạc thời điểm. Quỷ Đầu Sơn bốn phía, bao vây lấy sao trời qua màng, lại nồng hậu vài phần. Không biết Đại Thánh Định Hải thần châm, có thể hay không phá vỡ này sao trời chi lực. Hỏa tinh linh vượn trong tay quang mang chật lẻ Trong tay, xuất hiện một cái trượng nhị dài ngắn, to bằng miệng chén tế cây gậy Ở gậy gồm hai đoàn, là hai cái kim cô Trung gian là một đoạn ô thiết, khẩn ai kim cô địa phương, còn có một hàng thiếp vàng sắc chữ nhỏ Này cây gậy đúng là năm đó tôn ngộ không trong tay thần binh, định hải thần châm Vì có thể làm hỏa tình linh vượn lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, san bằng quỷ đầu sơn, phát huy mạnh phật pháp huy nghiêm Quan âm ở như Lai An bài hạ không khỏi hướng đấu chiến thắng Phật cầu tới định hải thần trâm tạm xin tí lửa tình linh vượng sử dụng này định hải thần trâm chủ nhân vẫn như cũ là đấu chiến thắng Phật mà hỏa tình linh vượng chẳng qua là có tạm thời sử dụng quyền thôi bất quá này cũng không sẽ ảnh hưởng mà hải thần trâm như thế nhưng mà coi như hỏa tình linh vượng chuẩn bị lấy cường lực phá trận thời điểm ông quỷ đầu sơn thượng sao trời chi lực chợt trở nên ảm đạm lên sau một lát liền trực tiếp hóa thành hư vô đúng lúc này Không khí bên trong, chợt vang lên một trận âm bạo thanh. Hỏa tình linh vượn nhìn đến, ba cái thân ảnh trực tiếp chống rông xuất hiện ở hắn trước mặt. Quỷ đầu sơn người sao. Nhìn đến này ba cái thân ảnh, hỏa tình linh vượn khỏe miệng tức khắc hiện lên một mặt trêu đùa tươi cười. Một đôi xích hồng sắc đôi mắt càng là giống như hai luồng liệt hỏa giống nhau, không ngừng ngảy lên, chậm rãi ở ba người trên người đảo qua. Thu tinh, hồ yêu. Hỏa tình linh vượn nhỉ non một tiếng. Này hai yêu tu vi, cũng chính là độ kiếp kỳ thôi. Ở hỏa tinh linh vượn trong mắt, tự nhiên không có nửa phần uy hiếp. Bất quá sau một lát, hắn ánh mắt liền dừng lại ở hai yêu trung gian thân ảnh phía trên. Hắn không có từ người này trên người cảm nhận được nửa phần khí thế, nhưng lại ở hắn bên người hai yêu, trong ánh mắt lại mang theo nồng đậm cung kính chi sắc. Thức mau, hỏa tinh linh vượn liền nghĩ tới cái gì, hỏa nhãn hơi hơi một ngừng, trong mắt hiện lên một mặt bạo ngược thần sắc. Ngươi chính là kia cương thi Nhậm Phong. Hỏa tinh linh vượn chơi cái côn hoa, côn tiêm đối với Nhậm Phong lăng không một lóng tay. Hỏi. Nhưng mà, đốn sau một lúc lâu, hắn cũng không nghe được Nhậm phong trả lời. Hỏa tình linh vượng mày nhăn lại, đang muốn nói chuyện. Thật xấu con khỉ. Nhẩm phong nhàn nhạt thanh âm, đột nhiên chuyển đến. Trước mắt này hỏa tình linh vượng, thật sự là kỳ xấu vô cùng. Màu da vàng như nến, mặt như bệnh quỷ. Tuy rằng trên người kim giáp kim ủng, rất có khí thế. Nhưng là kết hợp thượng gương mặt này, là thật làm người ánh giống đại suy giảm. Nay sợ không phải Mỹ Hầu Vương thất lạc nhiều năm biểu đệ. Sấu Hầu Vương đi. Tương truyền kia Mỹ Hầu Vương, xinh cực kỳ xinh đẹp. Nhưng này con khỉ lại lớn lên cùng Ali A Ba lão tổng dường như. Hơn nữa trong tay hắn kia căn cây gậy, còn cùng trong truyền thuyết Mỹ Hầu Vương sử dụng như y kim cô đồng như thế giống nhau. Mộ Khải thanh âm từ từ truyền đến. Nghe được lời này, Hỏa Tình Linh vượn sắc mặt tối sầm. Tiểu yêu tìm chết. Hỏa Tình Linh vượn trên người, chợt tuôn ra mạnh mẽ sát khí. Hắn chân thân chính là Kim Tiên lúc đầu. Tuy rằng hiện giờ ở hiện thế đã chịu thiên địa cấm chế chế ước, nhưng tốt xấu cũng có thể phát huy ra thiên tiên đại viên mãn thực lực. Kim tiên lúc đầu đại yêu kỳ thật một cái độ kiếp kỳ tiểu yêu có thể phê bình. Hơn nữa, xấu hầu vương, sắc thật là hắn ngoại hiệu. Bất quá cũng chỉ có những cái đó tu vi cùng hắn ngang nhau đại yêu xưng hô mới được. Kẻ hèn một cái độ kiếp kỳ tiểu yêu cũng dám công nhiên nói hắn xấu, quả thực chính là ở vũ nhục hắn. Nháy mắt, hỏa tình linh vượn hỏa nhãn bên trong sát khí liền lóe, hung lệ yêu khí. Tức khắc đem nhậm phong ba người thổi quét. Hừ, thật khi ta chờ sợ ngươi không thành. Tiểu vân tỉ, động thủ. Mậu khải đối với bên người Tô Thiển Vân khẽ quát một tiếng. Hai yêu trên người, hung lệ khí thế, chợt bắt đầu bùng nổ. Thái cổ thập hung tàn hồn hư ảnh, nháy mắt xuất hiện ở hai người phía sau. Cảm thụ được hai yêu trên người bảo trướng khí thế, hỏa tình linh vượn xấu xí mặt hơi đổi. ân, Thiên tiên lúc đầu. Như thế nào sẽ có như vậy mạnh mẽ khí thế? Hòa tình linh Vượng chợt nắm chặt trong tay định hải thần châm, trong mắt hiện lên một mặt đề phòng. Tuy rằng thiên tiên lúc đầu, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Nhưng là ở hai yêu phía sau hư ảnh, lại làm hắn cảm nhận được một tia nhàn nhạt tuy hiếp. chương 284 quy thuận linh sơn nguyên nhân, hoa quả sơn bí văn. Dù cho là hòa tình linh Vượng, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi âm thầm hồ nghi lên. Hắn phát hiện, chính mình hôm nay tới rồi hiện thế, sở gặp được đều là việc lạ. Đầu tiên là nhìn nhầm. Đem một tòa gần như hoàn mỹ động thiên phúc địa, xem thành thường thường vô kỳ tiểu sơn. Mà hiện tại trước mắt biến hóa, thực sự làm hỏa tình linh vượn đầu có chút phát ngốc. Rõ ràng là hai cái độ kiếp hậu kỳ tiểu yêu. Thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra có thể so với thiên tiên lúc đầu khí thế. Phải biết rằng, độ kiếp kỳ đến thiên tiên, trung gian chính là kém ước chừng ba cái cảnh giới. Độ kiếp lúc sau, là đại thành. Đại thành lúc sau liền có thể đúng là vị liệt tiên ban. Chẳng qua. Lại là từ tầng chốt nhất người tiên cảnh bắt đầu tu khởi. Lúc sau là địa tiên cảnh. Địa tiên cảnh qua đi, mới có thể có thiên tiên cảnh thực lực. Đến nỗi thiên tiên lúc sau, còn lại là kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên tam đại cảnh giới. Đại la phía trên, còn lại là hôn nguyên đại la. Dù cho hiện giờ đã là tây du lượng kiếp lúc sau, hôn nguyên đại la cũng là tương đối ít, vô luận ở đâu phương thế lực đều đã coi như là một phương cao thủ. Chính là hiện tại, làm hỏa tình linh vượng cảm thấy kinh ngạc chính là gần qua vài giây, hai cái độ kiếp hậu kỳ tiểu yêu trên người khí thế liền cùng ngồi hỏa tiễn dường như trực tiếp lẻn đến thiên tiên lúc đầu, liền tính là khái dược đều không có nhanh như vậy đi. hơn nữa còn có một cái càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng sự tình, đó chính là hiện giờ hiện thế tu vi bị thiên đạo cấm chế sở chế ước. tâm thương chủ tộc nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra địa tiên đại viên mãn thực lực, nếu vượt qua nói liền sẽ đã chịu thiên đạo trừng phạt. kia hồ tộc còn hảo, ít nhất có đặc thù chỗ, chính là Hoả Tinh Linh Vượng nhìn khí thế vẫn như cũ ở bạo chướng mổ khải liếc mắt một cái, nay gần là một viên thường thường vô kỳ cây đào tinh a. Khi nào cây đào tinh loại này lạn đường cái chủ tộc, cũng có thể đã chịu thiên địa lọt mắt xanh. Thế nhưng ở thiên địa cầm chế chói buộc hạ, trực tiếp lẻn đến thiên tiên lúc đầu. Hòa Tinh Linh Vượng tức khắc cảm thấy chính mình hầu nào tựa hồ có điểm không đủ dùng. Hắn hít sâu một hơi, đem trong đầu này đó thượng vàng hạ cá mỹ niệm vứt bỏ. Trong tay kim cô đồng căng thẳng, chuẩn bị nên chiến. Nhưng mà, liền ở hai bên dương cung bạt kiếm thời điểm. chấm đã. Nhậm Phong nhàn nhạt thanh âm chuyển đến. Vừa rồi mở khải một câu, khiến cho Nhậm Phong chú ý. Hòa tình linh vượn trong tay kia căn cây gậy, thế nhưng thật sự giống như thần thoại bên trong sở miêu tả. Hai đoàn kim cô, trung gian ô thiết. Ở kim cô chỗ, còn có một hàng chữ nhỏ. Lấy hiện giờ Nhậm Phong thị lực, tự nhiên có thể nhìn ra được. Mặt trên kia hành chữ nhỏ, đúng là, như ý kim cô đồng. Trọng một vạn ba nghìn năm trăm cân thế nhưng thật là định hải thần châm. xem ra lần này linh sơn là bỏ vốn gốc ca, ngàn dám đưa gấm áp, thật sự được chứ. nghĩ đến đây, nhậm phong khỏe miệng hiện lên một mặt trào phúng tươi cười, thanh âm bên trong mang theo chế nhạo. Người tốt xấu cũng là hiện giờ hoa quả sơn yêu vương, kẻ hèn thật phật chi vị là có thể làm ngươi đường đường hoa quả sơn chi chủ, vì linh sơn bán mạng. chẳng lẽ hiện giờ ngạo tới hoa quả sơn đã lưu lạc đến không chịu được như thế nóng nỗi? nhậm phong cười như không cười nhìn hỏa tình linh vượng căn bản không đem hắn khí thế đặt ở trong mắt. Thật Phật chi vị, chê cười. Tiêm tự tại quán, kẻ hèn thật Phật chi vị là có thể làm ta vì Linh Sơn hiệu lực. Hoa Tình Linh Vượn cười lạnh một tiếng, sở dĩ như thế, cũng gần là vì Hoa Quả Sơn An Bình thôi. Nhậm Phong lông mày một trọn, Hoa Quả Sơn An Bình. Nghe được Hoa Tình Linh Vượn cũng không phải bị Thật Phật chi vị dụ hoặc. Nhậm Phong tâm niệm khẽ nhúc đích, nghĩ đến phía trước hệ thống khen thưởng, đốn rạc được không? Hệ thống này nhiệm vụ là lựa chọn tính. Vô luận là trấn sát hỏa tình linh vượng, vẫn là thu phục hỏa tình linh vượng, đều sẽ có khen thưởng. Mà thu phục hỏa tình linh vượng, khen thưởng còn lại là một kia hỗn độn thần lôi căn nguyên. Nhậm Phong buồn ý là, nếu này con khỉ Phật tâm không có sâu nặng nói, liền có thể đem này thu phục. Hiện giờ xem ra, này con khỉ căn bản không có nửa điểm Phật tâm. Trước mắt này con khỉ, không những có thể trên diện rộng hạ thấp thiên đạo cấm chế ảnh hưởng. Hơn nữa, trong tay hắn chính là Định Hải thần châm. Định Hải thần châm là cái gì? Lại xưng như ý Kim Cô Đồng, hồng hoang công đức pháp bảo. Là Thái Thượng Lao Quân ở lò bắt quái trung luyện chế ra vô thượng thần binh. Sau ban cho đại vũ, dùng để đo lường sông biển sâu cạn. Tôn ngộ không xuất thế sau, vì tôn ngộ không chứng đạo pháp khí. Vô luận là uy lực vẫn là giá trị, đều tuyệt đối không phải hậu thiên linh bảo có khả năng bằng được. Thu này con khỉ. Không chỉ có có thể thêm một cái thực lực cường hãn tay đấm, càng là có thể đạt được một kiện công đức pháp bảo. Hơn nữa còn có thể đạt được một kia hỗn độn thần lôi căn nguyên. Nhậm Phong tâm niệm quay nhanh, thực mau trong đầu liền có một cái đại khái phương án. Ngươi vừa rồi theo như lời, vì linh sơn bán mạng, là vì hoa quả sơn hầu tử hầu tôn. Nhậm Phong hơi hơi giơ tay, hướng về bên người hai đại trận tướng âm thầm ý bảo. Tô Thiển Vân cùng mộ Khải hơi hơi sửng sốt, tuy rằng trong lòng lần cảm nghĩ hoặc, nhưng cũng là đem phía sau 10 hùng chi hồn tan đi. Đúng là, từ đại thánh phong đấu chiến thắng Phật lúc sau. Liền không còn có quản quá hoa quả sơn con khỉ nhóm chết sống. Ngay từ đầu, chung quanh những cái đó yêu vương còn uy hiếp với đại thánh thanh danh, không dám lỗ mãng. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, có chút yêu vương, chung quy là nhịn không được. Hòa tình linh vượng, chậm rãi nói tới. Nghe được sự tình nguyên do lúc sau, nhầm phong đám người mới bừng tỉnh đại ngộ. Mộ khải cùng Tô Thiển Vân đều là yêu tộc. Đã biết hoa quả sơn tao ngộ lúc sau, trong mắt sôi nổi hiện lên một mặt đồng tình chi sắc. Từ Mỹ hổ vương bị phong làm đấu chiến thắng phật Liên hoàn toàn cùng Hoa Quả Sơn đoạn tuyệt lui tới. Hoa Quả Sơn này khối bảo địa, thực mau liền khiến cho Mặt khác yêu vương mơ ước chi tâm. Bất quá cũng may, Hoa Quả Sơn mỗi một thế hệ đều sẽ xuất hiện một cái thiên phú cực cao hầu vương, mà Hỏa Tình Linh vượng chính là một trong số đó. Nhưng dù cho như thế, Mặt khác yêu vương nhóm vẫn như cũ ngăn cản không được Hoa Quả Sơn này khối bảo địa dụ hoặc. Mấy năm liên tục xung đột, Hoa Quả Sơn con khỉ cũng trở nên càng ngày càng ít. Nếu ở không nghĩ biện pháp cải thiện hiện trạng, Chỉ sợ không dùng được bao lâu hoa quả sơn con khỉ nhóm liền phải hoàn toàn diệt chủng. Trạng thái như thế hiểm trở. Hỏa tình linh vượn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng quan âm yêu cầu. Cùng với nói là vì cái gọi là thật Phật chi vị, hắn chân chính ý tưởng, cũng gần là vì cấp hoa quả sơn con khỉ nhóm tìm cái chỗ rửa thôi. Nghe xong hỏa tình linh vượn kể ra. Nhầm phong khỏe miệng hơi hơi nhét lên, một mặt nghiền ngấm tươi cười, chợt lóe rồi biến mất. Không nghĩ tới, sự tình thế nhưng là như thế này Này xấu hầu vương hỏa tình linh vượng, không chỉ có đối linh sơn không có bất luận cái gì hảo cảm. Liên tính đối năm đó đấu chiến thắng Phật tôn ngộ không. Cũng bởi vì này vứt bỏ hoa quả sơn sự tình canh cánh trong lòng. Một khi đã như vậy, sự tình liền dễ làm nhiều. Người thật sự cho rằng, đấu chiến thắng Phật gần là bởi vì phong Phật lúc sau, liền cùng hoa quả sơn chặt đứt liên hệ sao. Nhậm phong cười như không cười nhìn chầm chằm hỏa tình linh vượng, thanh âm mang theo một chút chế nhạo. Có ý tứ gì? Hỏa Tình Linh Vượng nâng nâng mí mắt, nhìn Nhậm Phong sắc mặt, Hỏa Tình Linh Vượng trong lòng mạc danh một đột. Hắn cảm giác, kế tiếp Nhậm Phong theo như lời nói, tuyệt đối không đơn giản. Chương 285 Lửa mình dối người, qua cầu rút ván. Nhậm Phong có thể nhìn ra được, nay Hỏa Tình Linh Vượng cùng Linh Sơn rất có sâu xa. Nếu không, thế gian kỳ loại dị tộc nhiều như vậy, Quan Âm cũng tuyệt đối không có khả năng cái thứ nhất tìm tới chính là hắn. Nay Hỏa Tình Linh Vượng sinh với Hoa Quả Sơn, hiện giờ lại là trưởng quản vạn hầu yêu vương. Vô luận là thân thế, vẫn là địa vị, đều cùng đã từng tôn ngộ không rất giống. Chẳng qua có một chút, Nhậm phong lại là đã nhìn ra manh mối. Linh Sơn sở dĩ đem Kim Cô Đồng mượn cấp này hỏa tình linh vượng. Chẳng lẽ chỉ là tưởng đơn thuần, tăng cường thực lực của hắn sao? Này Kim Cô Đồng, chính là công đức phát bảo. Nội hàm đại vũ trị thủy, Thầy du lượng kiếp đại công đức. Bất luận cái gì sử dụng người của hắn, đều sẽ bị dính lên nhân quả. Phải biết rằng, nhân quả thứ này, là nhìn không thấy. Lấy Phật môn sĩ diện bản tính, tuyệt đối sẽ không cho phép một cái yêu vương thành Phật. Cho dù có cái này khả năng tính, cũng sẽ không ở làm một cái thành Phật yêu vương, còn cùng tiểu yêu nhóm có lui tới. Ta thả hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy, giết ta, thật sự có thể thành Phật. Nhầm phong nhìn đến hỏa tình linh vượng, hiện giờ đã thôi tranh đấu chi tâm, chợt hỏi. Cái này tự nhiên. Ta tưởng, Linh Sơn hẳn là không đến mức sẽ lật lọng. Hỏa tình linh vượng nghĩ nghĩ, nói. Tuy rằng lời nói là khẳng định. Nhưng là ở trong mắt hắn, lại mang theo một tia do dự. "Không tồi, Phật môn hiện giờ địa vị, sớm đã xưa đâu bằng nay. Liên tính vì mặt mũi, cũng nên sẽ không tư lợi bội ước." Nhậm Phong nhẹ giọng nói, bất quá thực mau chuyện vừa chuyển, ngươi ngắm lại, này Kim, cô đồng chính là công đức pháp bảo, Linh Sơn cho ngươi mượn nói là vì tăng cường thực lực của ngươi, nhưng là ngươi chẳng lẽ đã quên nhân quả nói đến. Nghe được lời này, Hỏa Tình Linh vượn sắc mặt hơi đổi. "Có ý tứ gì?" Hỏa Tình Linh vượn thần sắc hơi hơi hoảng hốt. Hỏa Tình Linh vượn nhất tộc không nói thông minh tuyệt đỉnh nhưng cũng tuyệt đối không nốc. Nhậm Phong như vậy vừa nói, hỏa Tình Linh vượn trong lòng dâng lên một tia cảm giác bất an. Ngươi đến bây giờ còn không rõ, này Kim Cô đồng là công đức phá bảo. Thật đương Linh Sơn sẽ như vậy hảo tâm, xét đến cùng chỉ là vì làm ngươi dính lên nhân quả thôi. Đấu chiến thắng Phật phong Phật nhiều năm như vậy đều không có trở về xem qua hoa quả sơn liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết này trong đó duyên cớ sao? Nhậm Phong khẽ cười một tiếng tiếng cười tràn ngập nghiền ngẫm, len ken. kim cô đổng trực tiếp rơi xuống đất, hỏa tinh linh vượn liên tiếp lui mấy bước, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng thần sắc, ngươi ý tứ chẳng lẽ là đại thánh đúng là bởi vì phong phật, lúc này mới đối hoa quả sơn chẳng quan tâm, hỏa tinh linh vượn trong mắt mang theo ba phần thất vọng, bảy phần không cam lòng, Nhậm phong nói, hắn cuối cùng là nghe minh bạch, không tuổi, thiên đình là hứa hẹn hắn thật phật chi vị, nhưng một khi hắn thành phật, chỉ sợ cũng muốn giống năm đó đại thánh giống nhau. Hoàn toàn quy y để Phật môn, cùng hoa quả sơn cả đời không qua lại với nhau. Bọn họ đã từng vương, đã thành Phật. Một khi hỏa tình linh vượng tiếp nhận rồi thật Phật quả vị. Chỉ sợ hoa quả sơn, còn muốn mất đi hiện tại vương. Mà Phật môn sở dĩ làm như vậy. Gần là vì mặt mũi. Một cái phong Phật chi yêu, mỗi ngày cùng tiểu yêu nhóm nuôi tới. Phật môn nhưng ném không dậy nổi cái này mặt. Cho hắn kim cô đồng tuy rằng có tăng cường hắn thực lực nguyên nhân ở bên trong. Nhưng là chân chính nguyên nhân. Chỉ là vì làm hắn cùng đấu chiến thắng Phật dính lên nhân quả. Như vậy, chờ hắn thành Phật thời điểm, liền sẽ không ở cùng hoa quả sơn có điều liên lụy. hỏa tình linh vượn cũng không nốc, trải qua nhậm phong như vậy một chút bát. Hắn thực mau liền cân nhắc ra rất nhiều đồ vật. Chẳng qua thực mau Không, ta tuyệt đối không tin năm đó đại thánh là vì thánh Phật chi vị vứt bỏ chúng ta. hỏa tình linh vượn liền lắc lắc đầu, năm đó đại thánh đại náo thiên cung, tiểu gì huy phong. Lại có thể nào bởi vì kẻ hèn thánh Phật chi vị Liên vứt bỏ hắn con cháu. Đại náo không chung. Tiểu gì huy phong. Nhầm phong hơi hơi lắc lắc đầu, cuối cùng hiện lên một mặt cười khẽ. Xem ra, cho tới bây giờ. Này đó hoa quả sơn con khỉ nhóm, vẫn như cũng bị chẳng hay biết gì. Dù cho tây du lượng kiếp đã qua đi không biết nhiều ít năm, tại đây đoạn thời gian nội Mỹ Hậu Vương đều không có xem qua hoa quả sơn liếc mắt một cái. Nhưng là ở hoa quả sơn con khỉ nhóm trong mắt. Mỹ Hậu Vương vẫn như cũng là đã từng huy phong lẫm lâm tề thiên đại thánh là cường vô địch tồn tại. Đáng tiếc Tây Du lượng kiếp, đối với bầu trời những cái đó thần Phật tới nói mỗi người đều biết. Nhưng là này hỏa tình linh vượng, chỉ là sơn dã tán yêu thôi. Hắn lại có thể nào biết, tôn hầu tử năm đó đại náo không trùng, chỉ là đầy trời thần Phật ở bồi tôn hầu tử ở diễn kịch. Cái gọi là Tây Du, chẳng qua là hộp tối thao tác thôi. Ngươi hiện giờ tốt xấu cũng là kim tiên cảnh giới chẳng lẽ còn tưởng không rõ sao. Nhậm phong điễu môi, cười nhạo nói đều là linh sơn cùng thiên đình diễn vừa ra tuần thôi. Không, ta không tin. Đại thánh hắn nhất định có bất đắc dĩ khổ chung. hỏa tình linh vượng nghe được nhậm phong nghi ngờ hắn thần tượng, vội vàng phản bác nói: chẳng qua phản bác thanh âm lại là yếu đi rất nhiều, không còn có vừa tới khi cái loại này khí thế. Mà lúc này mộ khải cũng là vẻ mặt một bức, hắn cùng tô thiển vân bất đồng, ở cùng nhậm phong phía trước chỉ là bình thường yêu vương thôi. Những việc này liền hỏa tình linh vượng cũng không biết, càng đừng nói hắn hộp tối thao tác. Chẳng lẽ kia truyền thuyết là giả? Tiểu Vân Tỉ, chủ nhân những lời này, là có ý tứ gì a? Mậu Khải khó hiểu nhìn Tô Thiền Vân, nhỏ giọng nói. Tô Thiền Vân khẽ lắc đầu, không nói gì. Trong mắt, lại là mang theo trầm tư. Làm Tô đắt kỷ nữ nhi, tuy rằng nói Tây Du lượng kiếp là ở phong thần lượng kiếp lúc sau. Nhưng là Tô Thiền Vân, vẫn là biết một ít. Mà lúc này, hỏa tình linh vượn đã hoàn toàn hoảng sợ. Một đôi giống như ngọn lửa đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm nhậm phong. Không có khả năng, đại thánh tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chúng ta hoa quả sơn. hỏa tình linh vượng tức giận nói, trên người khí thế tức khắc bạo trướng lên. Tô Thiển Vân cùng mẫu khải tức khắc hoàng hốt, theo bản năng liền phải tế ra mười hung. Nhưng mà, nhậm phong lại sắc mặt bất biến. Chỉ là nhàn nhạt nhìn giận không thể át hỏa tình linh vượng. Người cho rằng kia tôn hầu tử năm đó, thật sự có như vậy cường. Quấy tam giới, chấn động tiên đỉnh. Nếu thật sự có như vậy đại thần thông thủ đoạn nói, ở đánh thượng nam thiên môn thời điểm, vì sao bị một cái nho nhỏ vương linh quan ngăn cản xuống dưới. Hiện giờ ngươi cũng là kim tiên cảnh, dù cho không cần ta nói, ngươi cũng có thể minh bạch. Hà tất lừa mình dối người. Nhâm phong đạm mạc mở miệng. Mà hỏa tình linh vượn mỗi nghe một câu, sắc mặt liền phải bạch thượng một phân. Tuy rằng mặt ngoài không thừa nhận, nhưng là giờ phút này, hắn trong lòng cũng minh bạch. Năm đó tôn ngộ không căn bản không như vậy cường. Vô luận là thiên đình vẫn là Linh Sơn, đều là ở bồi hắn diễn kịch, phương tiện đạt được chỗ tốt thôi. Linh Sơn, muốn Phật môn rầm rộ. Thiên đình, muốn mất chút chỗ tốt. Nhân tộc, muốn khí vận hương thịnh. Bọn họ đều có từng người mục đích. Mà cái gọi là tề thiên đại thánh, cũng bất quá là quân cờ thôi. Nhưng mà từ đầu đến cuối, cũng chỉ có tôn ngộ không còn có hoa quả sơn con khỉ nhóm bị ngây ngốc chẳng hay biết gì. Mãi cho đến sau lại, tôn ngộ không phong làm đấu chiến thắng Phật. Những cái đó hoa quả sơn con khỉ nhóm, vẫn như cũ không biết này đó bí tân. Vẫn cứ ngây ngốc chờ bọn họ đại vương, chờ bọn họ đại thánh trở về. chương 286 linh vượn thống khổ, tín ngưỡng sụp đổ. Lúc này, thiên đình cùng linh sơn, đều ở chú ý quỷ đầu sơn tình huống. Nghe được nhậm phong này buổi nói chuyện. Mặc kệ là thiên đình chúng tiên, vẫn là linh sơn phật đà, sôi nổi há hốc mồm. Bọn họ trên mặt, toàn bộ đều là một bộ thấy quỷ biểu tình. Vừa rồi nhậm phong lời nói thẳng đánh bọn họ uy hiếp năm đó Tây Du lượng kiếp kia một hồi tuần xác thật là bọn họ một tay kế hoạch nguyên nhân chính là vì Tây Du lượng kiếp thiên đình mới vớt không ít chỗ tốt mà Linh Sơn liền càng không cần phải nói Tây Du lượng kiếp công đức đại bộ phận đều dừng ở Phật môn trong tay mà Như Lai càng là nương rộng lượng công đức trí lực bước lên thánh nhân bảo tọa. nhưng nguyên nhân chính là vì như thế này đó thần tiên Phật Đà nhóm đầu mới hong hong phải biết rằng bọn họ cùng thế gian Sớm đã chặt Đức liên hệ không biết nhiều ít năm. Ở như thế giới tình huống, trừ bỏ Phật môn truyền thừa, còn thượng tôn ở ngoài. Đạo gia cũng bởi vì không hỏi thế nguyên nhân. Hiện thế thần thoại truyền thuyết, càng là trực tiếp xuất hiện kết thúc tầng. Với năm đó Tây Du lượng kiếp sự tình, thiên giới tiên Phật nhóm trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là hiện thế, lại căn bản không có người sẽ biết chuyện này. Ngay cả thần thoại truyền thuyết đều xuất hiện phay đức gãy, càng không cần phải nói năm đó Tây Du lượng kiếp bí tân hiện giờ tuy rằng tiên phàm bích trương bị đả thông hiện thế thần thoại truyền thuyết chuyện xưa ẩn ẩn có sống lại dấu hiệu nhưng tây du lượng kiếp đã qua đi đã không có người ở nói nay liên quái nho nhỏ cương thi là như thế nào biết năm đó bí văn liên tính này cương thi có mấy trăm năm thọ mệnh nhiều nhất cũng gần là biết tây du ký thôi tuyệt đối không có khả năng biết tây du ký bên ngoài hộp tối thao tác chính là hiện tại năm đó những cái đó sự tình lại bị nhậm phong một lời trúng đích hơn nữa Thế nhưng còn nói 89 phần 10. Thiên đình bên kia, bao gồm ngọc đế ở bên trong, tất cả mọi người là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Mà Linh Sơn bên này, chúng Phật đà sắc mặt, sớm đã xanh mét. Này cương thi, là như thế nào biết năm đó tây du lượng kiếp bí tân. Thế nhưng còn nói 89 phần 10, t Chẳng lẽ hắn có biết trước năng lực. Như thế đi xuống, chỉ sợ kia đầu khỉ nhi muốn phản chiến. Hắn sao có thể sẽ biết chuyện này. Hiện thế đã cùng thượng giới ngăn cách thật lâu. Tuyệt đối không có người biết Tây Du lượng kiếp bí tân. Chúng Phật đà trên mặt, sôi nổi mang theo khiếp sợ biểu tình. Bọn họ vốn định xem này hỏa tình linh vượng, đem nhậm phong một cây gậy đánh chết. Chính là hiện tại xem ra. Không chỉ có không có đánh lên tới. Ngược lại còn bị nhậm phong tuân ra tới lớn như vậy bí mật. Người này, tuyệt không có thể lưu. Ngồi ngay ngắn với hoa sen bảo trên đài như Lai Phật tổ, trong mắt hiện lên một mặt tinh quang. Nho nhỏ cương thi, sao có thể biết năm đó Tây Du bí tân. Nếu không phải Thiên Đình bên kia, tại đây cương thi trên người động tay chân, ta như thế nào sẽ suy tính không ra nhân quả? Chỉ sợ Tây Du việc, tất nhiên cũng là Thiên Đình người báo cho. Hảo cái Thiên Đình, thế nhưng chơi như thế thủ đoạn. Như Lai Phật Tổ trong lòng, hơi hơi có chút giận dữ. Lấy Như Lai Phật tâm, thế nhưng có thể phạm vào giận dữ. Đủ để chứng minh, Nhậm Phong biểu hiện, xa xa vượt qua hắn lần trước. Bất quá hắn trong lòng sở giận, cũng không phải Nhậm Phong, mà là bởi vì Thiên Đình Ở Như Lai like trong mắt, cái này hiện thế cương thi, là vô luận như thế nào đều không thể sẽ biết năm đó Tây Du bí tân. Chính là giờ phút này. Với năm đó Tây Du lượng kiếp hộp tối thao tác, lại bị này cương thi nói thẳng ra tới. Năm đó Tây Du lượng kiếp, xác thật là Phật đạo hai nhà một tay an bài. Ngay cả tôn hầu tử sư phụ bồ đề lao tổ, đều là chuẩn đề tam thi trí nhất. Năm đó tôn ngộ không bái nhập bồ đề môn hạ. Học nghệ trở về thời điểm, cũng chính là kim tiên cấp bậc. Cùng hiện tại hỏa tình linh vượng tương đương. Sau lại đại náo không chung, ở Phật đạo hai nhà bồi diễn kịch dưới tình huống, An bản Đào Tiên Đan, lúc này mới tới rồi Thái ớt Kim Tiên cảnh giới. Kẻ hèn Thái ớt Kim Tiên. Vô luận là thiên đình vẫn là linh sơn, tùy tiện một lây là có thể lây ra một đống. Muốn chân sắt một cái Thái ớt Kim Tiên cấp bậc bắt hậu. kết quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua vì Tây Du lượng kiếp, vì công đức chi lực, bọn họ mới bồi con khỉ diễn như vậy một diễn. Chuyện này, ở thiên đình cùng Linh Sơn đều không phải bí mật. Nhưng là ở hiện thế, lại sớm đã không người biết hiểu. Chính là, kiệu cương thi lại như thế nào sẽ biết chuyện này? Thực rõ ràng, là thiên đình báo cho. Hiện giờ như Lai trong lòng, đã có thể cơ bản xác định. Mà này nhậm phong, chính là thiên đình thủ hạ quân cờ, chuyên môn tới hủy diệt Phật môn ở nhân gian truyền thừa. Xem ra, là thời điểm nên dùng chút thủ đoạn. Như Lai Phật tổ đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Ta Phật. Này đầu khỉ nhi có phải hay không?" Quan Âm ở bên cạnh nhẹ giọng nói, lấy chúng Phật đà nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được, hiện giờ kia hỏa tình linh vượng tâm đã dao động. Kế tiếp, rất có thể sẽ bị Nhậm Phong trực tiếp xối rủ. Rốt cuộc Nhậm Phong lời nói, tự tự Châu Ngọc, mỗi một chữ đều chọc tới rồi Phật môn uy hiếp. Liên tính là xong việc linh sơn ngồi lửa tình linh vượn an bài, cũng xác thật bị Nhậm Phong một ngữ chuyên huyết. Hứa hẹn thật Phật chi vị, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Nhưng là, nếu một cái thật Phật mỗi ngày cùng hoa quả sơn hầu yêu nhóm pha trộn chuyện này truyền ra đi tất nhiên là Phật môn xỉ nhục chỉ sợ tam giới trung đại thần thông giả đều phải cười đến rụng răng cho nên quan âm mới từ đầu chiến thắng Phật chỗ tới định hải thần châm. một phương diện là vì tăng cường hỏa tình linh vận thực lực làm hỏa tình linh vận trực tiếp lấy nghiền áp chi thế diệt sát nhập phong một lần nữa tạo Phật môn uy nghiêm về phương diện khác liền giống như nhậm phong theo như lời định hải thần Châm là công đức pháp bảo Hòa Tinh linh vượn ở sử dụng sau, tất nhiên sẽ cùng đấu chiến thắng Phật sinh ra nhân quả. Phong Phật lúc sau, dễ bể giao hóa, hoàn toàn cùng hoa quả sơn hầu yêu nhóm đoạn tuyệt lui tới. Mà lúc này, chuyện này, thế nhưng bị Nhậm phong một ngữ chọc phá. Chúng Phật đà trên mặt, sôi nổi hiện ra một mặt xấu hổ thân sắc. Loại cảm giác này, liền cùng chính minh loát, bị người khác phát hiện giống nhau. hận không thể tìm cái khe đất, trực tiếp chui vào đi. Quỳ đầu sơn hạ. Hòa tình linh vượn tuy rằng trong lòng sớm đã có suy đoán. Chẳng qua, vẫn như cũ không nghĩ thừa nhận. Cùng với nói là không muốn thừa nhận, chi bằng nói là không muốn làm trong lòng tạo nhiều năm tín ngưỡng sụp đổ. Cũng không nghĩ làm hoa quả sơn số đại con khỉ nhóm trong lòng chờ đợi, bị không lưu tình chút nào xé nát. Không, ta không tin. Ta tuyệt đối không tin, chúng ta đau khổ chờ đại thánh, thế nhưng sẽ bỏ xuống hoa quả sơn. hỏa tình linh vườn ôm đầu. tràn ngập ngọn lửa hai mắt bên trong, tràn đầy thống khổ thần sắc. Tín ngưỡng sụp đổ thống khổ, người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Gần qua không đến một lát. hỏa tình linh vượn liền ôm đầu, thống khổ ngồi sổm trên mặt đất. Nhìn mặt lộ vẻ thống khổ con khỉ, mộ khải cũng mắt tròn váng. Chủ nhân lại như thế nào biết cái này bí văn. Hơn nữa xem ra, tựa hồ vẫn là thật sự. Liên tính là hắn, cũng gần là nghe qua Tây Du chuyện xưa thôi. Nhưng không nghĩ tới, Tây Du sau lưng, thế nhưng còn có như vậy bí văn. Nhìn mộ khải đầy mặt bội phục bộ dáng. Nhậm Phong hơi hơi mỉm cười. Thế giới này, cùng kiếp trước địa cầu là song song thế giới. Kiếp trước địa cầu, nhưng không có thần thoại phay đứt gãy. Đối với những việc này, Nhậm Phong tự nhiên rất rõ ràng. Một lát sau, Nhậm Phong ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tựa hồ xuyên phá không gian, trực tiếp thấy được Linh Sơn lôi ấm tự. Như Lai, không phải muốn cho hắn chân giết ta sao. Kế tiếp đảo muốn nhìn, các ngươi tỉ mỉ tìm tới con khỉ, đến tuột cùng sẽ làm loại nào lựa chọn. chương 287 Tam Côn Tri Linh vượn bản thể. qua thật lâu sau, hỏa tình linh vượn mới từ bi thống bên trong phục hồi tinh thần lại. Mặc kệ năm đó sự tình như thế nào, đều có định số. Hôm nay, chúng ta vẫn là muốn phân cái cao thấp. Nói xong, hỏa tình linh vượn rỗi tay nhất chiều, Kim Cô Đồng đã về tới trong tay. Chẳng qua cùng vừa rồi bất đồng chính là. Đang xem hướng Kim Cô Đồng khi, hỏa tình linh vượn trong mắt sùng bái sớm đã biến mất, thay thế chính là một mặt tận ẩn chán ghét. Về Linh Sơn sự tình hắn trong lòng sớm có định số Hòa Tinh linh vượn đã quyết định, đợi lại chuyện này lúc sau. Hắn liền đi tìm quan âm hỏi cái minh bạch. Nếu thu hoạch thật phật chi vị liền cho rằng này cùng hoa quả sơn chặt đứt liên hệ nói. Kia này cái gọi là thật phật chi vị, hắn thả rằng không cần. Nghĩ đến đây. Hỏa Tinh linh vượn đem trong đầu thượng vàng hạ cá mỹ niệm tung ra trong ốc. Trong tay kim cô đồng hướng về nhậm phong lăng không một lóng tay, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Động thủ. Người đủ tư cách sao. Nhậm phong cười khẽ lắc, lắc đầu. Kinh thường nhìn lại nói nay con khỉ, hiện giờ tuy rằng có thể bày ra ra thiên tiên đại viên mãn tu vi Nhưng ở nhậm phong trước mặt, vẫn như cũ không đủ một mâm đồ ăn Nếu không phải xem tại đây con khỉ Phật tâm chưa trọng, còn có thu phục hy vọng Nhậm phong đã sớm trực tiếp ra tay đem này con khỉ đánh chết Hoa quả sơn cùng tôn ngộ không chi gian ơn đoán gốc mắt Cùng nhậm phong không có nửa điểm quan hệ Sở dĩ cùng hỏa tình linh vượn nói này đó, nhậm phong căn bản mục đích Chính là vì hỗn độn thần lôi khen thưởng Đốn một lát. Nhậm phong nhìn về phía trọng nhạt chiến ý con khỉ, như vậy đi, muốn hay không đánh cuộc. hỏa tình linh vượn vi lăng, đánh cuộc gì? Nhậm phong nâng nâng tay, chỉ hướng phía sau quỷ đầu sơn. Nay quỷ đầu sơn trận pháp, là ta một tay sáng chế. Nếu ngươi có thể tam con giới, phá rớt cái này trận pháp, ta mặc cho ngươi xử trí. Nhậm phong khỏe miệng hiện ra một nụ cười nhẹ. Hắn cũng không tưởng cùng này con khỉ giao thủ. Chỉ là bởi vì, không nghĩ tiếp xúc này kim cô đồng thượng công đức chi lực. Nhậm phong bản thể là cách mà cách là bạn tiến giai bản, trí sát trí tà. Này công đức chi lực, tuy rằng không thể ảnh hưởng hắn, nhưng là kim cô đồng thượng công đức ánh sáng, sẽ làm nhậm phong phi thường không thoải mái. Đây là chủng tộc nguyên nhân. Liên cung chứng vịt bác thảo tuy rằng không có độc, nhưng là người nước ngoài lại không cách nào chịu đựng giống nhau. Phá trận sao? Hảo. Hòa tình linh vượn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu đáp ứng. đinh hải thần châm chính là ngưng tụ đại công đức công đức pháp bảo, phá trận gì đó căn bản không nói chơi Tuy rằng còn chưa đấu võ, nhưng là hỏa tình linh vượn trong lòng sớm đã nắm chắc thắng lợi. Thậm chí tự đại đến căn bản không có hỏi nhậm phong, thua lúc sau lại như thế nào. Chủ nhân, chúng ta đi về trước. Tô Thiển Vân đi đến nhậm phong bên người, ôn nhu nói một câu. Theo sau đối với mổ khải đưa mắt ra hiệu, hai người trở về đến chính mình đối ứng trận tướng chi vị. Vốn dĩ đã ảm đạm xuống dưới sao trời còn sáng, tức khác lại trở nên ngưng thật lên. Mà lúc này, hỏa tình linh vượn đã chậm rãi lên không? Trong tay kim cô đồng, nháy mắt phát ra quần cuộn cực kỳ công đức ánh sáng. Kẻ hèn trận pháp, ra nhưng một đồng phá chi. hỏa tình linh vượn hừ lạnh một tiếng. Trong tay kim cô đồng, trận lên xuống. Hô! Một trận phá không thanh âm chuyển đến, quần cuộn công đức ánh sáng, càng là hình thành thật lớn kim sắc đồng ảnh. Không tồi! Nhậm phong đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Tuy rằng này công đức ánh sáng, làm hắn sinh ra một cổ thực không thoải mái cảm giác. Nhưng là đơn luận này một kích uy thế nói tuyệt đối có thể một động đánh tan lúc ấy tiểu tây thiên các tăng nhân hợp lực triệu hồi ra tới thánh tượng. Dây lát chi gian côn ảnh không hề hoa lệ nện ở quỷ đầu sơn trung quanh trên quần sáng. ầm vang chỉ một thoáng toàn bộ quần sáng đột nhiên run lên giống như cự thạch vào nước giống nhau nhộn nạo khởi từng trận gợn sóng tựa hồ sắp rách nát giống nhau. ở đồng ảnh đánh chung trận pháp trong ngay mắt ở trong trận thủ vững mổ khải cùng tô thiền vân sắc mặt sôi nổi biến đổi thật là khủng khiếp uy thế. Bất quá muốn phá trận, còn sớm thật sự. Mậu Khải trên mặt nổi lên một nụ cười. Này nói côn ảnh, ẩn chứa đại công đức uy năng. Bất quá dù cho như thế, cũng gần là khiến cho trận pháp chấn động thôi. Muốn phá trận, còn sớm thực. Tiểu Vân Tỉ, này con khỉ thật là quá tự đại. Mậu Khải cười quay đầu lại nhìn về phía Tô Thiền Vân. Nhưng mà thực mau hắn liền rừng miệng. Bởi vì hắn nhìn đến, Tô Thiền Vân trên mặt không có nửa điểm nhẹ nhàng. Ngược lại mang theo nồng đẩm vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi. Mậu Khải nghi hoặc mở miệng, nhưng mà còn chưa có nói xong. Đừng đại ý, chú ý toàn lực thúc dục trận pháp. Tô Thiển Vân trực tiếp đánh gãy mậu Khải nói, mặt lộ vẻ cảnh giác. Trên người yêu nguyên lực càng là không ngừng cổ đãng, Quỷ đầu sơn trên không sao trời còn sáng, tức khắc lại sáng vài phần. Không bao lâu, mậu Khải tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Trận chi gian, sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được. Kia con khỉ trên người, thế nhưng buộc phát ra so với phía trước còn muốn uy manh khí thế. Nếu đem phía trước Hỏa Tình Linh vượn bùng nổ khí thế so sánh một con Hoa Miêu, hiện tại Hỏa Tình Linh vượn khí thế liền giống như ác hổ giống nhau, đem toàn bộ Quỷ Đầu Sơn bao phủ. Này con khỉ lại là như vậy cường? Mộ Khải kinh hô một tiếng, vội vàng toàn lực thúc dục trận pháp. Chỉ thấy giờ phút này, giống. Gầm lên giận dữ, vang vọng thiên địa. Vốn dĩ chỉ có ba thước thân cao Hỏa Tình Linh vượn, chợt cất cao mấy trượng. Trong tay Kim Cô đồng, cũng từ to bằng miệng chén tế biến thành cây cột giống nhau lớn nhỏ. Nhìn đến một kích không có kết quả, Hỏa Tình Linh Vượng trực tiếp hóa thành bản thể. Quanh thân khí thế càng là giống như hồng hoang mạnh thu giống nhau, hướng về bốn phía bùng nổ, phảng phất muốn chọn người mà phệ. Ở như thế cuồng bạo khí thế hạ, thoáng chốc chi gian, phong vân đảo quấn, bát phương nổ vang. Giống dẫn tiếng động càng là làm cho cả đại địa đều run nhẹ nhẹ. Đệ Nhị côn. hóa thành bản thể Hỏa Tình Linh Vượng, ôm mồm nói một tiếng. Trong tay đã biến thành mấy người ôm hết Kim Cô Đổng vào đầu nện xuống. hưu chói hai âm bạo thành tức khắc nổ vang ở kim cô đống nện xuống kia một khắc bốn phía không khí phía sau tiếp trước bỏ chạy mở ra không khí nhanh chóng lưu động càng là khiến cho một trận cuồng bạo cơn lốc hướng về bốn phía kích động cách đó không xa thô tráng đại thụ khoảnh khắc chi gian bị kình phong thổi nổ tận gốc cuốn tới rồi không trung gần sau một lúc lâu ở như đao trận gió hạ này đó đại thụ liền ở trong khoảnh khắc hóa thành đầu gỗ bự phấn hướng về bốn phía phi tán mà đi phanh quân sáng phía trên Thế nhưng chuyển đến trói thai Kim Minh. Quỷ đầu sơn bên trong. Tuy rằng có trận pháp bảo hộ, nhưng là một ít tu vi không đủ tiểu yêu, bị nháy mắt chấn phá màng thai. Một đám che lại hai lỗ thai, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Chỉ chốc lát sau, máu tươi liền từ hai lỗ thai bên trong chảy ra. Thật là khủng khiếp, tận thế muốn tới phút cuối cùng sao? Cái kia con khỉ là ai? Vì cái gì muốn công kích chúng ta quỷ đầu sơn? Chẳng lẽ đại trận cũng vô pháp ngăn cản này công kích sao? Tiểu yêu nhóm che lại hai lỗ Tuy rằng không đến mức chạy trốn, nhưng lúc này cũng tiếng lòng rối loạn. Quá khủng bố. Bên ngoài kia chỉ cự vượng, quả thực chính là hành tàu đại khủng bố. Bất quá cũng may. Ở một trận cuồng bạo gợn sóng lúc sau, sao trời quần sáng lại khó khăn lắm ổn định xuống dưới. Chính là, kế tiếp còn có đệ tăng côn. Uy lực tất nhiên muốn so đệ nhị côn còn mạnh hơn. Chúng tiểu yêu đều sôi nổi cầu nguyện, hy vọng nhậm phong có thể ngăn cản này khủng bố cự vượng. Chương 288 phá trận sắp tới dị biến đột nhiên sinh ra, tiểu yêu nhóm mặt lộ vẻ kinh hoàng, ngay cả tô thiển vân cùng Mậu khải ở kim cô đồng Tạp trung thất tinh luyện thần trận pháp thời điểm, sắc mặt cũng là đồng thời một bạch, mặt lộ vẻ không khỏe chi sắc, bọn họ là thất tinh luyện thần trận pháp trung hộ sơn trận tướng, không có người so với bọn hắn rõ ràng, vừa rồi kia một côn uy lực, tiểu vân tỷ, như vậy đi xuống không phải biện pháp a, kia con khỉ đệ tam côn chỉ cần ở cường tam thành, này trận pháp liền phá, ngô khải không khỏi vội la lên. Giờ phút này hắn trên mặt, ở cũng đã không có nửa phần thông dong. Vừa rồi kia một kích, tuy rằng không có làm cho bọn họ bị thương, nhưng Mậu Khải cũng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nội phủ chấn động. Đừng nóng nổi, nay con khỉ đệ tăng côn, phòng trừng còn muốn ấp ủ một đoạn thời gian. Tô Thiển vân vội vàng nói, mau đi kêu Kim Giáp bọn họ xuất quan, gần dựa vào chúng ta hai cái tuyệt đối vô pháp chống đỡ để tăng côn. Mậu Khải nghe vậy, thân mình vừa động, như thế đoạn khoảng cách, Mậu Khải lại trực tiếp phát huy ra cực hạn tốc độ thất tinh luyện thần trận pháp, không thêm một cái trận tướng, lực phòng ngự đều sẽ thành tăng gấp bội thêm. trước mắt, giành giật từng giây, căn bản không chấp nhận được Mậu Khải nghĩ nhiều. lúc này quỷ đầu sơn hạ, ngươi trận pháp muốn phá, làm công kích giả, hỏa tình linh vượn tự nhiên cảm nhận được. kia tầng sao trời chi lực ngưng kết quần sáng, đã tới rồi băng toái bên cạnh. nhìn đến chính mình nắm chắc thắng lợi, hóa thành hỏa tình linh vượn cười to nói, kế tiếp đệ tăng côn, ngươi này trận pháp tuyệt đối vô pháp ngăn cản. Không chỉ là hỏa tình linh vượng. Ngay cả thiên giới thần Phật nhóm, giờ phút này cũng không quá xem trọng nhậm phong. Thiên đình chúng tiên, giờ phút này trong mắt cũng là mang theo nồng đậm kinh ngạc. Này con khỉ lượng ra kim cô đồng khi, cũng đã làm cho bọn họ thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới linh sơn thế nhưng hạ lớn như vậy vốn gốc. Chính là hiện tại. Cảm nhận được đệ nhị bổng uy lực, chúng tiên trong mắt đều mang theo nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Này con khỉ lại là như vậy cường. Ta xem kia nhậm phong trận pháp. Kế tiếp muốn chịu đựng không nổi, bọn họ chi gian chính là có ước định, nếu vi phạm tất nhiên sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Linh sơn thật là hảo thủ đoạn, không chỉ có tìm tới thực lực mạnh mẽ yêu hầu, càng là đem tôn hầu tử kim cô đồng cũng mượn cho hắn, nhìn tư thế thế tất muốn lấy cường thế thủ đoạn trọng lập vi vọng a. Ân, lần này linh sơn là nhất định phải được. Chúng ta có phải hay không nên làm chút cái gì? kia trận pháp khẳng định chịu đựng không nổi đệ tam côn, có thể giúp một tay cũng là cực hảo. Chúng tiên nghị luận sôi nổi. Mặt mang cấp sắc Hiện giờ nhậm phong chính là bọn họ mưu hoa trung quân cờ A Ở hoàn toàn không có giá trị lợi dụng phía trước Bọn họ cũng không muốn nhìn đến nhận chức phong ra bất luận cái gì ngoài ý muốn Tất cả mọi người không xem trọng nhậm phong kia cương thi, tuyệt đối sẽ hướng chúng ta cầu viện Cho đến lúc này, chúng ta ở ra tay giúp hắn cũng không sao Nhìn nôn nóng chúng tiên nhân, Ngọc Đế phất phất tay đạm nhiên nói Phía trước nhậm phong cự tuyệt chân tiên chi vị Còn nói năng lô mãng, Ngọc Đế vẫn luôn canh cánh trong lòng Hiện giờ phá trận sắp tới, Ngọc Đế trong lòng chắc chắn, Nhậm Phong hiện giờ đã là nhỏ mạnh hết đà, thực mau liền phải hướng Thiên Đình cầu viện. Cho đến lúc này, Thiên Đình ở đem hàn cứu. Như thế đại ân đại đức, Nhậm Phong tất nhiên sẽ toàn lực vì Thiên Đình hiệu lực, không bao giờ sẽ có phía trước nguyệt khí. Lúc này Linh Sơn Phật Đà cũng đều dẫn theo một hơi, bọn họ trên mặt một đám mang theo vui mừng, bởi vì kế tiếp bọn họ liền sẽ nhìn đến Thi Vương Điện ở Như Ý Kim Cô Đồng Hạ hoàn toàn hủy diệt, mỗi cái Phật Đà trên mặt đều mang theo cực độ thoải mái biểu tình, tựa hồ như là cả người một run run, sắp tới đỉnh cao nhân sinh giống nhau. Kêu cương thi, tất nhiên sẽ ở Kim Cô bùng chết. Quan âm bù tát tìm tới này yêu hầu, quả nhiên có chút thủ đoạn. Dám khiêu khích ta Phật môn uy nghiêm, diệt ta Phật môn thánh địa truyền thừa, kết cục tất nhiên chỉ có một, đó chính là bị chấn sát. Các ngươi mau xem, kia con khỉ đã bắt đầu ấp ủ đệ tăng côn. Phật đà nhóm trên mặt đều lộ ra chờ mong biểu tình. Giờ phút này. Hoạ Tình Linh Vượng đã bắt đầu tích lũy khí thế, mà nay khí thế so đệ nhị côn còn mạnh hơn thượng gần như năm thành. Lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được, quỷ đầu sơn trận pháp đã tới rồi nỏ mạnh hết đà, ở đệ tam côn dưới tuyệt đối sẽ bị hoàn toàn tạp thái. Tưởng tượng đến nhận chức phong cùng thi vương điện bị tạp thành dập nát bộ dáng, chúng Phật Đà trong lòng liền cảm thấy phi thường hà giận. Đối với Nhậm Phong, bọn họ quả thực chính là hận thấu xương, hận không thể sinh đạm này thì không chỉ có tiêu diệt Phật môn thánh địa. Còn trước mặt mọi người đánh linh sơn mặt, làm cho bọn họ tổn thất không ít tín ngưỡng chi lực. Nhưng mà liền ở chúng Phật Đà chuẩn bị xem kịch vui thời điểm. Đột nhiên, bọn họ sắc mặt đồng thời biến đổi. Này con khỉ sao lại thế này, vì cái gì sẽ đột nhiên tản mất hơi thở. Chẳng lẽ ra cái gì biến cố. Trận phá đã thành kết cục đã định, hắn như thế nào sẽ đột nhiên dừng. Phật Đà nhóm vẻ mặt dấu chấm hỏi, thân thức không ngừng ở quỷ đầu sơn đào qua. Giờ phút này, quỷ đầu sơn. Không đánh. Hoả Tinh Linh Vượn đung Thanh nói, theo sau lại biến thành ba thước rất cao thân hình. Sau một lát, hỏa Tinh Linh Vượn hơi phức tạp nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, ta thua, ta phá không được này đại trận. Nga! Nhậm Phong lông mày một trọn, vì cái gì nói như vậy? Bùn Hầu Vương còn không đốc. hỏa Tinh Linh Vượn hừ hừ một tiếng, chỉ chỉ quỷ đầu sơn, này trận pháp phòng ngự, thế nhưng ở nháy mắt để cao gần gấp trăm lần, liền tính ta hiện tại là Kim Tiên Đại Viên mãn thực lực, cũng tuyệt đối vô pháp phá rất trận pháp. Nghe được lời này. Nhậm Phong khỏe miệng hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười, vốn dĩ đã lung lay sắp đổ sao trời còn sáng, sớm đã ngưng như thực chất. Tất cả mọi người cho rằng thất tinh luyện thần trận pháp sắp bị phá, nhưng là Nhậm Phong lại một chút không hoàng hốt. Hắn đã sớm thông qua thần thức cảm ứng được, kim giáp đám người ở mẫu Khải kêu gọi hạ sôi nổi kết thúc bế quan. Thất tinh luyện thần trận pháp mỗi thêm một cái trận tướng, lực phong ngự liền sẽ tăng trưởng gấp bội. Bảy đại trận tướng đồng thời quý vị, hỏa tinh linh vượn chính là có thông thiên bản lĩnh cũng tuyệt đối vô pháp ở lây động đại trận mảy may. Lần này đánh cuộc, là ta thua. Muốn sắt muốn sẹo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hòa tình linh vượn đảo cũng quan côn. Tuy rằng phía trước không có nói thua hậu quả, nhưng là giờ phút này cũng là đôi mắt một bế, bày ra một bộ tùy ý Nhậm phong xử trí tư thái. Thấy như vậy một màn, Nhậm phong trong lòng thoáng mùi lửa tình linh vượn có một tia hảo cảm. Yêu tộc chính là yêu tộc, tuy rằng làm theo ý mình, nhưng cũng nói là làm. Tuyệt đối không phải những cái đó hai mặt con lừa chọc có thể so. Hảo, còn xem như điều hắn tử. Nhâm phong tán thưởng gật gật đầu, ta không nghĩ giết người, bất quá ta có một cái yêu cầu. Hỏa tình linh vượn rũ đầu, được làm vua thua làm giặc, cứ nói đừng ngại. Nhâm phong đạm nhiên nói, thần phục với ta. Hỏa tình linh vượn vừa mới muốn nói lời nói. Nhưng mà đúng lúc này, nhậm phong trong mắt liền lộ ra lang liệt sắc khí. Cảm nhận được đồng bột sắc khí, hỏa tình linh vượn tức khắc hầu mau tạc lập. Hán tưởng không rõ Này cương thi rõ ràng làm hắn thần phục, vì sao còn muốn đột nhiên hạ sát thủ? Không đợi Hỏa Tình Linh Vượng phản ứng lại đây, Nhậm Phong trên nắm tay buộc phát ra khủng bố huy thế, không hề hoa lệ oanh kích ở Hỏa Tình Linh vượn lực. Ở không lộ lực đạo hạ, Hỏa Tình Linh Vượng thân thể trực tiếp bị đánh cấp tốc về phía sau bạo lui. Mà ở hắn phía sau, chính là Quỷ Đầu Sơn Trung. Chương 289: Huyết mạch truy áp, hỗn độn ma vượng. Sau một lát, Quỷ Đầu Sơn đại trận bên trong liên phiên vài lần oanh kích, Hỏa Tinh Linh Vượn đã bị Nhậm Phong oanh kích tới rồi đỉnh núi. Mỗi một lần công kích đều mang theo không gì sánh kịp khí thế. Hỏa Tinh Linh Vượn thân thể căn bản chưa từng rơi xuống đất, ở giữa không trung bị đánh máu tươi cuồn phun. Ngay cả đầy trời thần Phật, đều trợn tròn mắt. Ở như thế khủng bố công kích hạ, bọn họ cơ hồ có thể xác định kia con khỉ lạnh. Mà lúc này, Hỏa Tinh Linh Vượn đã bị Nhậm Phong đánh vào luyện thần động thiên bên trong. Nhiều lần oanh kích, Hỏa Tinh Linh Vượn sớm đã thân bị trọng thương chẳng qua bởi vì đánh cuộc nguyên nhân hắn vẫn luôn dùng thân thể ngạch kiêng nhưng mà liền ở tiến vào luyện thần động thiên trong nháy mắt nhậm phong công kích cũng ngừng lại đem cái này ăn đi nhậm phong đem một viên chữa thương đan vứt cho hỏa tình linh vượng đạm thanh nói vì cái gì hỏa tình linh vượng phùng đan dược nghi hoặc nhìn về phía nhậm phong nếu ngươi đương trường đồng ý thần phục ngươi cảm thấy hoa quả sơn con khỉ nhón còn sẽ có đường sống nhậm phong nâng nâng mí mắt hỏi ngược lại hỏa tình linh vượng nghe xong tức khắc im lặng Tuy rằng không nói gì, nhưng là trong mắt lại toát ra một mạt cảm động. Nhậm Phong nói không sai, Hỏa Tình Linh Vượn ở đánh cuộc dưới tác dụng, tất nhiên sẽ thần phục Nhậm Phong. Nhưng một khi thần phục, vậy ý nghĩa Hoa Quả Sơn hoàn toàn xong rồi. Linh Sơn tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo những cái đó vô tội con khỉ. Tương phản, nếu Nhậm Phong trực tiếp đem hắn mang tiến luyện thần động thiên nội, cũng sẽ khiến cho Linh Sơn bên kia hoài nghi. Chế tạo làm bộ hỏi chuyện, đột nhiên hạ sát thủ biểu hiện giả dối. Một phương diện là dùng thủ thuật che mắt Giấu giếm được những cái đó Phật Đà. Về phương diện khác, cũng là cho Linh Sơn một sai lầm tình báo. Đó chính là nhậm phong thực lực, kỳ thật so hỏa tình Linh Vượn cường không bao nhiêu. Vì có thể dễ dàng đem hỏa tình Linh Vượn chém giết, mới có thể làm bộ hỏi chuyện sau đó ra tay đánh lén. quả thật lâu sau. Cảm ơn. Bất quá liền tính như thế, cũng đồng dạng cứu lại không được chúng ta diệt chủng kết cục. Hỏa tình Linh Vượn hơi mang bi thương thanh âm chuyển đến. Liền tính thiên định không đối hoa quả Sơn ra tay Ở hoa quả sơn trung quanh những cái đó yêu vương mơ ước hạ, hầu yêu nhóm số lượng cũng ở từng ngày giảm bớt. Hơn nữa về sau, vì không cho linh sơn người nhìn ra manh mối. Hắn hỏa tình linh vượn cũng tuyệt đối vô pháp đi ra ngoài đi lại. Đã không có hắn che chở, hoa quả sơn con khỉ nhóm cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành mặt khác yêu tộc đồ ăn. Nhậm phong nhìn đến hỏa tình linh vượn sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, không khỏi khép cười một tiếng. Người sở lo lắng, đơn giản chính là hoa quả sơn con khỉ nhóm thôi. không bằng như vậy ở không có đủ thực lực phía trước khiến cho bọn họ tới quỷ đầu sơn tạm cư đi thiên địa cấm chế hiện giờ còn chưa hoàn toàn tan vỡ ở quỷ đầu sơn không có người sẽ uy hiếp đến bọn họ an toàn này đó con khỉ cơ hồ toàn bộ đều là yêu tộc hơn nữa hoa quả sơn linh khí sung túc nghĩ đến bọn họ tu vi hẳn là không yếu nếu tới quỷ đầu sơn nói hẳn là có thể cho nhậm phong mang đến không ít tín ngưỡng chi lực nhậm phong nói tức khắc làm hỏa tình linh vượn ánh mắt sáng lên thật sự có thể dưới tình thế cấp bách Hỏa Tình Linh Vượn tức khắc lẻn đến Nhậm Phong trước mặt. Nay Quỷ Đầu Sơn Thiên Điệu linh khí, so Hoa Quả Sơn còn muốn nồng đậm. Thiên địa cấm chế còn chưa tan vỡ, thần Phật vô pháp buông xuống. Ở hơn nữa có như vậy cường đại trận pháp che chở. Nếu thật sự có thể nói, kia không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất, chính là nghĩ đến phải rời khỏi Hoa Quả Sơn. Hỏa Tình Linh Vượn trên mặt lại hiện ra một mặt cô đơn thần sắc. Yên tâm, cùng lắm thì về sau ở đoạt lại đó là. Nhậm Phong nhìn ra Hỏa Tình Linh Vượn ý nghĩ trong lòng đạm cười vô vô hỏa tình linh vượn bà vai. Hỏa tình linh vượn chua xót cười. Đoạt lại, nói dễ hơn làm. Tứ đại bộ châu chính là không có thực lực cấm chế. Trừ bỏ thánh nhân, phải bị hồng quân nước thúc ở ngoài, liền tính là chuẩn thánh cũng có thể ở tứ đại bộ châu tùy tiện đi bộ. Muốn ở Phật môn mỹ mắt phía dưới đoạt lại hoa quả sơn. Kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hỏa tình linh vượn cho rằng Nhậm Phong chỉ là đang an ủi hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng mà đúng lúc này Ông. Một cổ đặc thù năng lượng dao động chợ ở toàn bộ động thiên bên trong tràn ngập mở ra. Năng lượng dao động bên trong ẩn chứa cường đại huyết áp. Hỏa Tinh Linh Vượn tức khắc trợn tròn đôi mắt. Thân mình càng là cầm lòng không đầu hoảng sợ run rẩy lên. Hắn có thể cảm giác được, này cổ huy áp là huyết mạch uy áp, mạnh mẽ, khủng bố, vô pháp chống đỡ. Quả thực chính là nghiêng về một phía huyết mạch tác chế. Nháy mắt, Hỏa Tinh Linh Vượn trên người hầu mau chá khởi, hai mắt bên trong mang theo nồng đậm sợ hãi. Hắn cảm giác chính mình giờ phút này như là biến thành một con nhỏ bé con thỏ ở chăm chú nhìn bách thú chi vương. Này, đây là. hỏa Tinh Linh Vượn hoảng sợ nhìn Nhậm Phong bàn tay, chỉ thấy Nhậm Phong bàn tay bên trong huyền phù một giọt tinh huyết, mà kia làm hắn cảm thấy sợ hãi huy áp, chính là từ này một giọt tinh huyết thượng truyền đến. Nghe nói là hỗn độn ma vượn tinh huyết, Nhậm Phong đạm cười một tiếng, nói: hỗn độn, hỗn độn ma vượn tinh huyết. hỏa Tinh Linh Vượn tức khắc đại kinh thất sắc. Hắn vốn là viên hầu nhất tộc, hôn đột ma vượn đại danh tự nhiên nghe qua. Kia chính là ba nghìn ma thần chí nhất, hơn nữa là ba nghìn ma thần bên trong phi thường cường hãn tồn tại. Hắn phía trước sở sùng bái tề thiên đại thánh, bản thể là linh minh thạch hầu. Hôn đột ma vượn bị bản cổ giết chết lúc sau, thân thể tiêu tán, chỉ có cực nhỏ một bộ phận lưu lạc đến vô biên hùng hoang. Ma linh minh thạch hầu gần là này một bộ phận chung một phần tư cấu thành. Ngươi từ nào làm ra? Hòa tinh linh vượn trừng lớn đôi mắt. Nhậm Phong thanh đạm miêu tả nói, trước kia ở ven đường nhặt. hỏa tinh linh vượng. Nghe được Nhậm Phong trả lời, hắn Hảo Huyền không phun ra một ngụm lao huyết. Đây chính là hỗn độn ma vượng tinh huyết ta, cũng có thể ở ven đường nhặt. Quả thực chính là lừa gạt quỷ đâu. Hỏa tình linh vượng tức khắc cảm thấy đầu óng ngong. Này hỗn độn ma vượng tinh huyết chỉ có thể viên hầu nhất tộc dùng. Nếu ngươi ngày sau biểu hiện tốt lời nói, tặng cho ngươi đảo cũng không sao. Nhậm Phong nhàn nhạt nói, hỗn độn ma vượng tinh huyết tuy rằng rất mạnh nhưng là đối với Nhậm Phong tới nói lại là cái dâu dịa. Nhậm Phong vẫn là lần đầu tiên phát hiện trên thế giới thế nhưng còn có hắn không thể hút huyết. này hỗn độn ma vượn tinh huyết chỉ có thể đồng loại ăn. mà Nhậm Phong bên người lại không có khác hầu tộc thủ hạ, dùng để khích lệ hỏa tình linh vượn đảo cũng không tồi. quả nhiên nghe được Nhậm Phong nói hỏa tình linh vượn đôi mắt tức khắc sáng lên. nếu hấp thu này hỗn độn ma vượn tinh huyết đoạt lại hoa quả sơn căn bản không hề làm động. giờ phút này hắn mới tin tưởng. Nguyên lai nhậm phong vừa mới nói, cũng không phải đang an ủi hắn. Tuy rằng tạm thời vô pháp được đến, nhưng là nếu về sau hảo hảo biểu hiện nói, nhất định có hy vọng. Hơn nữa, trước không nói này hỗn độn ma vượn tinh huyết, có thể làm hoa quả sơn con khỉ nhóm, có cái an thân ơi. Đối với hỏa tình linh vượn tới nói, đã là một cái thực vừa lòng kết cục. Nghĩ đến đây, hỏa tình linh vượn tức khắc đại hỉ, một khi đã như vậy, ta nguyện ý mang theo hoa quả sơn con khỉ nhất tộc, quy phụ ngài môn hạ. Nhậm phong đạm cười gật gật đầu. Đúng lúc này. Đinh. Hoa quả sơn hỏa tình linh vượn tín ngưỡng ngài, tín ngưỡng giá trị 2000. 000. Đinh. Lựa chọn tính nhiệm vụ hoàn thành, thu phục hỏa tình linh vượng, khen thưởng hốn độn thần lôi căn nguyên một tia. Lưỡng đạo hệ thống nhắc nhở âm, gần như đồng thời ở nhậm phong trong đầu vang lên. chương 290 đặt tên phế, há hốc mồm hỏa tình linh vượng. Sau một lúc lâu. Hảo, đứng lên đi. Nhậm phong đối với nửa quỷ trên mặt đất tuyên đố nguyện trung thành hỏa tình linh vượn nói mà giờ phút này bảy đại trận tướng cũng từ trận tướng trên đài trở về đi tới nhậm phong cùng hỏa tình linh vượn bên người nhìn đến hỏa tình linh vượn đã quy thuận thi vương điện bảy đại trận tướng trên mặt cũng lộ ra vui sướng chi sắc hỏa tình linh vượn ngươi có tên sao ngươi hiện tại là cái gì thực lực a hoa wow, thuật nhìn hảo tiểu xấu manh xấu manh vóc dáng tuy rằng tiểu nhưng là yêu khí lại trước nay chưa thấy qua lớn như vậy bất quá mặc kệ nói như thế nào Hoan nên gia nhập thi vương điện, chứ bỏ mất chí hứa biển oanh, còn có ít khi nói cười kim giáp ở ngoài. Mặt khác trận từ nhóm, tức khắc đem hỏa tình linh vượn vây chật như nêm cối. Bọn họ đều là hiện thế yêu ma, đối với tứ đại bộ châu có thể nói là phi thường hướng về. Hiện giờ nhìn đến một cái từ ngạo tới quốc xa sôi vạn dặm vượt giới mà đến con khỉ, lại còn có cùng trong truyền thuyết đấu chiến thắng Phật rất có sâu xa, cho nên một đám đều tỏ mò thực. Hỏa tình linh vượn bị mọi người vấn đề hỏi một cái đầu hai cái đại Nhưng lúc này, nó lại không có nửa phần tính tình. Bởi vì hắn biết, trước mắt những người này, đều là nhậm phong nhãn hiệu lâu đời thủ hạ. Đặc biệt là nghe được, vừa rồi chính là bọn họ mấy người hợp lực chặn lại chính mình công kích khi, càng là trận tròn đôi mắt. Hắn tự nhiên rất dễ dàng là có thể nhìn ra. Trước mắt những người này, thực lực cơ bản đều là ở độ kiếp kỳ bồi hồi. Chỉ có cái kêu mang theo nhất bạch nhất hắc cánh nữ nhân, thực lực có thể so với điệu tiên đại viên mãn. Nếu đặt ở ngày thường... Những người này cùng nhau thượng đều không phải đối thủ của hắn. Chính là vừa rồi, liền này 7 người, thế nhưng có thể hợp lực chặn lại chính mình công kích. Hỏa Tình Linh Vượn trong lòng rất là kinh dị. Trước mắt những người này tu vi tuy rằng không bằng hắn, nhưng là tư lịch lại so với chính mình cường không biết nhiều ít lần. Cho nên Hỏa Tình Linh Vượn một sửa ngày thường kiệt ngạo tính cách, đối mọi người gương mặt tươi cười đón chào. Các ngươi đừng có gấp, có cái gì vấn đề, từng bước từng bước hỏi. Nhìn đến Hỏa Tình Linh Vượn xin giúp đỡ ánh mắt, Nhậm Phong dở khóc dở cười nói. Mấy cái trận tướng thương lượng một hồi. Cuối cùng, vẫn là tính cách nhất hoạt bát tiểu thanh bị tuyển làm vấn đề đại biểu. Người tên là gì a? Cái này. Ta không có tên. Hòa tình linh vượn sắc mặt từng đỏ. Bất quá hoa quả sơn con khỉ nhóm giống nhau xương ta vì xấu hầu vương. Khả năng bởi vì mỗi ngày cùng con khỉ giao tiếp nguyên nhân. Nhìn đến như vậy xinh đẹp nữ yêu đứng ở chính mình trước mặt. Hòa tình linh vượn là thật có chút không biết làm sao. Sắc mặt cũng cả ngày càng ngày hồng. Bất quá hắn tuy rằng không trải qua quá nam nữ việc, nhưng cũng có thể nhìn ra tới, trước mắt này thanh y y nữ tử sớm đã trong lòng có người, căn bản không phải hắn đồ ăn. Xấu hầu vương. tiểu thanh hơi hơi sừng sốt, chợt xì một tiếng bật cười. Mặt khác trận tướng nhóm cũng là sôi nổi cười lên tiếng. Ngay cả chúng trận tướng bên trong đại tỷ đại Tô Thiền Vân, khỏe miệng cũng nổi lên một mặt ý cười. Này con khỉ, thật là người cũng như tên. Lớn lên sắc thật không lời nào để nói, không làm thất vọng tên này. chẳng qua Con khỉ bộ dạng, không chỉ có sẽ không làm nhân tâm sinh trắng ghét, ngược lại sẽ cảm giác xấu manh xấu manh. Tiểu thanh lại đại biểu mặt khác trận tướng nhóm hỏi mấy vấn đề. Nghe tới con khỉ, hiện giờ đã là kim tiên cảnh giới thời điểm. chúng trận tướng nhóm sôi nổi trận tròn đôi mắt. T. Không nghĩ tới xấu manh xấu manh bề ngoài hạng, thế nhưng có như vậy thực lực khủng bố. Này con khỉ, ngư bệ A. Liên tính là ở hiện thế, đều có thể phát huy ra thiên tiên đại viên mãn thực lực, trách không được có thể lay động ta quỷ đầu sơn trận pháp Chỉ sợ hiện tại trừ bỏ chủ nhân ở ngoài, liền thuộc hắn mạnh nhất đi. như phê như phê. Địa vị một Trận tướng nhóm sôi nổi tấp lưới. Đừng nói là bọn họ hiện tại tu vi, liền tính là tế ra phía sau thái cổ thập hung, chỉ sợ cũng đánh không lại này con khỉ. Thái cổ thập hung tàn hồn kiểu gì cường đại. Bọn họ từ dung hợp đến bây giờ, cũng chỉ mới khôi phục không đến một thành. Muốn phát huy ra thái cổ thập hung toàn bộ năng lực, chỉ sợ còn phải dùng thần hồn ôn dưỡng ngàn vàn năm. Về sau khẳng định còn sẽ có càng cường người gia nhập thi vương điện. Cho đến lúc này, Bạch Tố Trinh nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Mặt khác trận tướng nghe vậy, trên mặt tươi cười chợt cứng đờ, trận không khí yên lặng xuống dưới. Chờ về sau thực lực cường đại tu sĩ hoặc là yêu ma khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, bọn họ khẳng định sẽ bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân, thoát ly Quỷ Đầu Sơn trung tâm giai tầng. Tưởng tượng đến không thể tiếp tục đi theo nhậm phong bên người. Chúng trận tướng sắc mặt Liên dần dần cô đơn xuống dưới Các ngươi không cần tự coi nhẹ mình Hắn cùng các ngươi tình huống không quá giống nhau Hoa quả sơn linh khí Muốn so hiện thế đầy đủ mấy lần Các ngươi đi vào quỷ đầu sơn cũng gần không đến 2 tháng thôi Nay 2 tháng Các ngươi tiến bộ tốc độ Đủ để dọa điên sở hữu tu sĩ Nhậm phong đạm cười nói Nghe được nhậm phong nói Mọi người vốn dĩ đã cô đơn trên mặt Mới một lần nữa có hy vọng Ở vừa tới quỷ đầu sơn thời điểm Mậu khải vẫn là cái nguyên anh kỳ tiểu yêu. Kim giáp vẫn là một đầu kim giáp thi, thực lực nhiều nhất cũng liền cùng nguyên anh đại viên mãn cảnh giới tu sĩ sánh vai. Thanh bạch nhị xà cũng không sai biệt lắm. Đến nỗi đồng đồng liền càng không cần phải nói, ban đầu cùng nhậm phong thời điểm, nàng còn chỉ là cái tiểu quỷ, nhược đến liền dương khí hơi chút trọng một chút người thường đều đánh không lại. Nhưng hôm nay, hai tháng qua đi, thực lực của bọn họ, khoảng cách độ kiếp phi thăng cũng chỉ dư lại một bước xa. Nghĩ vậy một chút, mọi người trên mặt lại lần nữa có hy vọng. Đúng rồi. Nếu không chủ nhân cấp hầu vương khởi cái tên đi. Vẫn luôn kêu xấu hầu vương, tổng cảm giác quái quái. Mậu khải cười nói. Mặt khác trận tướng ngay vậy, cũng sôi nổi gật đầu tán đồng. Rốt cuộc vô luận là hỏa tình linh vượng, vẫn là xấu hầu vương, kêu lên tổng cảm giác phi thường biến hữu Nhưng mà, nhưng mà đúng lúc này. Mậu khải trên đầu tiểu hồng, chợt hóa thành bản thể. Tiểu hồng nhìn đến này con khỉ cũng muốn bị đặt tên, vội vàng thấu đi lên. Nàng biết rõ, nhầm phong là cái đặt tên quỷ tài chính mình tên này chính là năm đó nhậm phong cấp khởi không biết này xấu hầu vương có thể có cái gì kinh thiên địa quỷ thần kiếp tên đặt tên sao nhậm phong mày nhân lại trầm tư lên đặt tên cái này việc hắn không quá am hiểu a không bao lâu nhậm phong trước mắt sáng ngời. tiểu hồng bản thể tinh hồng dị bảo huyết liên toàn thân huyết hồng nếu dựa theo cái này kịch bản tôi nói về sau ngươi đã kêu vai hề đi nhậm phong nhìn thoáng qua hỏa tình linh vượng như suy tư gì nói cùng lúc đó Nhậm Phong ánh mắt cũng ở chúng trận tướng trên người đảo qua. Những người khác đều đã có tên. Nếu có thể nói, Nhậm Phong tuyệt đối sẽ lấy chữ nhỏ bối mở đầu. Một lần nữa cấp chúng trận tướng khởi cái tên. Người một nhà liền phải chỉnh chỉnh tề tề. Hảo đã kêu vai hề đi. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong trực tiếp giải quyết dứt khoát. Nhưng mà liền vào giờ phút này, chúng trận tướng sắc mặt lại trở nên vô cùng quái dị. Bọn họ lúc này mới vang lên. Chính mình chủ nhân, tuy rằng thực lực sâu không lường được. Tùy tiện vừa ra tay liền ẩn chứa đại thần thông, đại uy năng. Chính là, ở đặt tên phương diện, hoàn toàn chính là cái đặt tên phế A. chương 291 không gian thông đạo mở ra. Tiểu, vai hề, hỏa tình linh vượn nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu tình. Đốn một lát, hỏa tình linh vượn nhỏ giọng tất tất, ta cảm thấy, ta tên này còn cần thiết cứu giúp một chút. Hỏa tình linh vượn đỏ bừng đôi mắt, tức khắc trở nên ngập nước vai hề tên này thật tốt nghe như thế nào ngươi không muốn nhậm phong khó hiểu nhìn hỏa tình linh vượn liếc mắt một cái một cái vai hề một cái tiểu hồng thật tốt nếu có thể hắn thậm chí tưởng một lần nữa cấp quỷ đầu sơn bảy đại trận tướng toàn bộ sửa tên nhìn đến nhậm phong nhíu mày hỏa tình linh vượn nơi nào còn dám không đồng ý vội vàng gật gật đầu lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười ta nguyện ý ta nguyện ý hỏa tình linh vượn khoe miệng run rẩy Con trai độc nhất ở trong gió hỗn độn, Tưởng tượng đến chính mình tên này, hắn liền cảm giác nhân sinh tràn ngập bi kịch, thật lâu không nói. Mà lúc này, chúng trận tướng nhóm, cũng lẫn nhau nhìn thoáng qua. Khoe miệng cũng đều ở nhẹ nhàng run rẩy, đã tới rồi không nín được bên cạnh. Vai hề. Tên này khởi, quả thực so tiểu hồng còn muốn lở họ vê đút. Chỉ có tiểu hồng trên mặt, mang theo một tia hương phấn quang mang. Không vì cái gì khác. Chỉ là bởi vì, quỷ đầu sơn thượng rốt cuộc có một cái so tên nàng còn lão. Nghĩ đến đây. Tiểu Hồng trong mắt chuyển động, học lúc trước mổ khải khẩu khí. Vai hề Hảo A, tên này thật tốt nghe. Tiểu khiếp đại dũng, yêu sao vai hề. Tên hay. Tiểu Hồng trực tiếp lẻn đến mổ khải du mộc trên đầu, vô đôi tay tán thành nói. Ách. hỏa tình linh vượng, cũng chính là vai hề, hảo huyền không khóc ra tới. Tên hay. Hảo cai giam A. hỏa tình linh vượng trong lòng âm thầm chửi thầm nói. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể trong lòng tưởng thôi mặt ngoài căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. vừa rồi hắn chính là cảm thụ quá, nhậm phong nắm tay uy lực. dù cho lấy hắn lực phong ngự, đều bị đánh khí huyết quay cuồng, thân bị trọng thương. hơn nữa hỏa tình linh vượng có thể cảm nhận được. liền tính là như thế cuồng bạo công kích, nhậm phong hiển nhiên cũng là để lại tay. vạn nhất chính mình nhảy ra phản bác, làm nhậm phong sinh khí. nếu toàn lực ra tay nói, chính mình rất có khả năng bị sống sờ sờ đánh chết. hơn nữa, tuy rằng nhậm phong ở đặt tên phương diện, sắc thật phế đi điểm nhưng là đối với hỏa tình linh vượn tới nói chính là cứu vớt hoa quả sơn con khỉ nhóm ân nhân a tên khó nghe liền khó nghe điểm đi chỉ cần có thể làm hầu tử hầu tôn nhóm có cái an toàn hoàn cảnh so cái gì cũng tốt chúng ta khi nào đi trước ngạo tới quốc nghĩ đến đây vai hề trong mắt xuất hiện một mặt chính xác kia đi thông ngạo tới quốc thông đạo khoảng cách nơi này còn có một khoảng cách nếu ta liền như vậy đi tiếp con khỉ nhóm tuyệt đối sẽ bị linh sơn phát hiện chúng ta không đi cái kia thông đạo nhậm phong hơi hơi quát tay Chỉ chỉ động thiên chỗ sâu trong, ngươi xem đó là cái gì? Vai hề hơi hơi sửng sốt, bản năng quay đầu lại nhìn về phía nhậm phong sở chỉ phương hướng. Sau một lát, này, này thế nhưng là đi thông các giới thông đạo. Vai hề tức khắc kinh hô ra tiếng, đôi mắt chừng đến lưu viên. Ở hắn trước mắt, là một chỗ phế tích. Chính là ở phế tích bên trong, lại có đi thông các giới thông đạo. Này thông đạo, đúng là năm đó tam đại cương tổ vì nhậm phong bày ra chuẩn bị ở sau. Ở nhậm ra chấn phát hiện thông đạo sau, nhậm phong liền dùng ra thần thông thủ đoạn, trực tiếp đem thông đạo dọn vào luyện thần động thiên bên trong. Tại đây động thiên trong vòng, đã phát sinh sự tình, vô luận là thiên đình vẫn là linh sơn đều không thể kiểm tra đo lường đến. Chờ một lát, ngươi liền từ nơi này xuất phát, tiến đến hoa quả sơn đem những cái đó hầu yêu nhóm kế đó đó là. Nói nơi này, nhậm phong chỉ chỉ vai hề trong tay định hải thần châm, bất quá này kim cô đồng, ngươi còn phải tạm thời đặt ở nơi này, nếu không một khi mang đi tứ đại bộ châu tất nhiên sẽ bị Linh Sơn phát giác. Cái này tự nhiên. Vai hề không chút suy nghĩ, trực tiếp đem kim cô đổng vứt cho nhầm phong. Tới rồi bọn họ thực lực này, kẻ hèn một vạn 3500 cân, căn bản không tính trọng. Chủ nhân, ta đây liền đi trước tiếp con khỉ nhóm. Vai hề đối với Nhậm phong thật sâu cúc một cung, trên mặt mang theo nồng đậm cảm kích. Sau một lát, ở Nhậm phong che trở hạ. Vai hề mới chui vào đi thông tứ đại bộ châu không gian trong thông đạo. Năm đó cương tổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Thật sự là thần thông thủ đoạn. Không có ta che chở, đừng nói là vai hề, dù cho là bầu trời những cái đó đại thần thông giả, đều tuyệt đối vô pháp đi qua. Nhậm phong nhìn trước mắt không gian đường hầm, đạm cười nói. Nay không gian đường hầm, quả thực chính là vì hắn lượng thân đặt làm. trừ bỏ chính hắn, những người khác muốn đi qua, cần thiết được đến hắn che chở mới được. Chủ nhân, ta chở cũng đi trước bế quan. Nhìn đến vai hề rời đi, chúng trận tướng tiến lên không người nói. Hiện giờ thi vương điện thế nhưng tới cái kim tiên cấp cao thủ, chuyện này thực sự kích thích tới rồi bọn họ. Tuy rằng phía trước nhậm phong an ủi quá bọn họ, nhưng là bọn họ cũng biết, nếu chính mình ở bất biến cường, liền tính tương lai nhậm phong sẽ đưa bọn họ lưu tại bên người, bọn họ cũng sẽ trở thành kéo chân sau tồn tại. Tất cả mọi người rời khỏi sau. Ở luyện thần động thiên trong vòng, cũng chỉ dư lại nhậm phong cùng Tô Thiền Vân. Tiểu Vân, ngươi xem trận pháp. Nếu Linh Sơn bên kia phái tới cường giả nói, trước tiên cho ta biết. Nhậm Phong đối với Tô Thiển Vân công đạo một tiếng, theo sau khoanh chân mà ngồi. "Hệ thống, lấy ra hốn Độn Thần Lôi căn nguyên." Nhậm Phong trong lòng mặc niệm nói. "Này hốn Độn Thần Lôi, một khi dung nhập trong cơ thể, về sau ở sử dụng lôi pháp, uy lực tất nhiên sẽ bạo trướng. Dù cho chỉ có một tia hốn Độn Thần Lôi căn nguyên, uy lực cũng tuyệt đối sẽ viễn siêu mọi người tưởng tượng. Mà lúc này, Linh Sơn, chúng Phật đà mắt to chừng mắt nhỏ, nhìn quỷ đầu sơn hướng đi, làm cho bọn họ bắt cấp chính là Toàn bộ quỷ đầu sơn, hiện tại đã một lần nữa khôi phủ kiên lặng. Nếu không xem nơi xa sập cây cối, bọn họ thậm chí cho rằng, vừa rồi kia hết thảy đều là ảo giác. Thật không nghĩ tới, kia cương thi này đê tiện, đột nhiên hạ sát thủ. Kia con khỉ chỉ sợ đã bị cương thi oanh giết đi, từ vừa rồi công kích tới xem, hiển nhiên kia cương thi cũng đã dùng tới toàn lực. Bất quá hiện giờ, chúng ta đối kia cương thi thực lực, cũng coi như là có nhất định hiểu biết. Không tồi. Nếu không phải thực lực tương đương, Hắn lại như thế nào sẽ dùng như thế để tiện thủ đoạn? Kia hiện tại như thế nào? ở như thế mạnh mẽ công kích hạ hỏa tình linh vận tất nhiên đã thân vẫn chính là đấu chiến thắng Phật định hải thần trâm cũng bị nhậm phong cầm đi. Phật đà nhóm châu đầu ghé hai nghị luận sôi nổi trên mặt cũng là mang theo cấp khó dằn nổi thân xác bọn họ thân thức tuy rằng có thể đem toàn bộ quỷ đầu sơn bao phủ nhưng là ở thất tinh luyện thần trận pháp che chở hạ bọn họ căn bản không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Chúng Phật đà trong lòng. Liền cùng nhìn mang theo mổ xài động tác phiến giống nhau nghẹn quất Loại này mông lung cảm giác, thật sự là quá bị tội. Lại qua sau một lúc lâu. Nhìn đến quỷ đầu sơn vẫn như cũ không có gì động tác, Phật đà nhóm sắc mặt cũng hoàn toàn đen xuống dưới. Vốn dĩ vừa rồi, bọn họ cho rằng hỏa tình linh Vượng tuyệt đối có thể vành phá trận pháp. Sau đó ở định hải thần châm phụ trợ hạ, đem Nhậm phong chấn sát. Bọn họ đã gấp không chờ nổi, muốn nhìn đến Nhậm phong bị tạp thành thịt nát bộ dáng Chính là hiện tại Liền như vậy xong rồi. Vừa rồi còn buộc phát ra như vậy khủng bố khí thế. Chính là hiện tại thế nhưng liền thí cũng chưa thả một cái. chương 292 Ngọc Hoàng Đại Đế, Mê Chi tự tin. Chúng Phật đà ánh mắt híp lại, ngực hơi hơi phập phồng. Lần này Linh Sơn buồn ý, này đây thế như trẻ tre cường ngạnh tư thái, đem quỷ đầu Sơn chân áp. Vì thế, Linh Sơn chính làm lưu hoa thật lâu. Chính là hiện tại xem ra, lần này hành động vẫn như cũ thất bại. Vô hình bàn tay, hung hăng chịu ở bọn họ trên mặt. Như thế tỉ mỉ mưa hoa, thậm chí không tiếp mượn tới công đức pháp bảo Định Hải thần châm. Kết quả lại là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Nay thật là khí choáng váng bọn họ. Nếu không có thiên địa cấm chế, bọn họ hận không thể trực tiếp hạ phàm hiển thánh, đi quỷ đầu sơn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đốn một lát. Ta Phật, chúng ta đương như thế nào cho phải? Hiện giờ kia Định Hải thần châm, chỉ sợ đã rơi vào cương thi trong tay. Hỏa tinh linh vượn đã chết đến là việc nhỏ. Nhưng là này định hải thần châm dù sao cũng là ta Phật môn Chí bảo. Chúng Phật đã không khỏi nhìn về phía Phật tổ. Kẻ hèn một cái hỏa tình linh vượng, đã chết liền đã chết. Tuy nói Linh Sơn dùng thật Phật chi vị dụ hoặc này ra tay. Nhưng là, sự tình cũng không có kết thúc, lại nơi nào tới thật Phật chi vị. Chết một cái kẻ hèn kim tiên. Đối với Linh Sơn tới nói, không ảnh hưởng toàn cục, Chính là hiện tại làm cho bọn họ đau lòng chính là. Hiện giờ định hải thần châm đã thành Phật môn Chí bảo nếu dừng ở kia cương thi trong tay hậu quả tất nhiên không dám tưởng tượng nhưng mà đối mặt chúng Phật Đà nghi vấn Phật Tổ hơi hơi mở to mắt trong mắt không có nửa điểm gợn sóng đối với lần này trả thù hành động thất bại như lai trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn nhưng là thân là Phật Tổ hắn há có thể không có chuẩn bị ở sau sớm tại này phía trước Phật Tổ liền nghĩ đến hỏa tình linh vượn rất có thể phản bị nhậm phong chấn sát yên tâm nay định hải thần trâm bên trong đã bị đấu chiến thắng Phật làm thần thông thủ đoạn Nghĩ đến hiện giờ quỷ đầu sơn đã phát sinh hết thảy, đấu chiến thắng Phật sớm đã trong lòng hiểu rõ. Phật tổ híp lại đôi mắt mở ra, hình vừa nói nói. Thanh âm bên trong, tràn ngập đại trí tuệ. Nghe được Phật tổ nói, chúng Phật đà trên mặt thần sắc sôi nổi bông lòng Ta Phật trí tuệ, ta chờ không thì cũ. Chúng Phật đà đồng thời nói một tiếng, theo sau lại hỏi, kia kế tiếp, ta Phật môn nên như thế nào? Kế tiếp sau. Phật tổ đôi mắt híp lại, tay phải không ngừng bóp. Thấy như vậy một màn. Chúng Phật đã vội vàng cấm thanh. Bọn họ biết, như Lai lúc này đã vận khởi đại thần thông thủ đoạn, bắt đầu suy đoán lên. Qua thật lâu sau, Phật tổ mới chậm rãi mở mắt. Này con khỉ tuy rằng thất bại, nhưng là hiện giờ chúng ta cũng đã thăm dò rõ ràng kia cương thi chân chính thực lực. Chúng Phật đang nghe vậy, trước mắt sáng ngời. Đích xác như thế, từ trận chiến đấu này tới xem, này cương thi thực lực hẳn là cùng hỏa tình linh vượng tương đương. Không tồi, ta cũng như vậy cho rằng. Rốt cuộc kia cương thi hạ sát thủ thời điểm Là dựa vào đánh lén thủ đoạn, thực hiện nhiên hắn lo lắng chính diện xung đột nói chính mình không phải hỏa tình linh vượng đối thủ. Nếu đã biết thực lực của hắn, lần sau ta Phật môn lại lần nữa tới cửa thời điểm, tất nhiên sẽ vạn vô nhất thất. Trung Phật đà trên mặt nổi lên một mặt đắc ý thần sắc. Hỏa tình linh vượng, ở bọn họ trong mắt cũng gần là ném đá dò đường quân cờ thôi. Nếu hiện giờ đã thăm dò nhậm phong chi tiết, lần sau ở phái người quá khứ thời điểm, tất nhiên sẽ lấy tuyệt đối cường thế thủ đoạn, một lần nữa tạo Phật môn uy nghiêm. Mà ở lúc này, Phật tổ lại cất cao giọng nói, bất quá vì phòng ngừa kia cương thi chơi cái gì thủ đoạn, liên tiếp Linh Sơn, Tứ Đại Bộ Châu cùng hiện thế thông đạo, muốn phái người tầng tầng gác, không được có lầm. Ta Phật! Chúng Phật Đà lên tiếng. Ở này đó địa phương, bọn họ là có thể tùy ý xuất hiện, cũng không chịu thiên địa cấm chế chê ước. Bọn họ thậm chí ước gì nhậm phong vượt giới lại đây. Nói như vậy bọn họ là có thể sử dụng thần thông thủ đoạn, đem nhậm phong trực tiếp chấn sát. Nhưng mà... Giờ phút này bọn họ không biết chính là Giờ phút này Linh Sơn mô đại điện bên trong Thật là việc lạ Vì sao hiêm lão tôn kim cô đồng Đã không có cảm ứng Giờ phút này Thiên đình lăng tiêu bảo điện Chúng tiên nhóm nhìn đã quy về tính lặng quỷ đầu Sơn Cũng là một bộ thế quỷ biểu tình Bọn họ không nghĩ tới Vốn dĩ bọn họ cho rằng Nhầm phong tuyệt đối vô pháp địch nổi hỏa tình Linh Vượng Nhưng hiện tại kết quả Lại làm cho bọn họ ngoài dự đoán Hỏa tình Linh Vượng trực tiếp bị vanh sát mà Nhậm Phong cũng giống như giống như người không có việc gì, một đầu chui vào trận pháp bên trong không có bóng dáng. Không nghĩ tới này Nhậm Phong, thế nhưng có như vậy tâm cơ. Xem ra thực lực của hắn cũng liền cùng kia con khỉ tương đương, thế nhưng có thể nghĩ đến dùng đánh lén thủ đoạn thắng vì đánh bất ngờ. Thật là ra ngoài bổn tiên ngoại ý muốn a, không nghĩ tới kia cương thi thật là có vài phần nhanh trí. Ta hiện tại đối này cương thi, đến là có vài phần thưởng thức chi ý. Nếu ra Hoa thích đáng nói, Này cương thi tất nhiên sẽ là ta thiên đình một viên nhất lõe sáng quân cờ, đem hiện thế phàm nhân tín ngưỡng, toàn bộ thu hoạch. Theo ta thấy, trừ bỏ chân tiên tri vị ngoại, còn phải cho hắn càng nhiều chỗ tốt mới được. Không biết phương Tây những cái đó con lừa chọc nhóm, giờ phút này sẽ là cái gì biểu tình. kia còn dùng nói. Phòng trưng đều mau tức chết rồi đi. Bọn họ phế đi đại công phu tìm phát cáo tình linh vượng, thậm chí không tiết xuất động công đức pháp bảo định hải thần châm, vốn tưởng rằng có thể một lần nữa tạo Phật môn huy nghiêm. Không nghĩ tới thế nhưng là cái này kết cục. Thật là buồn cười, này giúp Phật đà sợ không phải suy nghĩ thí ăn. Chúng tiên sôi nổi cười vang nói. Nhưng bọn họ lại không có chú ý tới. Giờ phút này Ngọc Đế sắc mặt đã trở nên hơi hơi có chút khó coi lên. Ở tiên Phàm bích trướng đã thông phía trước. Này đó tiên nhân lại như thế nào này đó thô bỉ chi ngữ. Câu này tưởng thi ăn, chính là nhậm phong mang nhập thiên đình. Hơn nữa vẫn là nhục mạ Ngọc Đế sử dụng từ ngữ. Cũng không biết ở khi nào thế nhưng ở thần tiên vòng bên trong lưu hành lên, chúng tiên kích động dưới, hồn nhiên quên mất chuyện này, không khỏi nói ra như thế hổ lang chi tử. Nghe ngọc đế hai trỏm dâu khí run lên run lên. Bất quá so với cái này, lam ngọc đế càng thêm tức giận chính là, nay cương thi không chỉ có đánh phật muôn mặt, càng là đánh hắn mặt ta. Vừa rồi hắn chính là lời thể son sắt bảo đảm, ở con khỉ dưới áp lực, chỉ sợ nhậm phong căn bản duy trì không được bao lâu, liền sẽ hướng thiên đỉnh cầu viện. Nhưng như thế lại mở rộng tầm mắt. Nhậm Phong thế nhưng dễ dàng đem kia con khỉ bắt lấy, căn bản không có lẩu ra nửa phần như thế. Hay là đây là nhân gian theo như lời tục ngữ, vạn sự không cầu người. Ngọc Đế trong lòng hừ hừ nói. Sau một lát, Ngọc Đế mới bình ổn trong lòng lửa giận. Trước mắt còn không nên chỉ nhậm Phong tội. Rốt cuộc thiên địa cấm chế không có hoàn toàn mở ra dưới tình huống, bọn họ còn muốn mượn sức Nhậm Phong, làm Nhậm Phong vì thiên đình thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Cái này cương thi, nếu dùng đến hảo Tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Ngọc đế không nói gì. Trong mắt, lại là tinh quang liền lué. Tuy rằng nhậm phong biểu hiện, xa xa vượt quá hắn cùng thiên đình chúng tiên tưởng tượng. Nhưng là nói trở về. Lần này nhậm phong tuy rằng dập nát Linh Sơn trả thù. Nhưng là nghĩ đến Phật môn tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Lần sau trả thù, chỉ sợ so lần này còn cường hãn hơn mấy chục lần. Cho đến lúc này, hắn liền không tin, này cương thi sẽ không hướng thiên đình cầu viện. chương 293 hoa quả Sơn thượng không có một ngọn cỏ nhưng mà lúc này thiên đình cùng linh sơn cũng không biết ngạo tới quốc hoa quả sơn bên trong không khí chợt nổi lên một đạo gợn sóng dao động gợn sóng càng lúc càng lớn thẳng đến cuối cùng hoàn toàn căng ra hình thành một cái không gian thông đạo vài hề tham đầu tham não từ không gian trong thông đạo chạy trốn ra tới tuần tra hầu binh hầu đem nhóm nhìn đến hầu vương trở về vội vàng hưng phấn dũng lại đây đại vương hiện thế có cái gì hảo ngoan a đại vương thế nhưng bị thương kia địch nhân có phải hay không rất khó trên A. Mau đi cấp đại vương tìm chút linh thảo tới. Chúng con khỉ nhảy nhót lung tung, nhìn đến vai hề trên người có thương tích, vội vàng hô. Chỉ chốc lát sau. Một đám tiểu hầu liền mang theo từng cây kỳ chân dị thảo đi rồi đi lên. Này đó linh thảo ở ngạo tới quốc xem như lạn đường cái tồn tại. Nhưng là ở thiên tài địa bảo cực độ thiếu thốn hiện thế, lại giá trị liên thành. Vai hề nhìn đến chúng hầu trên mặt nồng đậm quan tâm, trong lòng tức khắc cấm áp không đáng ngại Bồn hầu vương đã ăn xong chữa thương thánh dược, không dùng được bao lâu liền nhưng tự hành khôi phục Nói như vậy, đại vương đã thành công. Chúng hầu yêu tức khắc đại hỉ, đại vương quả thực thần thông quảng đại. Thần thông quảng đại. Nghe được lời này, vai hề tức khắc miệng một phiết. May mắn hắn không cùng này đó hầu tử hầu tôn nói, chính mình hảo huyền không bị nhậm phong đánh chết. Nếu không nói, về sau còn như thế nào gặp người. Nghĩ đến đây, vai hề ho nhẹ một tiếng, chuyện này về sau lại nói. Hiện tại sở hữu hầu tử hầu tôn đều tới đây tập hợp, buồn vương có chuyện quan trọng cùng các ngươi nói. Nhìn đến hầu vương vẻ mặt chính xác. Chúng hầu không dám chậm trễ, vội vàng hướng về bốn phương tám hướng dung đi. Chỉ chốc lát sau. Ở thủy liêm động thác nước hạ, liền tập kết gần vạn yêu hầu. Thấy như vậy một màn, xấu hầu vương trong mắt hiện lên một mặt chua sót. Năm đó hoa quả sơn, tiểu gì huy phong. Chỉ là dưới chướng yêu hầu liền ước chừng mấy chục vạn. Nếu không... Lại có từ đâu ra như vậy nhiều hầu binh hầu đem Cùng thiên binh thiên tướng nhóm ngại cương Tuy rằng hiện tại vai hề đã biết tây du nội tình Nhưng là liền tính là diễn kịch Cũng đến có cũng đủ con khỉ mới được a Năm đó hoa quả sơn Là thật sự hưng thịnh Đáng tiếc trải qua ngần ấy năm Ở chung quanh yêu vương nguy hiếp Manh thú như tầm ăn lên hạ Nguyên bản mấy chục vạn hầu tử hầu tôn nhóm Thế nhưng lấy cực nhanh tốc độ giảm mạnh Tới rồi hôm nay Đã dư lại không đủ vạn dư Nay vẫn là bởi vì Hoa quả sơn mỗi một thế hệ đều sẽ xuất hiện một cái thực lực mạnh mẽ yêu vương tòa chấn. Nếu không nói, này đó con khỉ tuyệt đối sẽ tuyệt tộc diệt chủng. Xem ra, hoa quả sơn thật không thể ngây người. Chờ về sau thực lực biến cường, ở đoạt lại đó là. Nhìn hiện giờ hầu tử hầu tôn nhóm tình huống, vai hề càng thêm kiên định mang theo hầu tử hầu tôn nhóm đi quỷ đầu sơn quyết tâm. Vì tránh cho Linh Sơn phát hiện, vai hề quyết định việc này không nên chậm trễ, Lập tức đem đi hiện thế tao nộ, còn có nhẩm phong hứa hẹn cùng chúng hầu nói một lần. đương nhiên, về tề thiên đại thánh sự tình, vai hề tạm thời che giấu số dưới. rốt cuộc đại thánh chính là này đó hầu tử hầu tôn trong lòng tín ngưỡng. giờ phút này nhất quan trọng vẫn là mau chóng chuyển nhà. một khi đêm năm đó bí tân nói cho bọn họ, chỉ sợ bọn họ trong lòng tín ngưỡng liền sẽ nháy mắt sụp đổ, nói không chừng ngược lại sẽ trực tiếp lựa chọn ở hoa quả sơn cho chết. đốn thật lâu sau, hầu tử hầu tôn nhóm mới phản ứng lại đây. đại vương. Chúng ta thật sự phải rời khỏi hoa quả sơn sao? Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Chúng ta thế thế đại đại đều ở hoa quả sơn sinh sôi nảy nở, liền như vậy rời đi có thể hay không có điểm? Nghe được muốn cử tộc di chuyển, đại bộ phận con khỉ trên mặt đều lộ ra nhân tính hoa không tha. Rốt cuộc bọn họ đời đời đều tự á hoa quả sơn sinh sản. Đột nhiên xa rời quê hương, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó có thể tiếp thu. Bất quá! Cũng có một bộ phận nhỏ lý trí con khỉ đồng ý tạm thời rời đi Hoa Quả Sơn. Ta cảm thấy Đại Vương nói có lý, tiếp tục ở Hoa Quả Sơn ngốc đi xuống. Sợ là chúng ta cuối cùng cũng trốn không thoát bị mặt khác yêu quái nấu thực vật mệnh. Không tồi, ta cũng đồng ý. Hiện giờ Hoa Quả Sơn binh lực đã nghiêm trọng không đủ, tuyệt đối vô pháp bảo vệ cho như thế rộng lớn lãnh địa. Ân, đi trước rời đi, chờ ngày sau thực lực cường đại, ở một lần nữa đoạt lại chính là. Hơn nữa nghe Đại Vương nói, kia hiện thế quỷ đầu sơn, thiên địa linh khí so Hoa Quả Sơn còn muốn đầy đủ. Ở nơi đó tu hành chúng ta thực lực tất nhiên tiến triển cực nhanh. Này đó đồng ý rời đi, đều là hoa quả sơn quản lý tầng. Còn có chính là một ít tu vi cao thâm hầu yêu. So sánh với bình thường hầu yêu, bọn họ càng rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính. Hoa quả sơn địa vực rộng lớn. Hiện giờ hầu tay căn bản không đủ, muốn tiếp tục chiếm lĩnh lớn như vậy lãnh thổ quốc gia, tất nhiên sẽ chia quân. Một khi nhân thủ phân tán, càng dễ dàng lọt vào đánh bất ngờ. Tổn thất tự nhiên cũng liền càng ngày càng thảm trọng như thế đi xuống quả thực chính là một cái tuần hoàn đã tính hơn nữa hiện tại càng vì nghiêm túc chính là hầu vương đã phản bội linh sơn vạn nhất sự tình bại lộ những cái đó thần phật vô pháp buông xuống như thế tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo với hoa quả sơn chỉ sợ gần là một kích này đó hoa quả sơn con khỉ nhóm liền sẽ bị nháy mắt chấn sát lại một lát sau ở vai hề cùng hoa quả sơn quản lý tầng nỗ lực hạ hầu tử hầu tôn nhóm cuối cùng vẫn là đồng ý rời đi không gian khải vai hề trong tay, một đạo sát khí xuất hiện. Đây là nhậm phong ban cho hắn mở ra thông đạo năng lực. Tại đây sát khí bên trong ẩn chứa nhậm phong hơi thở, có nhậm phong hơi thở che chở, này đó con khỉ nhóm liền sẽ không có bị không gian loạn lưu xé nát nguy hiểm. Con khỉ nhóm động tác mau chút, những cái đó tiên thảo gì đó, toàn bộ gì đi. Tiên quả rượu ngon cũng tuyệt đối không thể cấp những cái đó yêu nghiệt lưu lại. Ở quản lý tầng tiếp đón hạ, tiểu hầu nhóm dọn một vò đàn linh quả ủ con khỉ rượu. Kỳ chân dị thảo, thậm chí còn có một ít tiên thảo hẳn giống, bài đội chui vào không gian trong thông đạo. Hoa quả sơn hiện giờ tuy rằng đã thế hơi, nhưng rốt cuộc cũng đã có thâm hậu nội tình. Ở hoa quả sơn bảo khố bên trong, vẫn như cũ tồn tại này không ít thứ tốt, trừ bỏ kỳ chân dị thảo ở ngoài. Còn có năm đó cùng thiên đình đại chiến khi, lưu lại gần vạn đem binh khí. Này đó binh khí bên trong, linh khí chiếm tuyệt đại đa số, thậm chí còn có 10 dư đem tiên khí, bị trưng bày ở bảo khố tầng nhất cử tục rời này đó kỳ chân dị thảo tiên khí linh khí cũng bị con khỉ nhóm cùng nhau mang đi thực mau hoa quả sơn kỳ chân dị thảo đã bị đào cái sạch sẽ đã không có này đó kỳ chân dị thảo hoa quả sơn linh khí tức khắc chợt giảm chợt giảm linh khí thực mau liền hấp dẫn không ít yêu vương chú ý nhưng mà khi bọn hắn đuổi tới hoa quả sơn thời điểm lại phát hiện toàn bộ hoa quả sơn sớm đã một mảnh hỗn độn hầu đi động không nhưng mà nhưng vào lúc này chờ các ngươi thật lâu Thiếu hạ hoa quả sơn nợ máu, là thời điểm hoàn lại. Ở bọn họ phía sau, đột nhiên vang lên một cái đằng đằng sát khí thanh âm. Yêu vương nhóm quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy hoa quả sơn xấu hầu vương, còn có dưới chướng thực lực mạnh mẽ yêu hầu, đưa bọn họ toàn bộ vây quanh. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Một người hổ yêu tức khắc kinh hãi, ngươi không phải đã đi hiện thế. Ở hôm qua, hắn ăn một cái yêu hầu. Từ nay yêu hầu linh hồn bên trong, được đến rất nhiều thú vị tin tức. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Này xấu hầu vương, thế nhưng còn ở hoa quả sơn. chương 294 đặc thù môn phái, tín ngưỡng chi lực. Nhìn đến hổ yêu vẻ mặt khiếp sợ, vai hề trên mặt hiện ra thị huyết quan mang. Mấy vấn đề này, kiếp sau đang hỏi đi. Không, các ngươi đã không có kiếp sau. Vai hề trên người đột nhiên tản mát ra bạo ngược hơi thở. Này đó yêu vương giết chết hầu tử hầu tôn vô số, kết cục tất nhiên là hồn phi phách tán. Ở yêu vương nhóm còn chưa tới rồi thời điểm, vai hề cùng bên người hầu. Liền cắn nuốt không ít kỳ chân dị thảo, thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn bạo trướng. Chiến đấu, hoàn toàn là nghiêng về một phía trạng thái. Này đó yêu vương vốn dĩ chính là hấp tấp nên chiến, vai hề bên này còn lại là sớm có chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau. Sở hữu nghĩ đến hoa quả sơn sở cá yêu vương, đã bị vai hề cùng dưới trướng chém giết. Chúng ta đi. Vai hề nhìn trên mặt đất tàn chi đoạn tí liếc mắt một cái, khinh thường phun ra nước bọn. Tiếp theo nháy mắt, giấu đi không gian thông đạo lại lần nữa mở ra vai hề mang theo hầu yêu nhóm bước vào trong thông đạo, theo sau thuận tay trực tiếp đem còn sót lại không gian năng lượng hủy diệt. Liên ở vai hề rời đi không lâu, không trung bên trong chín cánh hoa sen chậm rãi rã xuống. Quan âm bù tát phân thân đã đi tới hoa quả sơn trên không, nàng dựa theo như lai phân phó tiếp tục ở tứ đại bộ châu tìm kiếm có thể trốn tránh hoặc là hạ thấp thiên đạo trừng phạt trùng tộc. ở đi ngang qua hoa quả sơn thời điểm, đột nhiên nhớ tới xấu hầu vương đã thân vẫn, chậm chuẩn bị ra xuống ở nâng đỡ cái hổ vương. Tuy rằng hiện giờ này đó con khỉ đã không có giá trị lợi dụng. Nhưng là quan âm cho rằng, vẫn là cần thiết lưu cái chuẩn bị ở sau. Nhưng mà, sắp buông xuống hoa quả sơn thời điểm. Thật là việc lạ. Này hoa quả sơn linh khí như thế nào sẽ như thế loãng? Thế nhưng không đến nguyên lai like một nửa. Quan âm đoan trang hai mắt bên trong, hiện lên một mặt thần sắc nghi hoặc. Này hoa quả sơn, rốt cuộc ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cái nào đuôi mù yêu vương sấn hư mà nhập? Đem hoa quả sơn con khỉ nhóm tàn sắt không còn. Nghĩ đến đây, quan âm trong lòng, chợt hiện lên một mặt tức giận. Tuy rằng này đó con khỉ hiện giờ đã không có giá trị. Nhưng nói trở về. Thế nhưng có đuôi mù yêu ma, thừa dịp hoa quả sơn yêu vương bị Phật môn phái ra đi thời điểm chặn ngang một tay. Quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Quan âm trong lòng âm thầm quyết định, nếu hoa quả sơn con khỉ bị diệt, tất nhiên muốn đem kia ra tay yêu ma chấn sát, giữ gìn Phật môn tôn nghiêm. Nhưng mà thực mau Quan âm liền phát hiện không thích hợp. Tầm thương có hầu tử hầu tôn tuần tra hoa quả sơn, giờ phút này thế nhưng không có nửa cái thân ảnh. Mà ở thủy mảnh thông thiên phía dưới, thế nhưng truyền đến nồng đậm huyết tinh hơi thở. Này đó, thế nhưng là hoa quả sơn phụ cận yêu vương. Quan âm nháy mắt thay đổi sắc mặt. Đối với hoa quả sơn, bọn họ vẫn là vẫn luôn có chú ý. Chỉ là không nghĩ đi còn thôi, tùy ý này đó yêu mà cắn nuốt hoa quả sơn hầu tử hầu tôn. Từ tề thiên đại thánh phong Phật lúc sau. Hoa quả sơn càng là nuôi thả trạng thái. Chính là hiện tại. Hoa quả sơn thượng, thế nhưng đã không có một con khỉ hơi thở. Mà trái lại trên mặt đất, lại là rách nát yêu ma thân thể. Này hoa quả sơn rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hay là? Là kia con khỉ? tượng quan âm là đột nhiên nghĩ tới cái gì? Sắc mặt nháy mắt đại biến. Không tốt, bị lừa. Này con khỉ khả năng đã phản bội tới rồi thi vương điện. Xem ảnh kinh hô ra tiếng nói. Tuy rằng hiện tại hoa quả sơn thượng đã không có một cái sinh mệnh, nhưng là lại còn tàn lưu con khỉ nhóm hơi thở. Hơn nữa nguyên bản gieo trồng linh dược, thế nhưng toàn bộ không cánh mà bay. Nhìn kỹ dưới, thế nhưng còn có bị khai quật quá dấu vết. Thấy như vậy một màn quan âm trong lòng càng là chắc chắn. Phía trước kia xấu hổ vương căn bản không chết. Mà là cùng nhậm phong liên hợp lại, dùng kim thiền thoát sát chi kế. Nghĩ đến đây, quan âm bù tắt nguyên bản đoan trang trên mặt, chợt hiện lên một mặt ôn giận. Phật tổ hạ lệnh phái ra Phật Đà Trấn Thủ các giới thông đạo cũng là vừa mới sự tỉnh. Hiện giờ xem ra này đó con khỉ sớm đã thừa dịp thông đạo còn không có người trông coi thời điểm thoát đi tới rồi hiện thế bên trong trở về chuyện này cần thiết muốn bẩm báo ta Phật nghĩ đến đây quan âm phân thân chợt tán loạn mở ra theo sau hóa thành một đạo lưu quang lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở phía chân trời cùng lúc đó hiện thế quỷ đầu sơn đang ở nhắm mắt dung hợp hỗn độn thần lôi nhập phòng. Đột nhiên mở mắt. Nhanh như vậy. Xem ra vai hề làm việc hiệu suất, vẫn là có thể. Vừa dứt lời. Ở động tiên chỗ sâu trong, đi thông đông thắng thần châu trong thông đạo, đột nhiên sáng lên một trận ánh sáng nu hòa. Sau một lát, một đoàn hầu tử hầu tôn nhóm liền nhảy ra tới. Nhầm phong mày nhăn lại, nhẹ nhàng phất phất tay. Khương Lan giới tức khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo sau chậm rãi đáp xuống ở truyền tống thông đạo bên cạnh. Thấy như vậy một màn, con khỉ nhóm đều mở to hai mắt nhìn lúc này bọn họ mới phát hiện, nguyên lai chính mình đã tới rồi hiện thế bên trong, mà ở bọn họ trước mặt là một người tuổi trẻ người, ngươi, ngươi chính là Nhậm Phong tiền bối, một con hầu yêu hơi mang cảnh rất hỏi, căn cứ xấu hầu vương hình dung, trước mắt người thanh niên này cùng hầu vương trong miệng theo như lời Nhậm Phong thực tương tự, không tội các ngươi đại vương đâu, Nhậm Phong nhìn đến này đàn con khỉ chung cũng không có xấu hầu vương thân ảnh, chợt hỏi, chúng ta đại vương đang ở sau điện, thực mau liền sẽ lại đây. Hầu yêu nói âm vừa ra, vừa mới ảm đạm xuống dưới truyền tống môn, ngáy mắt đại lượng. Sau một lát, sấu hầu vương liền mang theo mấy cái hầu tộc, xuất hiện ở nhậm phong bên người. Chủ nhân, ta đã trở về. Nhìn đến nhậm phong lúc sau, sấu hầu vương tức khắc không người nói. Mặt khác hầu tử hầu tôn thấy như vậy một màn, cũng vội vàng cung thân mình. Giờ phút này, luyện thần động thiên nội, đã bị con khỉ chiếm mãn. Như vậy một đoàn con khỉ, động tác nhất trí con lưng, trường hợp rất là đồ sộ. Nhậm Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua, theo sau vừa lòng gật gật đầu. Này đó con khỉ thực lực, phổ biến đều ở hóa thần kỳ trở lên, chỉ có một bộ phận nhỏ vẫn là nguyên anh cảnh giới. Thực lực cùng quỷ đầu sơn tiểu yêu nhóm không sai biệt lắm. Càng làm cho Nhậm Phong cảm thấy thú vị chính là cơ hồ mỗi cái con khỉ trong tay, đều bao lớn bao nhỏ dẫn theo một đống lớn đồ vật. Có vũ khí, linh thảo, thậm chí còn có một vò đàn con khỉ rượu. Xem ra các ngươi là đem hoa quả sơn của cải đều dọn không à? Nhậm Phong Đạm cười một tiếng, theo sau giơ tay chỉ hướng Khương Lan Giới. "Ừm vang." Khương Lan Giới đại môn, nháy mắt bị mở ra. "Vào đi thôi, theo sau ở đi truyền tống thông đạo bên kia, giống chống thua chiêng trở về." Nhậm Phong chỉ chỉ Khương Lan Giới, Đạm Thanh nói: "Hiện tại Thiên đình cùng Linh Sơn, nhưng đều chú ý Quỷ Đầu Sơn. Nếu này giúp con khỉ chống rống xuất hiện, thiên giới người thực dễ dàng liền sẽ đoán được, Nhậm Phong bên này còn có đơn độc truyền tống thông đạo. Này đó thông đạo chính là Tam đại cương tổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Có thể không bại lộ dưới tình huống, Nhậm Phong tự nhiên không nghĩ bại lộ. Trước dùng cương lan giới, che giấu này đó con khỉ hành tung. Sau đó ở từ Thiên đình cùng Linh Sơn biết hiểu thông đạo chỗ xuất hiện, làm như vậy liền có thể đánh mất những cái đó thần tiên Phật đả ngở vực. Chúng tiểu nhân, mau tới bái kiến chủ nhân. Sấu Hầu Vương bàn tay vung lên, nhớ kỹ, về sau nhìn thấy chủ nhân, thái độ cần thiết tôn kính. Bái kiến chủ nhân. Hầu tử Hầu Tôn nhóm cảm thụ được đầy đủ thiên địa linh khí, tức khắc mừng rỡ như điên. Biết xấu Hầu Vương theo như lời, toàn bộ đều là sự thật. Này đó con khỉ tức khắc tuyên bố nguyện trung thành. Đinh! Chúc mừng ký chủ đạt được đặc thù môn phái Hoa Quả Sơn nguyện trung thành. Đạt được môn phái tín ngưỡng chi lực 80 vạn điểm. Hệ thống thanh âm ở Nhậm Phong trong đầu vang lên. Nhậm Phong trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Này Hoa Quả Sơn hiện giờ tuy rằng đã xuống dốc, nhưng là thực lực lại so với hiện thế nhất lưu thực lực mạnh hơn nhiều. Đối với lần này hành động, Nhậm Phong trong lòng phi thường vừa lòng. Không chỉ có thi vương điện tầng dưới chốt thực lực mở rộng gần gấp đôi, đỉnh thực lực cũng bởi vì có xấu hầu vương gia nhập, nâng cao một bước. Tín ngưỡng chi lực, càng là đạt được ước chừng một trăm bạn. Bất quá so với này đó. Chân chính làm Nhậm Phong cảm thấy vừa lòng, là kia một tia hốn độn thần lôi căn nguyên. Tuy rằng hiện giờ còn không có hoàn toàn dung hợp, nhưng là Nhậm Phong cũng đã biết. Nếu dung hợp này hốn độn thần lôi, Có lẽ có thể mạnh mẽ hủy diệt định hải thần châm thượng cấm chế. chương 295 thiên đình, lại là thiên đình. 10 phút sau, ở nhậm phong an bài hạ, vai hề trong lòng ngực xùy khương lan giới, lén lút rời đi quỷ đầu sơn. Không ra nhậm phong sở liệu. Giờ phút này bất luận là Linh Sơn vẫn là thiên đình, đều ở chặt chẽ mà chú ý hiện thế hướng đi. Nhưng mà, thiên đình bên này còn hảo. Nhưng là Linh Sơn bên kia Phật đà nhóm nhìn đến vai hề dường như không có việc gì xuất hiện. tức khác sóc khí tảng nhìn dáng vẻ. Này xấu hầu vương không chỉ có không chết, còn quy thuận quỷ đầu sơn. Yêu chung quy là yêu. Bùn Phật Đà liền biết, này giúp dã thú không đáng tin cậy. Thế nhưng lật lọng, vứt bỏ ta Phật thật Phật chi vị, này con khỉ thật đúng là xuẩn. Ta Phật môn không tiếc lấy thật Phật chi vị làm trao đổi, này con khỉ không những không lĩnh, ngược lại còn quy hàng nhầm phong. Nếu không phải thiên địa cấm chế nguyên nhân, Bùn Phật Đà tất nhiên dùng ra vô thượng Phật Pháp, đem này con khỉ trấn hư hắn cho rằng quy hàng nhậm phong liền có thể vô ưu sao hoa quả sơn những cái đó con khỉ nhóm tất nhiên sẽ vì bọn họ vương trả giá thảm thống đại giới vài tên nộ mục kim cương cái chán gân xanh bạo khởi trong mắt càng là giận dữ liên tục đốn một lát nay vài tên kim cương liền đứng dậy đối với phật tổ túi người hành lễ ta phật kia xấu hầu vương đã bội phản phật môn ta chờ này liền ra tay đem hoa quả sơn con khỉ nhóm chấn sát lấy chính vật Pháp. chạy trốn hỏa thượng chạy không không đúng là chạy trốn hầu vương chạy không được sơn thỉnh phật tổ chấp thuận chúng ta ra tay nếu không thiên đỉnh bên kia tất nhiên sẽ cười nhạo ta chờ kim cương nhóm tức giận nói vai hề hiện giờ đã đi hiện thế bọn họ không có cách nào nhưng là hoa quả sơn chính là thuộc về đông thắng thần châu địa giới bọn họ vẫn là có thể ra tay nhưng mà đúng lúc này ngoài cửa tiểu diệp liên hoa chậm rãi rớt xuống quan âm gót sen nhẹ nhàng vội vã đuổi tới đại lôi âm tự bên trong ta phật Đệ tử mới vừa rồi đi ngang qua hoa quả sơn. Lại phát hiện, hoa quả sơn con khỉ nhóm, sớm đã không có tung tích. Quan âm đoan trang trên mặt, hiện lên một mặt cấp sắc. Nghe được quan âm nói, sở hữu Phật đà trong lòng một đột. Một loại không ổn dự cảm, ở bọn họ trong lòng lan tràn. Hay là này xấu hầu vương, sớm đã có đi theo địch chi ý. Cô ý an bài hoa quả sơn con khỉ, vượt qua không gian thông đạo, đi trước hiện thế. Không tốt. Hiện giờ ta Phật môn chấn thủ thông đạo Phật đà chỉ sợ còn không có bông xuống những cái đó có khỉ chúng phật đà tức khắc cấp bách nói lúc này ở phái người đi chỉ sợ đã không kịp bà năng chúng phật đà nhóm nhìn về phía cao tòa với kim sắc liên hoa phía trên như lai chớ hoảng sợ như lai cất cao giọng nói theo sau đôi mắt chậm rãi nhắm lại bàng bạc thần niệm tức khắc từ linh sơn lan tràn khai đi lấy hắn thần thông thủ đoạn thần thức khoảnh khắc chi gian liền có thể đem toàn bộ đông thắng thần châu bao phủ nhìn đến phật tổ ra tay Phật đà nhóm không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có Phật tổ ở, chỉ sợ một ý niệm, những cái đó con khỉ liền sẽ hồn phi phách tán. Dám bội phản Phật môn, kết cục chỉ có đường chết một cái. Yêu chính là yêu, hai mặt, chỉ có dùng vô thượng Phật Pháp đem này chấn sát, mới có thể tiêu ta chờ trong lòng chi hận. Nhưng mà gần sau một lúc lâu. Việc lạ, như thế nào không có những cái đó con khỉ nhóm tung tích. Như lai khép hở đôi mắt chậm rãi mở, ngự khí bên trong mang theo một chút khó hiểu. Mới vừa rồi hắn thân thế, đã ở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu quét một lần. Đặc biệt là không gian thông đạo chỗ, càng là cẩn thận tra xét. Chính là lại không có phát hiện bất luận cái gì hầu yêu hơi thở. Nhưng mà nhưng vào lúc này, hiện thế, vai hề đã đi tới thiên địa bích trướng hình thành thiên nhiên không gian thông đạo chỗ. Theo sau lại trộm mở ra Khương Lan Giới. Khương Lan Giới bên trong hầu tử hầu tôn lúc này mới từ Khương Lan Giới bên trong đi ra. Haha, ha, đây là hiện thế sao? chúng ta rốt cuộc rời đi Hoa Quả Sơn sẽ không ở bị yêu thú nấu thực ngày sau chúng ta tất nhiên nỗ lực ở hiện thế tu luyện chờ tu luyện đến nhất định nông nỗi lúc sau một lần nữa đoạt lại Hoa Quả Sơn không tuổi Linh Sơn cũng không phải hảo điều quang làm chúng ta đại vương làm việc đối chúng ta chết sống lại chẳng quan tâm chúng ta đi thôi nói vậy vị kia kêu, kêu nhậm phong tiền bối đã giúp chúng ta hỏa hảo địa giới Bầy khỉ vừa mới vừa ra khương lan giới liền diễu diễu có mấy cái con khỉ còn lẫn nhau ôm cực mà khóc Nhưng mà, vai hề giờ phút này, môi lại là hơi hơi run dậy. Bởi vì hắn nhìn đến, kia mấy cái hỉ cực mà khóc con khỉ, nước mắt rõ ràng chính là bị ôm hắn con khỉ ngạnh sinh sinh véo ra tới. Mặt khác con khỉ nhóm tuy rằng giả bộ một bộ tò mò, vui sướng bộ dáng. Nhưng là vụng về kỹ thuật diễn, xấu hổ lời kịch. Là thật rơi đến phía chân trời. Bọn họ sở dĩ phế lớn như vậy sức lực, chủ yếu chính là vì tê mọi thượng giới thôi. Vô luận là thiên đình vẫn là linh sơn. Giờ phút này tất nhiên toàn lực chú ý quỷ đầu sơn. Nếu hoa quả sơn con khỉ, đột nhiên từ luyện thần động thiên trung nhảy ra tới. Như vậy tất nhiên sẽ khiến cho thiên đình cùng linh sơn hoài nghi. Cho nên mới an bài ra như vậy một hồi tuần Này đó con khỉ nhóm, cũng đều giả bộ vừa mới từ không gian thông đạo đi vào hiện thế bộ dáng. Tuy rằng kỹ thuật diễn có chút xấu hổ. Nhưng là dấu giếm được thiên đình kia giúp con lựa chọn hẳn là không thành vấn đề. Vai hề ngọn lửa hai mắt tinh quang liền lẽ. Theo sau vai hề bàn tay vung lên, con khỉ nhóm, cùng buồn vương tiến đến quỷ đầu sơn. Chúng hầu vừa nghe, tức khắc cao hưng phân chấn hướng về quỷ đầu sơn đi trước. Không ra vai hề sở liệu. Giờ phút này vô luận là thiên đỉnh, vẫn là linh sơn, đều ở chặt chẽ nhìn chăm chú vào hiện thế hướng đi. Nhìn đến một đám con khỉ từ cửa thông đạo xông ra. Chúng Phật đà sắc mặt, quả thực so an áo lợi cấp đều phải khó coi. Bất quá sau một lát, bọn họ sôi nổi nhìn về phía Phật tổ, mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Mới vừa rồi Phật tổ không phải nói không có cảm nhận được con khỉ nhóm hơi thở sao. Này đó con khỉ, lại như thế nào đột nhiên ở không gian thông đạo xuất hiện đâu. Nhưng mà liền vào giờ phút này, bọn họ đột nhiên phát hiện. Phật tổ sắc mặt, thế nhưng trở nên khó coi lên. Không chỉ có khí thế âm trầm rất nhiều, ngay cả trên mặt cũng xuất hiện một mặt giận dữ. Thấy như vậy một màn, chúng Phật đà tức khắc hoảng sợ. Phật tổ thế nhưng sẽ có giận dữ chi sắc. Hiện nhiên là sinh khí tới rồi cực điểm. Kẻ hèn hoa quả sơn bắt hầu, còn không đến mức làm Phật tổ như vậy sinh khí đi. Hay là trong đó, còn có cái gì thâm trình tự nguyên nhân? Chúng Phật đà trong lòng âm thầm suy đoán. Giờ phút này, Phật tổ trong lòng, sớm đã tràn ngập vô biên lửa giận. Thánh nhân thủ đoạn. Tuyệt đối là thiên đình bên kia thánh nhân, che giấu này đó con khỉ nhóm hơi thở. Thiên đình thật là hảo thủ đoạn, bởi vì kẻ hèn một cái cương thi, thế nhưng trực tiếp đứng ở linh sơn mặt đối lập. Phật tổ trong lòng thầm giận nói. trong mắt hắn chính mình lục soát không đến những cái đó con khỉ hơi thở, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là Thiên Đình bên kia thánh nhân ra tay, đem con khỉ nhóm hơi thở che chắn. Nghĩ vậy Cương Thi xuất hiện lúc sau. Thiên Đình cùng Phật Môn Chi Gian cũng đã mấy lần tranh đấu gay gắt. Ở phá hủy Phật Môn truyền thừa khi, Nhậm Phong trên người lộ ra mịt mở tiên nguyên chi lực. Cùng xấu hầu vương đối thượng thời điểm, Nhậm Phong càng là nói thẳng ra hiện thế tuyệt đối sẽ không biết Tây Du lượng kiếp bí tân. Ở Như Lai trong mắt, này đó đều là Thiên Đình thủ đoạn. Mà lần này, thiên đình bên kia, thế nhưng muốn liền này đó con khỉ cũng muốn bảo hạ tới. chương 296 nhậm phong suốt quan, hôn độn hơi thở. Nếu chỉ là người bình thường ra tay, lấy như lai phật tâm, tuyệt đối sẽ không như thế tức giận. Nhưng là giờ phút này, trong mắt hắn, ra tay chính là thiên đình bên kia thánh nhân. Bởi vì là cùng cấp bậc nguyên nhân, như lai trong lòng sớm đã động liêu sân giận Thầy du lượng kiếp lúc sau, vô luận là thiên đình vẫn là linh sơn, lại có một ít đại thần thông giả bằng vào quần cuộn công đức chi lực phong thánh. Bất quá vô luận là nhãn hiệu lâu đời thánh nhân vẫn là tân tân thánh nhân. Đại đa số, đều bị Hồng quân đưa tới vô tận hỗn độn bên trong tu hành. Phong thần lượng kiếp là lúc, thiên địa gần như phải bị đập nát. Vì không cho thiên địa hoàn toàn rách nát, Hồng quân mới đưa sở hữu thánh nhân mang vào hỗn độn bên trong. Ngay cả Linh Sơn bên trong, hiện tại còn tồn tại, cũng chỉ có như lai một cái thánh nhân. Mà ở thiên đình bên kia cũng nên ít nhất một cái. Lúc ấy Hồng quân buồn ý Lưu lại hai cái thánh nhân là tránh cho thiên đỉnh cùng Linh Sơn tái khởi xung đột. Nhưng mà giờ phút này, như lai trong lòng lại là ghi hận lên. Nếu ngươi không mang ước định, kia cũng liền đừng trách ta như lai bất nhân. Như lai trong mắt, hiện lên một mặt nhàn nhạt sắc khí. Giờ phút này, vai hề đã xuất trúng hầu, giống chống thua chiêng trở lại quỷ đầu Sơn bên trong. Nhậm phong đã bế quan dung hợp hốn độn thần lôi. Ở nhậm phong an bài hạ, Tô Thiển Vân Toàn Quyền Phụ trách an bài này đó hầu yêu. Nhưng mà liền ở Tô Thiển Vân vừa mới an trí thỏa đáng. quỷ đầu Sơn, đã tới một vị khách nhân. Giờ phút này phòng nghị sự bên trong. Tô Thiển Vân đang ngồi với chính đường phía trên. Hiện giờ nhậm phong chính bế quan dung hợp hốn độn thần lôi, hoa quả Sơn hết thể sự vật đều là nàng chủ trì. Bất quá làm Tô Thiển Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, người tới thế nhưng là tần tử kính. Đặc năng cục, Thanh Sơn phân cục căn sự. Đã từng ở cùng tứ đại thiên vương cùng tiền bảo quốc tiếp xúc phía trước. Đặc năng cục vì nhậm phong cung cấp tình báo vẫn luôn là từ tần tử kính cung cấp, mà lúc này tần tử kính đang ở quỷ đầu sơn phòng nghị sự. Phiên toái thông báo một chút nhậm phong tiền bối, đặc năng cục bên kia có chuyện quan trọng. Tần tử kính liền khí cũng chưa tới kịp thở hổn hển mấy khẩu, vội vàng đối tô thiển vân nói. Tần can sự thỉnh chờ một lát, chủ nhân đang ở bế quan mấu chốt thời kỳ. Nhìn đến tần tử kính vẻ mặt cấp sắc, tô thiển vân đối với bên người tiểu nữ yêu đưa mắt ra hiệu, nữ yêu tức khắc hiểu ý. Vì tần tử kính rót một ly trà. Không biết nhậm phong tiền bối còn có bao nhiêu lâu mới có thể xuất quan. Đặc năng cục bên kia, có chuyện quan trọng cùng tiền bối thương lượng A. Tần tử kính cấp bách nói một tiếng, thuận tay nâng chén uống một ngụm. Nhưng mà nước trà mới vừa vừa vào hầu, hắn liền trận tròn đôi mắt. Hào trà. Này trà thế nhưng có tăng cường tu vi công hiệu. Tần tử kính kinh ngạc nói. Ở nước trà vừa mới vừa vào hết hầu. Hắn liền cảm giác được, lá trà nháy mắt hóa thành một dòng nước trong. Trực tiếp hối vào hắn khắp người. Tần tử kính tuy rằng không tu kim đan nguyên anh, chuyên tấn công dị năng. Nhưng là ở nước trà gột rửa hạ, hắn phát hiện trong thân thể hắn năng lượng, thế nhưng ngưng thật vài phần. Cùng lúc đó, một cổ lạnh leo theo thân thể sông thẳng linh đài thanh minh. Vốn dĩ chính sốt ruột tần tử kính, tâm tình thế nhưng bình thản rất nhiều. Này đến tột cùng là cái gì trà? Thế nhưng có như vậy thần kỳ công hiệu? Tần tử kính tò mò hỏi. Tô Thiển Vân khẽ cười nói, này lá trà tên là hoa Quả linh Thảo. Tân tử kính hơi hơi sử sốt, hoa quả linh thảo. Ta thế nhưng chưa bao giờ nghe qua, thế gian thế nhưng có như vậy kỳ chân. Nói xong, tân tử kính lại tinh tế phẩm một ngụm. Những cái đó một bậc long tỉnh, màu tiêm gì đó. Cùng cái này tê hoa quả linh thảo lá trà một so, quả thực như bạo. Ở ngư bức trà, cũng không thể tăng cường lực lượng A. Chính là trước mắt này lá trà, tuy rằng thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Liên cùng trên đường cái tùy ý có thể thấy được trà hoa giống nhau. Nhưng là chỉ luận về lá trà công hiệu, đủ để cho sở hữu tu sĩ vì này điên cuồng. Tân tử kính một bên uống, một bên tâm tắc bảo lạ. Thần can sự tự nhiên chưa từng nghe qua. Này hoa quả linh thảo trà, chính là Đông Thăng thần châu hoa quả sơn đặc sản, hiện thế bên trong là không có. Nhưng mà Tô Thiển Vân nói vừa mới nói xong. Phốc. Tân tử kính vừa mới uống tiến trong miệng lá trà, liền phun tới. Ở trước mặt hắn châm trà tiểu yêu nữ đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp bị mắng vẻ mặt. Hoa hoa hoa hoa. Hoa quả sơn, Đông Thắng Thần Châu ngạo tới quốc cái kia Hoa quả sơn, tần tử kính tức khắc mắt choán váng, dại ra hỏi. Tô Thiển Vân nhìn đến tần tử kính ngây ngốc bộ dáng, không khỏi cười khẽ gật đầu, không tồi, đúng là Đông Thắng Thần Châu Hoa quả sơn. Ta thiên, tần tử kính kinh hô một tiếng, bên ngoài những cái đó hầu yêu, sẽ không, đúng là, bọn họ đúng là từ Hoa quả sơn tới, hiện giờ Hoa quả sơn hầu yêu nhóm đã quy phụ quỷ đầu sơn. Tô Thiển Vân cười trả lời nói. Nghe được Tô Thiển Vân hồi đáp, Tần Tử Kính hoàn toàn mắt choán váng. Tuy rằng thiên địa bích chướng bị đả thông, ở tu sĩ bên trong sớm đã không hề là bí mật, nhưng làm Tần Tử Kính kinh ngạc chính là, nhậm phong tốc độ cũng quá nhanh đi. Thiên địa bích chướng mới mở ra bao lâu, liền trực tiếp đem Hoa Quả Sơn cũng nạp vào dưới chướng. Nhìn đến trước mắt tiểu nữ yêu bị chính mình phun một thân, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Tần Tử Kính vội vàng xin lỗi đứng dậy xin lỗi. Bất quá lúc này, Hắn vẫn như cũ không có từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Lúc ấy biết nhậm phong độ kiếp lúc sau, tần tử kính là sớm nhất tiếp xúc nhậm phong một đám. Lúc ấy, quỷ đầu sơn thượng còn chỉ là một cái chuỗi lùi que diêm hộ. Ngay cả nhậm phong dưới trướng, cũng chỉ có đồng đồng một cái. Chính là hiện tại mới qua bao lâu? Giống như gần mới không đến hai tháng bộ dáng Quỷ đầu sơn, đã trở thành hiện thế số một thế lực. Rồi sau đó qua không đến một tháng. Toàn bộ quỷ đầu sơn, cũng từ một cái lẻ loi que diêm hộ biến thành một tòa nhân gian tiên cảnh cho tới bây giờ quỷ đầu sơn thế nhưng bắt tay trực tiếp dỗi tới rồi tứ đại bộ châu còn làm thần thoại trong truyền thuyết tề thiên đại thánh thủ hạ hoa quả sơn cũng quý phụ này quả thực liền cùng nằm mơ giống nhau t càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng hồi tưởng khởi toàn bộ quỷ đầu sơn phát triển lịch trình tần tử kính tức khắc đến hút một ngụm khí lạnh đang lúc tần tử kính khiếp sợ không thôi thời điểm giang giác một đạo rất nhỏ lôi mang thành Trật từ luyện thần động thiên bên trong chuyển đến. Ân, Nhâm phong tiền bối pha đóng. Tân tử kính sắc mặt vui vẻ. Bất quá nghĩ đến đặc năng cục sự tình, hắn trên mặt lại hiện ra một mạt cấp sắc. Sau một lát, Nhậm phong chậm rãi đi vào phòng nghị sự bên trong. Tân tử kính. Đã lâu không thấy. Nhậm phong đạm cười nói. Nghe được lời này, tân tử kính tức khắc thụ sủng nhược kinh. Giờ phút này thực lực của hắn cũng gần so với phía trước tinh tiến một tiết thôi, còn ở nguyên anh kỳ đại bộ. Nhìn đến nhậm phong đối thái độ của hắn, vẫn là trước kia bộ dáng, cũng không có bởi vì hiện giờ thi vương điện thanh thế to lớn mà chậm trễ trong lòng không khỏi hiện ra một mặt cảm động. Nhưng mà đang lúc tần tử kính chuẩn bị nói chuyện thời điểm. Đột nhiên, hắn phát hiện, nhậm phong trên người, thế nhưng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Ở nhậm phong đồng tử bên trong, thỉnh thoảng có vài đạo lôi mang hiện lên. nay vài đạo lôi mang, đủ để cho tần tử kính trong lòng sợ hãi. Nhưng mà càng làm cho tần tử kính lần cảm kinh ngạc chính là hắn nhìn về phía nhậm phong thời điểm, tựa hồ căn bản thấy không rõ nhậm phong bộ mặt. Phản phất hắn xem không phải người, mà là một đoàn thần bí hỗn độn giống nhau. chương 297 này đạp mã không phải trí trượng sao. Mà giờ phút này, không chỉ là tần tử kính. Ngay cả Tô thiển Vân, xinh đẹp mắt to bên trong cũng tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Chủ nhân, ta vì sao thấy không rõ bộ dáng của ngươi? Ngay cả Tô thiển Vân cũng phát hiện, Ở nàng nhìn về phía Nhậm Phong thời điểm, liền tựa như nhìn đến một đoàn hỗn độn sương mù. Cùng phía trước so sánh với, Nhậm Phong trên người nhiều một cổ thần bí hơi thở. Nhất cử nhất động, tựa hồ đều ẩn chứa đại đạo chí lý. Ở Tô Thiển Vân nhìn đến Nhậm Phong trong ngáy mắt, trong lòng thế nhưng có một loại đẩy ra sương mù, âu yếm cảm giác. Nói tóm lại, nếu phía trước Nhậm Phong chỉ là cái đại xoáy so nói, giờ phút này trên người hắn đã có một loại phi thường thần bí khí chất. Nhìn đến hai người kinh ngạc bộ dáng, Nhậm Phong vi lăng một lát, theo sau bừng tỉnh đại ngộ. Vừa mới xuất quan, còn không quá thích hứng. Vừa dứt lời, Nhậm Phong trong mắt hiện lên một mặt quái dị lôi mang. Ở Tô Thiển Vân cùng tần tử kính trong mắt. Này nói lôi mang hiện lên đồng thời, bao vây ở Nhậm Phong quanh thân hỗn độn sương ngủ, chật chi gian tiêu tán. Tuy rằng bọn họ lại có thể thấy rõ Nhậm Phong diện mạo. Chính là lúc này, bọn họ lại phát hiện, chỉ là tướng mạo giống nhau ở ngoài. Nhậm Phong cùng phía trước tựa như khác nhau như hai người. Phía trước nhậm phong trên người, hoặc nhiều hoặc ít còn mang theo một tia nhuệ khí. Chính là lúc này, nay cổ nhuệ khí giống như đã biến mất không thấy, thay thế chính là hồn nhiên thiên thành hơi thở. Trở lại nguyên trạng, đại xảo không công. Tân tử kính trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, nói vậy lần này bế quan, tiền bối tu vi lại tinh tiến không ít. Nhậm phong hơi hơi mỉm cười. Trong lòng lại là đối lần này hệ thống khen thưởng rất là vừa lòng. Kỳ thật liền tính là nhậm phong cũng không nghĩ tới. Này hôn độn thần lôi. Thế nhưng sẽ cho hắn mang đến lớn như vậy trợ giúp. Tuy rằng chỉ là một kia hốn độn thần lôi căn nguyên. Nhưng là tại đây hốn độn thần lôi căn nguyên bên trong, lại mang theo một kia hỗn độn hơi thở. Phải biết rằng, 3.000 ma thần, chính là ở hốn độn bên trong dựng dục tồn tại. Giờ phút này nhậm phong tuy rằng vẫn là cách hình thái, nhưng vô luận là lôi pháp, vẫn là mặt khác công kích, đều đã có thể phụ ra một kia hốn độn chi lực. Tuy rằng chỉ có một kia, nhưng là lực công kích, sớm đã xưa đâu bằng nay xem ngươi đầy mặt cấp sắc, lần này tới chính là có chuyện. Nhậm Phong hỏi, Tần Tử Kính vội vàng gật đầu, không tuổi, còn thỉnh Nhậm Phong tiền bối rời bước đặc năng cục. Có một cái trọng yếu phi thường hội nghị. Nhậm Phong nghe vậy mày nhân lại, ta nhớ rõ ta giống như nói qua, ta sẽ không can thiệp đặc năng cục sự tình đi. Nhậm Phong khó hiểu nhìn Tần Tử Kính liếc mắt một cái, lúc ấy hắn ở đạt được đặc năng cục tổng cố vấn hơn trước khi, đã trước tiên nói qua, tuyệt đối sẽ không tham dự đặc năng cục sự tình. Đối với đặc năng cục tới nói. Nhậm Phong là không nghe điều không nghe tuyên tồn tại, đặc năng cục tuyệt đối vô pháp can thiệp hắn hành động, đích xác như thế, chính là tiền bối, Lần này tình thế phi thường nghiêm trọng, nếu quốc nội tu sĩ không đoàn kết nhất trí nói, rất có khả năng toàn bộ Thăng Long Đế quốc đều sẽ sinh linh đổ than a. Tân Tử kính cấp bách nói, ân, như vậy nghiêm trọng, Nhậm Phong hơi hơi sử sốt, thanh âm bên trong hơi mang nghi hoặc. Hiện giờ toàn bộ thế giới muốn nói an toàn nhất Đế quốc, tuyệt đối là Thăng Long Đế quốc. Quỷ vật sống lại lúc sau toàn bộ thế giới đều loạn cả lên. Chỉ có thăng long đế quốc, ở các nơi thành hoàng cùng đặc năng cục liều chết dưới sự bảo vệ, mới có thể giống như nay Thái Bình rầm rộ. Chính là xem tần tử kính như thế nôn nóng, hiện nhiên là đã xảy ra cái gì đại sự. Nhậm phong không có lập tức đáp ứng, mà là trong lòng âm thầm suy tư lên. Người thường chết sống tuy rằng nhậm phong cũng không để ý, nhưng là ở người thường bên trong, còn có không ít hắn tín đồ. Nếu này đó tín đồ tử vong nói, tín ngưỡng chi lực tất nhiên sẽ đảo gấu. Hiện giờ nhậm Phong tín ngưỡng chi lực đã ước chừng 600 vạn điểm. Chính là muốn mua sắm thi hoàng đan, vẫn là xa xa không đủ. Nếu tín ngưỡng chi lực không tặng phản giảm, kia đã có thể mệt lớn. "Hảo, ta cùng ngươi cùng đi." Nhậm Phong suy tư một lát, gật đầu đáp ứng. Nửa giờ sau, đặc năng cục tổng bộ. Phun ra cơ chậm rãi rớt xuống, tân tử kính vội vàng tự mình mở cửa, đưa Nhậm Phong đi tới tổng bộ bên trong. Vừa mới vừa vào cửa, "Nhậm Phong huynh đệ, người đã đến rồi." Từ phú cường vốn dĩ mặt lộ vẻ sầu khổ chi sắc. Nhìn đến nhậm phong lúc sau biểu tình tức khắc buông lỏng, vội vàng đứng lên. Mặt khắc Tam Đại Thiên Vương, cũng nên tới rồi nhậm phong bên người. Lần trước gân cứu mạng, còn không có hảo hảo cảm tạ nhậm phong huynh đệ đâu. Đúng vậy, không nghĩ tới lần này, còn muốn phiền toái nhậm phong huynh đệ. Ai, chúng ta hiện tại, đã không được lạc. Tam Đại Thiên Vương thở dài, trên mặt đều là mang theo cảm kích chi tình. Lần trước bọn họ đi nhậm ra chấn, điều tra có quan hệ Tam Đại Cương tổ sự tình. Kết quả không nghĩ tới, lại kích phát cấm chế. Ba người trên người huyết khí cùng nguyên khí đều bị nháy mắt chịu cái sạch sẽ. Nếu có mười hung chi hồn hộ thể. Hơn nữa Nhậm phong kịp thời đổi tới, chỉ sợ ba người đều sẽ huyết khí hao hết, trở thành tam cụ thây khô. Những việc này, về sau lại nói. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cứ như vậy cấp. Nhậm phong nhìn tứ đại thiên vương trên mặt đều có vẻ mặt ngưng trọng, hơi hơi sửng sốt. Tứ đại thiên vương bản thân tù vi tuy rằng không cao nhưng là ở 10 hung chi hồn thêm vào hạ, thực lực tuyệt đối có thể so với điệu tiên cảnh cao thủ. Chính là hiện tại, ngay cả bọn họ cũng là vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên ra cái gì vấn đề lớn. Nghe được nhậm phong hỏi chuyện, đặc năng cục tứ đại thiên vương sắc mặt, nháy mắt lại âm trầm vài phần. Nhậm phong huynh đệ, ngày hôm qua Thăng Dương đế quốc bên kia xảy ra sự tình. Một tòa đại đảo người, thế nhưng ở trong một đêm toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có quần áo. Tư Phú cường trầm giọng nói. Nhậm phong hơi hơi sử sốt Ân Thế nhưng có việc này. Ngươi nói, là một cái đại đảo người toàn bộ biến mất. Nhậm Phong không xác định, lại hỏi một câu. Không tồi. Tư phú cường nặng nề gật gật đầu. Cái này, lệnh Nhậm Phong càng ngoài ý muốn. Phải biết rằng, Thăng Dương Đế Quốc là cái đảo nhỏ Đế Quốc. Toàn bộ Thăng Dương Đế Quốc, từ bốn cái đại hình đảo nhỏ tạo thành. Tuy rằng quốc thổ xa xa không có Thăng Long Đế Quốc mở mang, nhưng là cũng có gần 200 triệu người. Những người này tiểu nhật tử quá thật sự không tồi sinh hoạt không biết xấu hổ, càng là đem không biết xấu hổ điện ảnh truyền khắp thế giới các nơi. Phải biết rằng, toàn bộ Thăng Dương Đế quốc mới có bốn cái đại đảo, một cái đại đảo người toàn bộ biến mất, này cũng liền ý nghĩa toàn bộ Thăng Dương Đế quốc, thế nhưng không duyên cớ một phần tư người. Cũng chính là 5.000 vạn. Nhậm Phong trong lòng tuy rằng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn là có chút nghi hoặc. Đây là Thăng Dương Đế quốc sự tình, cùng đặc năng cục lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ hiện tại Thăng Dương Đế quốc đã biến thành Thăng Dương Tỉnh? Nhậm Phong nghi hoặc hỏi lại. Đối với Thăng Dương Đế quốc, hắn chính là không có nửa điểm hảo cảm. "Này con không có. Bất quá chúng ta vẫn luôn ở nỗ lực." Từ Phú Cường cười một tiếng, nói, "Nhậm Phong nói, làm trầm trọng không khí hỏa hoán không ít." Một lát sau, Từ Phú Cường búng tay một cái, "Nhậm Phong huynh đệ, ngươi vẫn là chính mình xem đi." Một đạo màn ảnh chậm rãi xuất hiện ở trên vách tường. Thực mau màn ảnh sáng lên, một chương quái vật hình ảnh xuất hiện. Vốn dĩ đã hỏa hoán một ít không khí, thức khác trầm trọng lên. Nhậm Phong nhìn trầm chầm, chầm màn ảnh. Màn ảnh bên trong quái vật, lớn lên cùng bỏ ngựa phi thường giống nhau. Nhưng mà không biết vì sao. Nhìn đến này quái vật hắn thế nhưng có một loại quen thuộc cảm giác. Thức mau, Nhậm Phong liền nhìn đến, này côn trùng thân mình quái vật, thế nhưng dài quá cá nhân mặt. Nhìn đến quái vật diện mạo lúc sau. Này đạp mã không phải trí trượng sao. Nhậm Phong không khỏi kinh hô một tiếng. chương 298 này liền thái quá. Thần chi cô nổ hạ buông xuống xác nhận qua ánh mắt, Nhậm Phong có thể khẳng định, nay quái vật không phải khác, đúng là năm đó trí trưởng hòa thượng không thể nghi ngờ. Lúc ấy tiểu tây thiên vừa mới hiện thế, trí trượng, trí tàn, trí nếu, trí khuyết, trí liên năm đại điệu tiên cấp cao tăng cộng đồng tới phạm quỷ đầu sơn, ở thái cổ thập hung ngang kích hạ, trí tàn, trí nếu, trí khuyết, trí liên bị trí trưởng đánh én, theo sau ngã xuống, nhưng là trí trượng, lại bởi vì cơ duyên xảo hợp hạ, trượt chân ngã vào thiên sứ chuyển sinh trì bên trong. Ở dây rùa đồng thời, không cẩn thận bóp chết lao bắt rơi xuống mấy chỉ con rệp. Ở có sinh mệnh hiến tế lúc sau, thiên sứ chuyển sinh chỉ vận tắc lên, trực tiếp đem trí trượng ma đổi thành một bộ nửa người nửa trùng bộ dáng Ta nhớ rõ, này trí trượng ban đầu cũng không phải hiện tại bộ dáng nhân phong nữ mày nói. Nhớ rõ trí trưởng mới từ thiên sứ chuyển sinh chỉ bỏ ra tới thời điểm. Chứ bỏ gương mặt kia vẫn là nhân loại ở ngoài, địa phương khác đều cùng lao bắt vui sướng trùng thực cùng loại. Chính là hiện tại. Mà tuy rằng vẫn là gương mặt kia Nhưng là toàn bộ thân mình Đã biến thành một cái to lớn bỏ ngựa Chỉ cần từ thân thể tới xem Không chỉ có không xấu Ngược lại còn mang theo giữ tận nguyện khí Không tồi, này quái vật đúng là Năm đó trí trượng hòa thượng Căn cứ chúng ta điều tra Phát hiện hắn ở biến thành nửa người nửa trùng lúc sau Như là có cắn nuốt tiến hóa năng lực Tư phú cường trầm giọng nói Cắn nuốt tiến hóa năng lực nhậm phong nhíu mày, Xem ra này trí trượng không chỉ có không có chết ngược lại còn đạt được đại cơ duyên. Không tồi, loại năng lực này rất quái dị. Ở cắn nuốt rất một mục tiêu lúc sau, trí trượng liền sẽ cắn nuốt đối phương sinh mệnh cùng lực lượng, hơn nữa tiến hóa ra càng có lợi cho chính mình khí quan. Nói nơi này, tư phú cường sắc mặt lại trầm trọng vài phần. Căn cứ vệ tinh bắt được hình ảnh, vế kia một cái đảo người mất tích. Trí trưởng có trọng đại hiểm nghi. Càng vì khó giải quyết chính là, hắn thế nhưng giết thăng dương hải thần sở sanu. Hơn nữa trước mắt đang ở thăng long đế quốc phụ cận bờ biển lưu lại. Nghĩ đến trí trượng rất có khả năng uy hiếp đến thăng long đế quốc an toàn. Ở đây đặc năng cục nhân viên, toàn bộ mặt lộ vẻ ưu sắc. Nhậm phong giờ phút này, cũng là nhíu mày trầm tư lên. Thăng dương đế quốc thần thoại thế giới, xa không bằng thiên đỉnh cùng Linh Sơn. Liên tính là so với tam đại thần giới đều phải thấp một cấp bậc. Kia sở xa đủ tuy rằng là thăng dương hải thần. Nhưng là luận thực lực, cũng ngay tại chỗ tiên đại viên mang thôi. Hiện giờ thiên địa cấm chế hỏng mất đến loại trình độ này, sở sạn đủ chân thân đã là có thể buông xuống. Một cái điệu tiên đại viên mãn, ở nhậm phong trong tay căn bản không đủ một mâm đồ ăn. Chính là nói trở về. Trí trượng hiện tại, thế nhưng có thể xử lý điệu tiên đại viên mãn cao thủ. Này là thật liền có chút thái quá. Có thể dễ dàng xử lý sở sạn đủ. Hiện nhiên thuyết minh hiện giờ trí trượng, thực lực đã siêu việt điệu tiên đại viên mãn. Càng thêm thái quá chính là. Thế nhưng không có thiên đạo trừng phạt buông xuống, hiện nhiên. Lột sát trọng sinh lúc sau trí trượng, thế nhưng trời xuôi đất khiến trở thành có thể trốn tránh hoặc là hạ thấp thiên đạo trừng phạt chủng tộc. Nay liên thái quá. Nhậm phong giờ phút này cũng chỉ có thể như thế hình dung. Nhưng mà vô luận là nhậm phong, vẫn là đặc năng cục cũng chưa nghĩ đến. Trí trượng sở dĩ có thể có như vậy thực lực, cùng đại tướng quốc tử có trực tiếp quan hệ. Lần trước, đại tướng quốc tự đẩy đến chân yêu tháp, thả ra yêu ma. Trực tiếp bắt đi mười và người, chuẩn bị bày ra huyết đồ chi trận triệu hoán huyết sắc. Lúc ấy đại tướng quốc tự buồn ý là ở huyết sát buông xuống thời điểm, Phật môn ra tay đem huyết sát chấn áp, như vậy là có thể vãn hồi một bộ phận tín đồ. Vì tránh cho vạn vô nhất thất, đại tướng quốc tự trực tiếp xuất động mười dư danh điệu tiên cảnh tiểu Tây Thiên tăng nhân. Cái này làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là nửa đường sát ra thi vương điện cùng đặc năng cục. Không chỉ có kế hoạch bị dập nát, ngược lại còn đáp thượng mười mấy danh điệu tiên cao tăng thánh mạng. Ở tất cả mọi người rời khỏi sau, chí trưởng mới từ thổ địa chui ra. Nhìn đến đầy đất yêu ma thi thể, còn có kia mười mấy danh điệu tiên tăng nhân thi thể. Lúc ấy trí Trượng mắt đều tái rồi, trực tiếp đem sở hữu tàn chi đoạn tí đều cắn nuốt cái sạch sẽ. Ở liên tục nuốt vào mười mấy danh điệu tiên tăng nhân lúc sau, trí Trượng thực lực càng là nháy mắt bạo trướng tới rồi điệu tiên hậu kỳ. Rồi sau đó trí Trượng lại lặng lẽ ẩn nuốt trở về thăng Dương Đế Quốc. Vì càng có năm chắc đối phó sở sạn đủ, trực tiếp cắn nuốt rất thăng Dương một phần tư dân cư huyết khí. Ở như thế nhiều máu khí thêm vào hạ Chí trượng trực tiếp từ điệu tiên hậu kỳ, nhất cử đạt tới thiên tiên lúc đầu, đem đã từng đả thương nó sở sả nù giết chết. Hiện giờ cắn nuốt sở sả nù lúc sau. Chỉ sợ chí trượng tu vi, sớm đã càng tiến thêm một bước. Hơn nữa hiện giờ thượng không biết, chí trượng cực hạn ở nơi nào. Tỷ như vai hề, tuy rằng cũng là đến thiên đạo chiếu cô trùng tộc, nhưng là cũng chỉ có thể đại biên độ hạ thấp thiên đạo cấm chế ảnh hưởng. Tuy rằng chân chính thực lực, là kim tiên cảnh, nhưng là ở hiện thế bên trong. Vai hệ lại có thể phát huy ra thiên tiên đại viên mãn thực lực, mà bình thường tu sĩ chỉ có thể phát huy ra điệu tiên đại viên mãn thực lực. Đây là trên diện rộng hạ thấp thiên đạo cấm chế ảnh hưởng sở đến mang hậu quả. Lúc này, trí Trượng Trần nhà còn không rõ. Nếu tiếp tục làm hắn như vậy cắn nuốt đi xuống, ai cũng không biết cuối cùng sẽ trưởng thành đến tình trạng gì. Nhưng mà, Liên Tính là đặc năng cục, cũng không biết. Chân chính đối những cái đó thăng Dương Đế quốc người thường xuống tay, lại có khác một thân. Cùng lúc đó, Thăng Dương Đế quốc Ở một chỗ hẻo lánh cô đảo thượng, 9 tên ăn mặc nì dạ phục nì dạ tụ ở bên nhau. Này đàn nì dạ thần sắc trang nghiêm. Trung quanh không khí, cũng phi thường áp lực. Phản phất kế tiếp, sẽ có cái gì đại sự kiện phát sinh. Mà chín quốc nhất phái thủ lĩnh tổ mùa cổ, thế nhưng có mặt. Liệt vị. Hiện giờ Thăng Dương Đế Quốc, đã xuất hiện trọng đại biên cố. Là thời điểm thực hiện ước định, triệu hoán thần chi cổ nổ hạ. Nếu không, Thăng Dương Đế Quốc truyền thừa, chỉ sợ đem không còn nữa tồn tại. Một người tuổi già nhất nì dạ, ra mua ánh mắt chậm rãi ở mặt khác 8 người trên người đảo qua. Này lao giả ni dạ phục sau lưng, ấn y thì hạ hai cái chữ to. Mặt khác 8 người tuy rằng cũng đều ăn mặc ni dạ phục, nhưng là ni dạ phục phía sau lưng đồ án cùng văn tự, hoàn toàn bất đồng. Những người này không phải người khác. Đúng là chín đại nì dạ thế lực bên trong người cầm quyền. Ở lao giả trầm trọng tiếng nói hạ. Mặt khác 8 người thần sắc túc mục, thật mạnh gật đầu. Theo sau sờ tay vào ngực, phân biệt móc ra một khối ngọc bội Chín người đem Ngọc bội đặt ở trên mặt đất một khối sạch sẽ đá phiến thượng thực mau liền đua ra quái dị đồ án Cung nên cô nổ hạ buông xuống cầm đầu y kỳ hạ lao giả vẻ mặt trang nghiêm túc mục trong miệng lầm bẩm Cung nên cụ nổ hạ buông xuống mặt khác đi ra cũng sôi nổi túc một quát Bệ bộn chín đạo lực lượng tức khắc hội tụ ở từng người Ngọc bội thượng vốn dĩ giản dị tự nhiên Ngọc bội trận chi gian Quang mang đại Thịnh sau một lát ông Ngọc bội thế nhưng quỷ dị chuyển động lên Huyền phù ở giữa không chung quay tròn chuyển. Theo sau chín khối ngọc bội, trận hướng về bốn phía phân tán khai đi. Ở cấp tốc bay khỏi dưới tình huống, không gian thế nhưng bị sinh sôi xé rách dạn nước phủng. Sau một lát, và anh, một cổ tại đây đàn nì ra đầu mục xem ra, quần cuộn uy áp, đột nhiên buông xuống. Sau một lúc lâu, không gian cái khe bên trong, bước ra ba bóng người. chương 299 dỏ ngốc tam nhẫn. Thần chi cổ nổ hạ, quả nhiên là thần chi cổ nổ hạ người. Như thế cuồn cuộn năng lượng dao động hẳn là chính là trong truyền thuyết trả cờ dạ đi thần chi cổ nổ hạ buông xuống thang dương đế quốc được cứu rồi này đó nị dạ đầu mục trong mắt chợt nổi lên nước mắt ở bọn họ trong mắt này ba gã thần chi cổ nổ hạ nị dạ trên người đều có cường thế năng lượng dao động Chí trưởng hành vi không chỉ có làm chín cúc nhất phái thương vong thảm trọng ở ngoài mặt khác không ít nị dạ thế lực cũng gần như diệt tộc. kia quái vật quả thực thật là đáng sợ chuyên chọn thực lực cường người ăn không chỉ là này đó nì dạ. Liên tính là thăng dương đế quốc bản thổ yêu quái, còn có một ít âm dương sư, đều bị kia quái vật cắn nuốt không ít. Hiện giờ nhìn đến thần chi cổ nổ hạ người buông xuống. Bọn họ trong mắt, lại tản mát ra hy vọng quan mang. Đây là hiện thế sao? Ở thần chi cổ nổ hạ ngây người mấy ngàn năm, lại cảm nhận được hiện thế triệu hoán. Một người thần chi cổ nổ hạ chung nì dạ, nhìn về phía bốn phía. Sau một lát, ân Thế nhưng có yêu vật ở cách đó không xa làm ác. Các vị, đi theo ta. Tên này Nhi giả nói một câu. Theo sau hưu một tiếng, ba đạo thân ảnh đồng thời biến mất không thấy. Thăng Long đế quốc cùng Thăng Dương đế quốc giao giới, ly cổ nổ hạ Nhi giả xuất hiện địa phương không xa. Giờ phút này, tại đây một mảnh rộng lớn hải vực thượng. Chí trượng chính không ngừng chụp phủi sâu cánh. Một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt, chậm rãi nhìn chăm chú vào chính mình trước mặt hai cái địch nhân. Sắc thực nói, này hai cái địch nhân căn bản không phải người, mà là hai thanh đao này hai thanh đao trên người đều lộ ra này yêu tả hơi thở chỉ cần từ vết đao thượng xem này hai thanh lưới đao rưỡi vô cùng có thể cùng chí trượng rằng có đủ để chứng minh này hai thanh đao đã có chính mình chuyên trúc khí linh giống cắn nuốt các ngươi ta sẽ trở nên càng cường đại chí trưởng âm lãnh hai mắt chậm rãi ở hai thanh đao thân đao thượng đảo qua trong mắt chợt hiện lên một mặt thèm nhỏ dai chi sắc này hai thanh đao đúng là toàn bộ thang dương đế quốc nổi danh yêu đao thôn chính Hổ triệt. Giờ phút này trừ bỏ trí trượng ở ngoài. Tất cả mọi người còn không biết, này hai thanh yêu đao đã ra đời khí linh. Cùng bình thường linh khí khí linh bất đồng. Bình thường linh khí khí linh, chỉ biết vì chủ nhân phục vụ. Mà này hai thanh đao khí linh lại có thể thao túng thân đao. Thậm chí ở cần thiết thời điểm, bọn họ còn sẽ vì đao lựa chọn một cái chủ nhân. Ở khí linh ảnh hưởng hạ. Dung đao người, sẽ dần dần bị lạc tâm trí. Cuối cùng hoàn toàn trở thành giết chóc công cụ. Tầm thương linh khí, giống nhau đều là người ngự linh, mà này hai thanh đao còn lại là hoàn toàn phản lại đây. Hơn nữa những cái đó mất tích người, trí trượng chỉ cắn nuốt rất huyết nục Chân chính đầu sỏ gây tội kỳ thật chính là này hai thanh yêu đao. Yêu đao cũng không cần huyết nục chi khí. Tương phản, bọn họ yêu cầu linh hồn lực lượng tới tăng cường tự thân. Trong một đêm, toàn bộ một tòa đại đảo người, linh hồn đều bị hai thanh yêu đao cắn nuốt cái sạch sẽ. Chí trượng làm nhặt của hời nhất ca tự nhiên sẽ không bỏ qua những cái đó thân thể. Chờ tăng lên thực lực, xử lý sở sa nụ lúc sau. Chí trượng liền đánh thượng này hai thanh yêu đao chủ ý. Nhưng mà giờ phút này, cũng có lẽ là bởi vì chí trượng quá mức đầu nhập nguyên nhân. Hắn còn không biết, ở cách đó không xa cô đảo thượng, đã xuất hiện ba bóng người. T. Này yêu hảo cường khí thế. Chúng ta có lẽ không phải đối thủ. Làm sao bây giờ? Lần này cô nổ hạ chỉ là vì do đường. Cho nên mới phái chúng ta ba cái tiến đến, chỉ bằng chúng ta thực lực còn chưa đủ một mâm đồ ăn a. Ở cô đảo thượng, đúng là vừa rồi ba cái cổ nổ hạ nì dạ. Bọn họ là cổ nổ hạ thôn bên trong, tầng chốt nhất tồn tại. Tuy rằng ở những cái đó hiện thế nì dạ trong mắt, này ba gã cổ nổ hạ nì dạ trên người hơi thở cường không biên. Nhưng những cái đó hiện thế nì dạ, đại bộ phận đều là hóa thần cảnh tu sĩ. Lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên nhìn không ra. Bọn họ trong miệng cường vô địch ba gã cổ nổ hạ nị dạ chỉ có độ kiếp sơ kỳ tu vi thôi loại này tu vi ở thần chi cổ nổ hạ hoàn toàn chính là lót đế tồn tại đến nỗi phóng tới tam đại thần giới linh sơn cùng thiên đỉnh liền nhập vây tư cách đều không có các ngươi nhìn đến kia hai thanh yêu đào sao kia hai thanh yêu đào trên người khí thế cũng rất mạnh chúng ta làm sao bây giờ nếu liền như vậy xám xịt trở về chỉ sợ sẽ lọt vào những cái đó hiện thế nhỉ giả cười nhạo a này ba gã cổ nổ hạ nhỉ giả vẻ mặt buồn bực nói Lốc xoáy lưu có thể, ta có một cái kế hoạch. Đúng lúc này, trong đó một người Nì Dạ đột nhiên nói. Tên tiêu kêu lưu có thể Nì Dạ tức khắc sửng sốt, không khỏi nhìn về phía hắn. Cái gì kế hoạch? Này ba gã Nì Dạ, phân biệt gọi là lốc xoáy lưu có thể, U Hạ triệu bốn viên phi quảng khôn. Bọn họ gia tộc tuy rằng ở thần chi cổ nổ hạ bên trong rất mạnh, đặc biệt là gia tộc Lão tổ tông, càng là cường không biên. Chính là bọn họ ba người, lại là toàn bộ thần chi cổ nổ hạ lót đế tồn tại. Hai thanh yêu đau còn tốt một chút. Nhưng là cảm nhận được kia quái vật trên người khí thế, bọn họ cảm thấy chỉ có gia tộc lao tổ rời núi, có lẽ mới có có thể cùng này quái vật đấu một trận. Chính là nói trở về. Làm cho kia giúp hiện thế nghi ra mặt ở lùi về thần chi cổ nổ hạ. Chỉ sợ thần chi cổ nổ hạ mặt, đều phải bị bọn họ ném đến bà ngoại ra. Vì mắt mũi, ba người ở những cái đó hiện thế nghi ra trước mặt hung hăng trang một đợt. Nhưng mà ở trang tất đồng thời, ba người bắp chân, đều cầm lòng không đậu run Gần gũi cảm nhận được trí trượng khí thế Ba người càng là sợ tới mức hồn vĩa lên mây Giống như bị giáo sư Dương Điện Liệu giống nhau Thân mình ở điên cùng run lên Uchi Hạ Triệu 4 Người rốt cuộc có cái gì kế hoạch Lốc xoáy lưu có thể nhìn Uchi Hạ Triệu 4 liếc mắt một cái Thật sự nếu không chạy trốn Vạn nhất bị kia quái vật phát hiện Đã có thể cha đều thừa không được Uchi Hạ Triệu 4 hơi hơi mỉm cười Theo ta thấy Hai thanh yêu đao tuy rằng không bằng kia quái vật nhưng là chúng nó cùng nhau thượng nói cũng nên cùng kia quái vật lực lượng ngang nhau không bằng chúng ta tính xem này biến chờ chúng nó lưỡng bại câu thương thời điểm nhặt của hời ta xem hành vẫn luôn trầm mặc không nói viên phi quảng khôn ánh mắt sáng lên cùng lúc đó hai thanh yêu đao ở trí trượng áp bách hạng quyết định chủ động xuất kích ông ken không khí bên trong chợt vang lên lưỡng đạo kim minh ở hai thanh yêu đao trên người chợt buộc phát ra hung lệ khí thế toàn bộ mặt biển thượng tức khắc trở nên âm u Rết lệnh. Phải biết rằng. Ở tối hôm qua, này hai thanh yêu đao mới cắn nuốt thăng dương đế quốc gần một phần tư người linh hồn. Giờ phút này chúng nó sở nở rộ đau ý, tựa như oan hồn lấy mạng. lạnh băng không khí, ngay cả cổ nổ hạ tam nhẫn cũng cảm thấy lệnh băng thấu xương. Nhưng mà trí trượng lại không lùi mà tiến tới, trong mắt càng là xuất hiện điên cuồng chi sắc, các ngươi càng cường, ta liền sẽ trở nên càng cường. Vừa dứt lời. Trí trượng bỏ ngựa song kiềm đột nhiên chém ra. Ken ken ken. Mỗi một lần va chạm, đều có thể buộc phát ra trói thai Kim Minh. Nhưng mà không bao lâu. Yêu đao thôn chính, đã bị trí trượng trộp vào trong tay. Thôn chính liều mạng giấy ruột, chính là ở bộ ngựa trảo giang cầm hạ. Dù cho nó là kim loại chi khu, giờ phút này cũng không thể động đậy. Chỉ thấy trí trượng mở miệng ra khí. Giang rắc. Một tiếng giòn vang. Lệnh cố nổ hạ tam nhận há hốc mồm sự tình đã xảy ra. Cứng rắn thôn chính thân đau, thế nhưng bị trực tiếp cắn băng nát mở ra. Chỉ là đại nhai mấy khẩu, trí trượng liền đem vỡ vụn lưỡi dao nuốt vào trong bụng. Trốn. Ba người tức khắc sợ tới mức vong hồn nữa ra. Như thế sắc bén thần binh lợi khí, thế nhưng bị đặt ở trong miệng đại nhai. Nay thực lực, đến tột cùng cường đến mức nào? Hoảng sợ dưới, ba người giống như là không có tới quá giống nhau, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Nhưng mà lúc này, không trung bên trong, một đạo cửu diệp liên hoa chậm rãi thổi qua. Ân. Thiên Tiên lúc đầu, không thể tưởng được Hiện thế cũng có ta Phật môn yêu cầu kỳ loại dị tộc. Cửu Diệp Liên Hoa thượng, đúng là Quan Âm thân ảnh. Sắc thực nói là Quan Âm ý thức phân thân. Chẳng qua, bởi vì hiện thế Thiên đạo cấm chế chế ước, Quan Âm này đạo ý thức phân thân cũng gần chỉ có điệu tiên đại viên mãn tu vi. Chương 300 thèm nàng thân mình. Cảm nhận được trí thượng bày ra ra tới thực lực. Ngồi ở đài sen thượng Quan Âm phân thân, tức khắc đối chí trượng tò mò lên. Nàng Quan Âm cũng coi như là linh sơn nhãn hiệu lâu đời bồ tát. Ở đời trước, nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh từ hàng đạo nhân. Chẳng qua ở chuyển thế đầu thai thời điểm tạo người an toán, sai đầu thành nữ thai, lúc này mới thành hiện giờ quan thế âm Bồ Tát. Đầu Phật môn lúc sau, nàng làm Bồ Tát đã không biết làm nhiều ít năm tháng. Ở hơn nữa kiếp trước vốn chính là từ hàng đạo nhân, kiến thức tự nhiên nguyên bác. Chính là liền tính như thế. Quan âm phân thân thế nhưng kinh ngạc phát hiện. Chính mình thế nhưng nhìn không ra phía dưới này quái vật chủng tộc. Kỳ quái, này rốt cuộc là chủng tộc gì? Theo lý mà nói, thế gian sở hữu đặc thù chủng tộc, ta Phật môn bí điển đều có ghi lại mới là. Chính là này quái vật lại chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ là nào đó sâu, tu thành yêu. Quan âm trên mặt, hiện ra một tia nghi hoặc biểu tình. Sâu tu thành yêu ở ghi lại chung không phải không có, chỉ là phi thường thưa thớt. Xem này quái vật, tuy rằng dài quá một trường người mặt. Nhưng là trong miệng lại là giữ tận khẩu khí. Ở hơn nữa không ngừng phe phẩy mỏng cánh, quanh thân lập lòe kim loại ánh sáng giáp sát một kích kia một đôi lưới hái giống nhau ngắm bước. từ nay đó tình huống tới xem. trước mắt cái này quái vật, xác thật là trùng tộc không thể nghi ngờ. thật không nghĩ tới, hiện thế thế nhưng sẽ có như vậy kỳ dị trùng tộc. hơn nữa thực lực cũng đã tới rồi thiên tiên cảnh, hiển nhiên có thể chạy thoát thiên địa cấm trói buộc. ít nhất cũng có thể hạ thấp thiên địa cấm chế đối hắn ảnh hưởng. nghĩ đến đây, quan âm thần thánh hai mắt bên trong chợt hiện lên một tia tia sáng kỳ dị. Phật môn hiện tại chính mạng thế giới tìm kiếm có thể chạy thoát thiên địa cấm chế chủng tộc. Nay bọn ngựa giống nhau quái vật, tuy rằng thực lực yếu đi chút, nhưng là nếu mang về Linh Sơn bồi dưỡng một phen nói, hẳn là sẽ có tiền đồ. Hơn nữa, trừ bỏ này quái vật ở ngoài, hiện giờ quan âm đã lại tìm kiếm ba người tuyển. Chờ này quái vật thực lực tăng lên lúc sau, tập kết bốn người chi lực, hẳn là có thể đem nhậm phong dễ dàng trấn sát. Lúc này, mặt biển thượng, chiến đấu cũng đã tiến hành tới rồi kết thúc. Yêu đao thôn chính đã sớm bị trí trượng nuốt vào trong bụng. Đã không có thôn chính tương trợ, hổ triệt tức khắc cảm giác gáp lực tăng gấp bội. Không đến một lát, hổ triệt thân đao, cũng bị trí trượng sắc bén móng nuốt câu lại đây, đặt ở cuối cùng đại nhai. Cuối cùng, hổ triệt cũng chỉ có thể phát ra một tiếng không cam lòng kiếm minh. Ở trí trượng cự tuyệt hạ, hoàn toàn nhảy nát mở ra. Sau một lát, hổ triệt rách nát thân đao, cũng bị trí trượng nuốt vào trong bụng. Mà ở lúc này không trung bên trong quan âm phân thân ánh mắt một ngưng. Nàng phát hiện, tại đây quái vật nuốt rất hai thanh yêu đau lúc sau, vốn dị hung ác nham hiểm, giữ tợn, hung lệ hơi thở, đột nhiên trở nên như đau giống nhau sắc nhọn. Đang xem mặt đất, chí trượng thân mình, thế nhưng quỷ dị cuộn tròn lên. Chỉ chốc lát sau, thân thể hắn liền trực tiếp cuộn tròn thành một cái cầu trạng. Sắc bén hơi thở đem hắn quanh thân bao vây. Nhưng mà lệnh người ra đầu tê dại chính là, chí trượng giờ phút này thế nhưng bắt đầu nhấm nuốt chính mình Chỉ chốc lát sau. Hai điều sắc bén móng vuốt đã bị hắn gặm xuống dưới. Cùng lúc đó, ở gãy chi chỗ, thế nhưng phát ra kim loại ánh sáng. Sau một lát, răng rắc. Một tiếng giòn vang, giống như pha kén mà ra giống nhau. Hai chỉ càng thêm sắc bén chân trước, liền từ đoạn chi trưởng phòng ra tới. Cùng phía trước móng vuốt bất đồng chính là. Này hai chỉ chân trước, tản ra kim loại bản ánh sáng. Ở huy động dưới thế nhưng mang theo từng trận đao ý. Chẳng qua này đao ý lại âm hàn đến cực điểm, giống như hàng ngàn hàng vạn chỉ lệ quỷ đồng thời kêu rên giống nhau, lộ ra này âm trầm khủng bố hơi thở. Mà này hơi thở, cùng thôn chính hổ triệt cắn nuốt linh hồn sau bùng nổ đạo ý giống nhau như lúc. Xét thực nói, thậm chí do Hữu Quá Chi liên tính cứng rắn trình độ, cũng so với phía trước cứng rắn hơn 10 lần. T. Thế nhưng còn có cắn nuốt tiến hóa năng lực. Này đến tột cùng là chủng tộc gì? Ở cắn nuốt rất kia hai thanh yêu đao lúc sau, hắn hiện tại hai móng Cưng rắn trình độ đã có thể so với hạ phẩm tiên khí. Dù cho là quan âm, nhìn đến như thế quái dị năng lực, cũng cầm lòng không đậu đào hút một ngụm khí lạnh. Thật là sống lâu thế. Trước kia nàng còn chưa bao giờ gặp qua như thế đặc thù chủng tộc. Không được, cần thiết đem này quái vật kéo vào linh sơn. Dựa vào hắn quỷ dị năng lực, chấn sát nhậm phong tự nhiên không nói chơi. Hơn nữa về sau, nếu làm nó tiếp tục phát triển, nói không chừng còn có thể trở thành linh sơn một đại trợ lực. Quan âm phân thân tâm niệm quay nhanh. Thực mau liền gõ định rồi phương án. Lúc này, trí trượng đang chuẩn bị rời đi. Vừa rồi ở cổ nổ hạ tam nhẫn tới thời điểm, hắn cũng đã cảm giác tới rồi. Chẳng qua bởi vì lúc ấy muốn đối mặt hai đại yêu đạo, trí trượng cũng không có ra tay thu thập bọn họ. Hiện tại đẳng ra tay tới. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, đưa tới cửa tới Mỹ vị. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị bay khỏi này phiến hải vừa khi. Đạo hưu dừng bước. Không chung bên trong, truyền đến một đạo ôn hòa mà lại thần thánh thanh âm. Chí Trượng bản năng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một đóa cửu diệp liên hoa chậm rãi rất xuống. Ở liên hoa phía trên, ngồi một cái cả người mạo kim quang, dáng người đoan trang, mặt lộ vẻ uy nghi nữ tử. Nhưng làm Chí Trượng cảm thấy kỳ quái chính là, nhìn đến này diệu pháp liên hoa còn có đoan trang nữ tử khi, hắn trong lòng thế nhưng nổi lên một kia quái dị cảm giác. Liên hoa, nữ tử, nàng là ai? Rất quen thuộc, rồi lại tưởng không rõ, vì cái gì quen thuộc? Chí Trượng khàn khàn lẩm bẩm, Hắn không biết, sở dĩ có này quen thuộc cảm giác, là bởi vì có còn sót lại ký ức tồn tại. Trước mắt nữ tử không phải người khác, tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh quan thế âm. Ở tiểu tây thiên bên trong, thường xuyên có thể nhìn đến quan thế âm bức họa Cho nên trí trượng trong lòng mới có một cổ quen thuộc cảm giác. Vốn dĩ lấy quan thế âm bản lĩnh, tự nhiên cũng có thể nhìn ra trước mắt này quái vật, phía trước là một người tăng nhân. Chính là đến bây giờ mới thôi. Trí trượng cắn nuốt sinh linh, đã quá nhiều. cắn nuốt đông đảo sinh linh Tu sĩ, ngay cả hắn hơi thở, cũng trở nên thượng vàng hạ cám. Hơn nữa trí trượng ngã vào chuyển sinh trì phía trước, thiên điệu bích trướng còn chưa đà thông. Đường đường quan thế âm, tự nhiên sẽ không chú ý tới một người tiểu tây thiên điệu tiên tăng nhân tồn tại. Bất quá nghĩ lại lúc sau. Trí trượng liền đem này đó thượng vàng hạ cám ý tưởng tung ra trong óc. Tuy rằng trải qua tiến hóa, hắn trí tuệ đã không còn giống phía trước giống nhau, liền nói chuyện đều đức quãng. Nhưng là bởi vì cắn nuốt quá nhiều sinh linh mà này đó sinh linh đều có chính mình đặc có tư duy. Giờ phút này trí trượng thần hồn, sớm đã bị đủ loại tư duy ăn mòn. Đơn giản tới nói chính là, tuy rằng không nốc, nhưng cũng thông minh không đến chạy đi đâu. Nhìn đến quan âm lúc sau, tuy rằng trong đầu lược cảm nghĩ hoặc, nhưng là trí trượng trong lòng lại sinh ra như vậy một ý niệm. Đó chính là đem trước mắt nữ nhân này ăn luôn. Thông qua cảm giác, hắn biết trước mắt nữ nhân này bày ra ra tới thực lực, thậm chí so sở sạn đủ còn mạnh hơn thượng một kia. Nếu cắn nuốt nói, thực lực của hắn tất nhiên sẽ lại tiến thêm một bước. Mà giờ phút này, quan âm phân thân còn không biết. Trước mắt này con quái vật đã đánh lên nàng thân mình chú ý. chương 300 linh một lớn mật yêu nghiệt, dám mưu đồ gây rối Địa tiên đại viên mãn cũng có mạnh có yếu. Quan thế âm vô luận là thủ đoạn vẫn là kiến giải, đều viễn siêu sở sàn Tuy rằng hiện tại buông xuống hiện thế, chỉ là nàng ý thức phân thân, chỉ có thể phát huy ra địa tiên đại viên mãn thực lực. Nhưng đồng dạng là điệu tiên đại viên mãn. Quan âm phân thân vô luận là chiến lực vẫn là kỹ xảo. Muốn so sở xa đủ mạnh hơn nhiều. Nhưng mà giờ phút này, quan âm còn không biết. Trước mắt cái này nàng chuẩn bị trốn vào Phật môn quái vật, đã đuôi nàng thân mình sinh ra hứng thú. Vị đạo hữu này, không biết có hay không hứng thú tới ta Linh Sơn làm việc. Giờ phút này, quan âm phân thân đã muốn chạy tới trí trượng bên người. Trên mặt tràn đầy hiền hòa thần thánh dị cười. Linh Sơn, rất quen thuộc. Chí trượng hơi hơi sửng sốt. Không biết vì sao, ở nghe được đi Linh Sơn khi, linh hồn của hắn chỗ sâu trong thế nhưng có một tia khát vọng. Bất quá cũng gần là khát vọng một lát, đã bị vô tận dục vọng sở cắn ướt. Linh Sơn hắn tuy rằng nghĩ không ra. Nhưng là hắn lại biết. Trước mắt nữ nhân này, chỉ cần nuốt rớt, liền sẽ tăng cường thực lực. Đạo hữu. Nhưng nghe được ta nói chuyện. Ta nãi Nam Hải quan thề âm, thấy đạo hữu cốt cách ngạc nhiên, đặt tới tặng ngươi một hồi tạo hóa. Nhìn đến trước mắt quái vật ngốc lăng lăng đứng. Quan âm không khỏi tiếp tục nói. Nhưng mà giờ phút này, nàng mày lại âm thầm nhíu lại. Này quái vật như thế nào cùng ngốc tử giống nhau. Không phải là cái khờ đi. Bất quá thức mau, quan âm liền đem cái này ý niệm tung ra trong ngốc. Mặc kệ này quái vật khờ không khờ, chỉ cần chịu giao hóa, tương lai chưa chắc không thể trở thành linh sơn một đại chiến lực. Nhưng mà liền ở quan âm tính toán thời điểm. Đột nhiên, một cổ nguy cơ cảm, từ nàng trong lòng lan tràn đang xem kia quái vật. Giờ phút này đã không có nửa điểm dại ra chi sắc. Tương phản, một đôi âm lánh đôi mắt tham lam nhìn chăm chú vào nàng thân mình. Trong miệng khẩu khí không ngừng phun ra nuốt vào, màu lục đậm dịch nhảy từ khỏe miệng thẳng chảy mà xuống. Không tốt. Giờ phút này, quan âm rốt cuộc phát hiện một tia không thích hợp. Nhìn dáng vẻ, này quái vật đối linh sơn cái gì không có hứng thú. Tương phản, chỉ là đơn thuần thèm nàng thân mình. Thường đem nàng cắn nuốt rất lúc sau, tăng cường thực lực của chính mình. Nghĩ đến đây, quan âm hiền hòa chi sắc đốn đi, thay thế là vô tận Phật pháp uy áp, lớn mật yêu nghiệt, dám liu đồ gây rối. Quan âm trên mặt tươi cười sớm đã rút đi, thay thế vô tận đoan trang cùng uy nghiêm, Phật pháp chi lực càng là giống như không cần tiền giống nhau dâng lên mà ra, đem trí trượng bao phủ. Bất quá đáng tiếc, quan âm hiện giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra địa tiên đại viên mãn thực lực thôi. Tuy rằng nàng kỹ xảo cùng thần thông đều tuyệt phi giống nhau tiên nhân có thể với tới. Nhưng là cảnh giới trên lệnh, sắp thật một đạo vô pháp vượt qua hồng câu. Chí trượng hiện giờ đã tới rồi thiên tiên lúc đầu cảnh giới. Ở cảm nhận được quan âm trên người thuần tịnh Phật Pháp lúc sau. Chí trượng biểu tình càng thêm hưng phấn. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua, như thế thuần tịnh năng lượng. An luôn, tiêu hóa, sau đó tiến hóa. Chí trượng thanh âm tràn ngập thị huyết cùng bạo ngược. Sau một lát, hai chỉ vừa mới tiến hóa chân trước, đã hướng về quan âm giáp công mà đến. Chân trước muốn may, mang theo từng trận đao ý. Trung quanh không khí chợt trở nên âm lãnh thấu xương, vô số oan hồn chu lên thanh, tức khắc vang vọng quan âm trong óc. Nếu quan âm bản thể ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không bị này đau ý mê hoặc. Liên tính là nhẹ nhàng thổi khẩu khí, đều có thể đem trước mắt này chỉ không biết trời cao đất rộng quái vật diệt sát. Chính là hiện tại, ở hiện thế cũng gần là nàng một đạo ý thức phân thân, ở tràn ngập mặt trái cảm xúc đau ý hạ, thực lực của nàng càng là bị suy yếu ước chừng tâm thành. Nhìn đăng đăng sắc khí, thị huyết cuồng táo trí trượng. Quan âm phân thân tức khắc trận tròn mắt Này quái vật, thật đúng là đạp mã là cái khờ khạo Nàng đều đã lượng minh thân phận Thế nhưng còn đánh lén Nàng chính là quan âm A Hiện thế trừ bỏ kia chỉ không biết trời cao đất rộng cương thi ở ngoài Thế nhưng còn có người dám làm lờ Phật môn uy nghiêm Phải biết rằng, quan âm là ai Chân chính đại thần thông giả Linh Sơn Kim tự tháp đỉnh nhân vật Dù cho là thiên đỉnh Đều không thể không cho nàng quan âm ba phần mặt diện Hiện giờ hiện thế thần thoại sống lại Đừng nói là tu sĩ, liền tính là người thường, cũng tuyệt đối nghe qua nàng quan thế âm đại danh. Chính là hiện tại, nàng rõ ràng đã tự bạo thân phận. Trước mắt cái này quái vật, lại trực tiếp cự tuyệt Linh Sơn mượn sức, đem nhỏ dãi nàng thân mình. Này quái vật, chẳng lẽ đối Linh Sơn mượn sức một chút đều không động tâm sao? Liên ở quan âm phân thân tâm niệm quay nhanh ngáy mắt. Hai chỉ thật lớn chân trước, đã giống như hai thanh lưới hái tử thần giống nhau, hoa hướng nàng cổ. Tán. Mắt thấy phân thân không địch lại, Quan âm tức khắc hét to. Phanh một tiếng. Quan âm ý thức phân thân, chợt hóa thành một đạo kim sắc năng lượng. Theo sau không đợi trí trượng tiếp tục công kích. Này đạo kim sắc năng lượng tức khắc hóa thành một đạo lưu quang, hướng về không gian thông đạo chỗ chạy trốn mà đi. Tuy rằng tổn thất một đạo ý thức phân thân, đối quan âm không tính cái gì. Nhưng là chết ở một cái thiên tiên lúc đầu quái vật trong tay, nếu truyền ra đi. Nàng quan âm nhưng ném không dậy nổi người này. Nhưng mà... Kia quái vật tựa hồ đã sớm dự đoán được nàng sẽ đào tẩu giống nhau. ở nàng hóa thành lưu quang trong nháy mắt, giữ tận khẩu khí liền đem kim quang một mặt hung hăng cắn. ở liêu mạng dãy rửa dưới, quan âm phân thân tổn thất ước chừng một nửa năng lượng, mới khó khăn lắm thoát đi. đến nỗi một nửa kia năng lượng, còn lại là ở trí trượng khẩu khí liên tiếp phun ra nuốt vào dưới, nháy mắt đã bị cắn nuốt cái sạch sẽ. quan âm phân thân cấp tốc bỏ chạy, hóa thành lưu quang lúc sau, sợ bùng nổ tốc độ càng là giống như bóng cầu qua khe cửa giống nhau. Chỉ là nháy mắt, liền đem trí trượng ném ở sau người rất xa địa phương. Gần bỏ chạy không đến 5 phút. Phân thân kim quang liền chui vào không gian trong thông đạo. Sau một lát, Nam Hải, núi Phổ Đà. Hồn hện. Hồn hện. Quan thế âm no đủ trước ngực không ngừng phập phồng. Trong mắt sớm đã tức giận liên tục. Một cái Phật môn Bồ Tát, hưởng thụ hương khói cung phụng, tiểu gì uy nghiêm. Chính là hiện tại, ngay cả phân thân đều bị người ăn một nửa. Lời này nếu truyền ra đi. Chỉ sợ thật sự có thể ném chết cá nhân Dù cho là tứ đại bộ châu những cái đó ăn sâu bén dễ yêu tộc Nhìn đến quan âm phân thân lúc sau Cũng muốn cung cung kính kính kêu một tiếng đại sĩ Lễ ngộ có thêm Chính là tới rồi hiện thế Quan âm đột nhiên phát hiện Chính mình hảo không tôn nghiêm Thế nhưng liền phân thân đều bị một cái kẻ hèn thiên tiên Lúc đầu quái vật cấp an một nửa Ở như thế vô cùng nhục nhã dưới Quan âm phật tâm Sớm đã loạn cả lên Trong mắt cũng là nồng đậm giận giữ chi sắc Nàng thể, Nếu không phải bởi vì thiên địa cấm chế, nàng tất nhiên sẽ chân thân buông xuống hiện thế, đem kia con quái vật một cái tắt trục chết. Hiện thế người trong, thật là đáng giận đến cực điểm. Kia không biết trời cao đất dày cương thi tạm thời không đề cập tới. Lại toát ra tới như vậy một cái trí trượng. Thu này, ta quan thế âm nhớ kỹ. Cực độ khí giận quan âm, hảo huyền không có cắn một ngụm ngân nha. Dương Chi Ngọc Tịnh Bình Trung Cánh Liễu, cũng ở nàng dưới cơn thịnh nộ, run lên run lên. Nhưng mà giờ phút này nàng lại không biết. Cái kia không biết trời cao đất dày quái vật, tên đúng là Trí Trượng. Hơn nữa, đã từng vẫn là nàng Phật môn người trong. chương 302 đại khủng bố, đại uy năng. Lúc này, hiện thế Đông Hải. Giang rắc. Một tiếng ròn vang, sắc bén đao mang hiện ra. Chỉ thấy Trí Trượng đã từ một cái to lớn đại kén bên trong, phá kén mà ra. Vừa rồi ăn luôn quan âm một nửa phân thân sau. Hắn phát hiện, chính mình lần này sở cắn nuốt năng lượng, thế nhưng tinh thuần vô cùng. Tuy rằng không có cắn nuốt sở sản đủ khi năng lượng khổng lồ, nhưng là luận khởi tinh thuần độ. Sở sản đủ sở cung cấp năng lượng, tuyệt đối vô pháp cùng này so sánh. Dung hợp như thế tinh thuần năng lượng lúc sau, chí trượng trong miệng trực tiếp hộc ra từng đạo sợi tơ, đem nó tự thân bao vây lên. Hiện tại phá kén mà ra, trên người hắn giáp xác trừ bỏ sắc nhọn ở ngoài, thế nhưng mang theo một mảnh trong suốt chi sắc. Chỉ cần là giáp xác lực phòng ngự, liền so với phía trước ước chừng cường mấy lần có thừa. Không chỉ có như thế, Chí Trượng ở cắn nuốt rất một cái sinh linh thời điểm, đối phương ký ức cũng sẽ bị trí Trượng cùng nhau cắt đoạn. Cắn nuốt rất quan âm một nửa phân thân, trí Trượng cũng biết một ít đồ vật. Về quan âm trước kia ký ức, trí Trượng vô pháp đọc lấy, bởi vì này đó ký ức ở Như Lai Thánh Nhân thủ đoạn che chở dưới, sớm đã bị phong ấn. Dù cho là trí Trượng cũng tuyệt đối vô pháp thu hoạch, nhưng là về tìm người trấn sát nhậm phong ký ức, Như Lai còn không có tới kịp làm ra bảo hộ. Một đoạn này ký ức Bị trí Trượng dễ như trở bàn tay đạt được. Không bao lâu, Này đó ký ức cũng đã bị Trí Trượng tiêu hóa xong. Linh Sơn, nguyên lai like ở một thế giới khác. Trí Trượng nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, theo sau nhìn về phía phương xa. Hắn sở ngóng nhìn phương hướng, đúng là nhậm phong nơi Quỷ Đầu Sơn. Nói vậy kế tiếp, còn sẽ có cường giả lục tục đông xuống Quỷ Đầu Sơn. Nếu ta có thể đem những cái đó cường giả huyết nhục cắn ướt. thực lực tất nhiên sẽ tăng trưởng đến xưa nay chưa từng có nông nỗi. Nghĩ đến đây, Chí trượng hung ác nham hiểm trong mắt, hiện lên một mặt thị huyết quang mang. Ở cắn nuốt quan âm phân thân lúc sau, chí trượng tuy rằng vẫn là không biết chính mình qua đi ký ức. Nhưng là hiển nhiên, ở trí tuệ phương diện, lại là tăng lên không ít. Giờ phút này hắn đã biết, bỏ người bắt ve, hoàng tước ở phía sau đạo lý. Hắn nguyên bản cho rằng, thế giới này đứng đầu, chính là sờ xa nụ cái này cấp bậc. Chính là ở hấp thu quan âm phân thân bộ phận ký ức lúc sau, chí trượng mới biết được. Nguyên lai hiện thế gần là yếu nhất một cái thế giới thôi. vứt bỏ linh sơn không nói. liên tính là tứ đại bộ châu đều có tu vi tinh thầm, thiên phú kỳ lạ chủng tộc. chẳng qua hiện giờ trí trượng cũng không tính toán rời đi hiện thế. dung hợp ký ức lúc sau hắn đã biết về thiên địa cấm chế đồ vật, lại còn có biết. vừa rồi hắn sở cắn nước là một cái đại lao phân thân. nghĩ đến cái kia đại lao hiện giờ đã đối hắn hận thấu xương. một khi hắn đi tứ đại bộ châu, tuy rằng nói đồ an tài nguyên phong phú rất nhiều nhưng cũng đồng dạng sẽ khiến cho vị kia kêu, kêu quan âm đại lao chú ý lấy hắn hiện tại thực lực chỉ sợ đối phương nhẹ nhàng thổi khẩu khí là có thể đem hắn tiêu diệt vì ổn thỏa khởi kiến trí trưởng quyết định vẫn là trước tìm một chỗ cầu lên sau đó ngồi chờ linh sơn bên kia phái cường giả tiến đến thảo phạt nhậm phong sau đó trộm nhặt của hời căn cứ vừa rồi dung hợp ký ức linh sơn bên kia tất nhiên sẽ phái hạ thực lực viễn siêu sở sạ nú đại thần thông giả đi vào hiện thế tìm thi vương điện thảo cái cách nói Thi Vương Điện cùng Linh Sơn, vô luận ai thua ai thắng, đều sẽ có cường giả ngã xuống. Đối với trí trượng tới nói, đều có chỗ lợi. Mà lúc này, quỷ đầu sân thượng, Nhậm Phong đã về tới luyện thần động thiên bên trong. Phía trước tham gia quá đặc năng cục hội nghị lúc sau, Nhậm Phong cho rằng trí trượng vẫn là cần thiết diệt trừ. Nếu tiếp tục làm nó như vậy ăn xong đi, chỉ sợ toàn bộ thế giới người, đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Hiện giờ ở tu sĩ giới chung, trừ bỏ mặt khác hai đại Phật môn thánh địa. Còn có đạo gia truyền thừa ở ngoài. Nhậm Phong hấp thu tín ngưỡng chi lực đã đạt tới báo hòa trình độ. Muốn tiếp tục gia tăng tín ngưỡng chi lực, chỉ có hai loại phương pháp. Hoặc là chính là đối người thường ra tay, hoặc là chính là giống Hoa Quả Sơn giống nhau, thu nạp dị thế giới thế lực. Bất quá thương mau, đệ nhị điều ý tưởng đã bị Nhậm Phong phủ quyết. Thu phục Hoa Quả Sơn hoàn toàn có điểm ngoài dự đoán. Nếu như đi tứ đại bộ châu bốn phía phát triển tín đồ nói, rất có khả năng bị Linh Sơn Phật Tổ phát hiện ở tứ đại bộ châu, phật tổ tuy rằng ngại với hồng quân mệnh lệnh, không thể toàn lực ra tay, nhưng là tùy tiện dùng ra một ít thánh nhân cấp bậc vây trận, ảo trận vẫn là dễ như trở bàn tay, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Nhậm phong tuyệt đối sẽ không bí quá hóa liều. Liên tính là vì tín ngưỡng chi lực, nay trí trưởng cũng không thể tiếp tục lưu trữ. Nhậm phong trong mắt hiện lên một mặt tinh quang. lúc trước trí trưởng trượt chân rất vào thiên sứ chuyển sinh chỉ trung, ai cũng không nghĩ tới đã từng thoái hóa đến chút cơ kỳ quái vật. Thế nhưng có như vậy khủng bố trưởng thành tốc độ. Bất quá lần này, Nhậm Phong cũng coi như là làm vạn toàn chuẩn bị. Rời đi đặc năng cục thời điểm. Nhậm Phong cấp tham dự đuổi bắt trí trưởng đặc năng cục các thành viên, mỗi người phát một cái truyền tống pháp trục. Chỉ cần bọn họ ở tuần tra khi phát hiện trí trưởng tung tích, liền đem pháp trục bóp nát. Giây tiếp theo, Nhậm Phong liền sẽ xuất hiện. Mà lúc này, Nhậm Phong đang ở luyện thần động thiên bên trong ngồi nghiêm chỉnh. Ở hắn bên người, là vai hề cùng Tô Thiền Đây là năm đó Tôn Ngộ không đại náo thiên cung sử dụng định hải thần châm. Chắc không được có như vậy cường hãn công đức ánh sáng. Người này, này định hải thần châm thượng, hẳn là có Tôn Ngộ không bày ra cấm chế đi. Tô Thiển Vân mắt to bên trong, tràn đầy tò mò chi sắc. Tuy rằng nàng ở khi còn nhỏ, trải qua qua phong thần lượng kiếp. Phong thần lượng kiếp bên trong, các loại trí bảo có thể nói là vô số kể, này định hải thần châm cũng chỉ có thể coi như giống nhau. Bất quá. Dù sao cũng là khi còn nhỏ. Rất nhiều ký ức sớm đã mơ hồ. Nhìn đến định hải thần châm bãi ở chính mình trước mặt, Tô Thiển Vân vẫn là cảm thấy rất có một ít thị giác đánh sâu vào. Nay định hải thần châm là tôn hầu tử công đức pháp bảo. Khẳng định sẽ có hắn bày ra cấm chế. Nhậm phong nhẹ nhàng gật gật đầu, theo sau nâng nâng ra nhìn cách đó không xa vai hề liếc mắt một cái. Ngươi nói, này Kim, cô đồng xử trí như thế nào? Vốn dĩ nhậm phong cũng thiếu một kiện tiện tay binh khí. Nhưng là này Kim, cô đồng thượng công đức chi lực. Sẽ làm hắn sinh ra một loại phi thường không thoải mái cảm giác Không chỉ có phát huy không ra toàn bộ thực lực Tương phản ở công đức ánh sáng đánh sâu vào hạ Nhậm Phong công kích còn muốn đánh chút chết khấu Vai hề hơi hơi sửng sốt, Bản năng nói Toàn bằng chủ nhân xử trí Nhậm Phong nghĩ nghĩ Tức khắc rôi tay nhất chiêu Một tia hỗn độn chi khí Từ nhậm Phong trong tay xuất hiện Đem định hải thần châm chậm dãi bao vây lên Ngay từ đầu định hải thần châm còn phản kháng hai hạ Nhưng là chỉ là dãy rũa một lát Định Hải Thần Châm đã bị chặt chẽ chói buộc, huyền phù đến nhận chức phong diện trước. Hủy diệt cấm chế sao? Hỗn độn thần lôi hẳn là có thể. Nhận Phong trong mắt, lôi mang tức khắc chợt lóe rồi biến mất. Đầu ngón tay bên trong chợt dần hiện ra một đạo hồ quang. Tuy rằng thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể, nhưng là cảm nhận được hồ quang thượng truyền đến đáng sợ năng lượng, vai hề cùng Tô Thiển Vân thân mình theo bản năng run lên. Bọn họ có thể cảm nhận được, này một mặt nho nhỏ hồ quang bên trong ẩn chứa đại khủng bố, đại uy năng. Chương 303 bị doanh ra đại điện con khỉ. Lúc này, Linh Sơn, ở một tòa miếu thở bên trong, một cái mau mặt lôi công miệng vật Đà, đang ở vò đầu bức 2. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình Kim Cô Đồng, ném. Nay liên thái quá. Kim Cô Đồng chính là công đức pháp bảo, hơn nữa theo hắn nhiều năm. Giữa hai bên, sớm đã có cảm ứng. Chính là từ bị quan thế âm mượn sau khi đi, hắn đột nhiên phát hiện Kim Cô Đồng cùng chính mình thế nhưng chặt đứt liên hệ. Quan âm rốt cuộc đang làm cái gì? Tiếm láo tôn kim cô đổng, sẽ không bị nàng cấp nuốt đi. Con khỉ vò đầu bức ai. Tuy rằng trên người mang theo nồng hậu Phật Pháp hơi thở, sau đầu cũng có kim quang Phật Luân. Chính là từ này động tác tới xem, căn bản không có Phật Đà hình tượng, ngược lại thoạt nhìn tựa như một con sơn dã trung bát hầu. Này bát hầu Phật Đà không phải người khác. Đúng là năm đó tề thiên đại thánh tôn ngộ không? Nhưng mà đúng lúc này. Phúc! Tôn ngộ không đột nhiên cảm giác. Chính mình trong cơ thể nào đó nhân quả liên hệ, thế nhưng đứt gãy mở ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, càng là bị nội thường, phun ra một ngụm lao huyết. Sau một lát, tôn ngộ không mới dãy rùa ngồi dậy. Sao lại thế này? Vì cái gì Kim Cô Đồng, thế nhưng cùng yêm lão tôn chặt đứt nhân quả. Tôn ngộ không tức khắc đại kinh thất sắc. Định hải thần châm chính là bảo bối của hắn A. Phía trước tuy rằng không có liên hệ, nhưng là nhân quả còn ở. Chính là hiện tại. Ngay cả nhân quả, cũng bị chặt đứt Cái này, tôn ngộ không hoàn toàn sốt ruột. Không được, ta phải đi tìm quan âm, thảo cái cách nói. Tôn ngộ không xoa xoa khỏe miệng vết máu. Theo sau tôn ngộ không thân mình hơi hơi vừa động, hóa thành một đạo lưu quang. Chờ lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Cũng đã tới rồi đại lôi âm tự bên trong. Giờ phút này, Phật tổ vẫn như cũ ở tụng kinh cách nói. Mang theo huyền diệu hơi thở phản văn, ở đại lôi âm tự bên trong vờn quanh không dứt. Chúng Phật đã nghe như thế như say, lý giải Phật pháp áo nghĩa. Cảm nhận được tôn ngộ không tiến vào lúc sau. Phật tổ tức khắc đỉnh chỉ tụng kinh, khép hở hai mắt chậm rãi mở. Mà mắt khác Phật đà nhóm, cũng đều nhìn về phía tôn ngộ không. Chẳng qua, ở bọn họ trong ánh mắt, hơi hơi mang theo một tia khinh thường biểu tình. Tuy rằng tôn ngộ không hiện giờ thành Phật lại như thế nào. Ở bọn họ trong mắt, vẫn như cũng là cái yêu thôi. Bởi vì Tây Du lượng kiếp, tôn ngộ không thành Phật, đã trở thành tất nhiên. Bất quá này cũng không gây trở ngại chúng Phật đà khinh thường hắn. yêu. Dù cho thành Phật, cũng chỉ là yêu thôi. Lại có thể nào cùng bọn họ làm bạn? Này đó Phật Đà chỉ là hơi hơi liếc xéo Tôn Ngộ không liếc mắt một cái, chật nhắm mắt không nói. Đến là Phật Tổ đôi mắt hơi mở. Đầu chiên thắng Phật. Hôm nay như thế nào sẽ nhớ tới đến ta đại lôi âm tự? Hay là, là muốn nghe Phật Pháp ảo diệu? Phật Tổ môi khẽ nhúc đích, cao giọng nói. Tôn Ngộ không đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Nhưng mà đúng lúc này. Một đóa cửu diệp liên hoa chậm rãi rớt xuống quan âm bước đi tiến vào. Chẳng qua cùng dĩ vãng bất đồng chính là hôm nay quan âm, trên mặt đã không có nửa điểm trang nghiêm thần sắc. Ngược lại cả người thoạt nhìn đằng đằng sắc khí, một khuôn mặt thượng cũng là tràn ngập tức giận. Nhìn đến quan âm dáng vẻ này, chúng Phật Đà mí mắt không khỏi nhảy dự. Này quan âm đại sĩ, hôm nay như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tên này sắc khí, làm buồn Phật Đà sống lưng lạnh cả người a. Không phải là tìm kiếm tam giới kỳ loại dị tộc thời điểm, gặp cái gì vấn đề đi. Chúng ta vẫn là ít nói điểm lời nói cho thỏa đáng, miễn cho làm tức giận quan âm đại sĩ. Nữ nhân, dù cho là Bồ Tát, cũng sẽ có như vậy mấy ngày đi, chúng ta vẫn là ít nói lời nói cho thỏa đáng. chúng Phật Đà trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Quan âm chính là Phật tổ bên người hồng nhân. Hơn nữa một thân Phật Pháp tinh diệu tuyệt luân, chúng Phật Đà tự nhiên sẽ không đi đụng vào quan âm này. Nhưng mà đấu chiến thắng Phật cũng mặc kệ này đó. Dù cho đã phong Phật, hắn cũng biết năm đó Tây Du Bí Tân. Nhưng là luận khởi xem mặt đoán ý, liền tính 100 đấu chiến thắng Phật bó một hối, cũng không thắng nổi một cái bình thường tăng nhân. Nhìn đến chính chủ xuất hiện, tôn ngộ không cũng mặc kệ quan âm sắc mặt. Thân hình chật lóe chăn quan âm trước người. Quan âm Bồ Tát, ngươi ngày hôm trước hỏi Yêm láo tôn mượn đi kim cô đồng. sau lại không chỉ có kim cô đồng mất đi liên hệ không nói, hiện tại ngay cả cùng ta nhân quả đều bị hủy diệt. Ngươi làm gì giải thích? Tôn ngộ không chừng mắt hỏa nhãn kim tinh, một bộ hương sư vấn tội bộ dáng Nhưng mà, giờ phút này, quan âm lại là giống như chưa từng nghe thấy giống nhau. Chỉ là ngực không ngừng phạm phồng, hiện nhiên đã tới rồi nổ mạnh bên cạnh. Nhìn đến quan âm không phản ứng chính mình. Tôn ngộ không tức khắc nổi giận. Phải biết rằng này định hải thần châm chính là hắn chỉ bảo. Quan âm tiếp đi, không chỉ có không cho hắn sắc mặt tốt không nói, hiện tại ngay cả lời nói đều không có một câu. Hỏi ngươi đâu? Tạ Kim. Nhưng mà liền lời nói chỉ vừa mới nói một nửa. Và anh Đại lôi âm tự bên trong. Trận buộc phát ra một trận tiếng gầm rú. Ngay sau đó quần quần Phật Pháp vi ác, đột nhiên tử quan âm trên người bính hiện. Tôn ngộ không còn chưa có nói xong, đã bị quan âm trực tiếp một chưởng ngoanh ra đại điện. T. Thấy như vậy một màn, chúng Phật đã không khỏi đào hốt một ngụm khí lạnh. Hôm nay quan âm, không thích hợp A. Liền giống như ăn thuốc nổ giống nhau, một chút liền tạc. Đến là Phật tổ, chấm rãi mở mắt. Quan âm, chuyện gì như thế giận dữ? Nghe được Phật tổ hỏi chuyện. Quan âm trên mặt giận dữ, chi sắc mới hơi hơi thú liễm. Nàng phân thân, thế nhưng bị hạ giới một cái quái vật gặm một nửa. Ừ. Quan âm sống ngần ấy năm, vẫn là lần đầu tiên chịu loại này điều khí. Nếu giờ phút này nói ra, tất nhiên sẽ bị người cho cười. Nghĩ đến đây, quan âm chỉ là chắp tay trước ngực thi lễ, cũng không có nói lời nói. Nhìn đến quan âm không muốn nhiều lời. Phật tổ cũng không có tiếp tục truy vấn. Chỉ là nhàn nhạt nói, những cái đó kỳ loại dị tộc, tìm kiếm như thế nào. Hồi ta Phật. Hiện giờ đệ tử đã tìm kiếm ba người tuyển. Này ba người không chỉ có có thể trên diện rộng hạ thấp thiên đạo cấm chế chứng phạt, trong đó một vị còn cùng phong thần lượng kiếp rất có sâu xa. Nghe được Phật tổ hỏi chuyện, quan âm môi hé mở, chậm rãi mở miệng nói. Lần này thế nhưng có ba người tuyển. Chúng Phật đà hơi hơi sử sốt, cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Đến nỗi bị hoanh ra ngoài cửa đấu chiến thắng Phật. Giờ phút này, không có một cái Phật đà, lại đi quan tâm. Rốt cuộc chỉ là một cái yêu hầu thôi, liền tính thành Phật cũng trùng quy là yêu. Hơn nữa đấu chiến thắng Phật tuy rằng nghe tới không tồi. Nhưng là này đó Phật Đà cũng biết, cái gọi là đấu chiến thánh Phật, cũng chỉ là năm đó Tây Du lượng kiếp một viên quân cờ thôi. Sở dĩ phong hắn bị Phật, cũng gần là bởi vì su thế tất yếu. Ở chúng Phật Đà trong lòng. Bọn họ vẫn như cụ khinh thường hầu yêu suất thân Tôn Ngộ Không. Tự nhiên xỉ với cùng chi làm bạn. Mà lúc này, đại lôi âm tự ngoại. phanh, cũng đã bạo liệt thanh âm vang lên. Tôn Ngộ Không cơ cơ đầu. Dung đùi đắc ý đứng lên. Ở trước mặt hắn trên tường, đã xuất hiện một cái bị tạp ra tơi quá tự hình bóng người. Hiển nhiên, đây là vừa rồi quan âm kết tác. Tôn ngộ không hiện giờ tuy rằng đã phong làm đấu chiến thắng Phật. Nhưng là một thân tu vi, cùng quan âm so sánh với, vẫn như cũ kém một mảng lớn. Hơn nữa vừa rồi quan âm đột nhiên ra tay. Tôn ngộ không đột nhiên không kịp phòng ngừa, căn bản không có tế ra giống dạng phòng ngự. Kết quả bị chật vật hoanh ra đại lôi âm tự, hung hăng ngã ở trên vách tường. Trưng 304 tử tiêu thần lôi bản thể. Vô cùng nục nhã. Thật là vô cùng nục nhã. a. Tôn ngộ không trong mắt, chợt hiện ra nồng đậm bi phẫn chi sắc. Bất quá sau một lát. Tôn ngộ không trong mắt bi phẫn, liền biến thành từng trận bi thương. Năm đó ở hoa quả sơn, tiếm lão tôn kiểu gì bi phong. Kết quả không chỉ có bị kịch bản đi Tây Du không nói, lại còn có muốn ở chỗ này chịu như thế điều khí. Tôn ngộ không ở cực độ bi phẫn dưới. Thân mình run nhẹ nhẹ, đôi mắt cũng biến đỏ bừng. Mới vừa rồi, quan âm làm cho Linh Sơn sở hữu Phật Đà Mặt, một trưởng đem hắn doanh ra tới. Cho tới bây giờ, thế nhưng không có cá nhân ra tới xem hắn. Chẳng lẽ thật đương hắn đấu chiến thắng Phật không cần mặt mũi sao? Xem ra, yếm lao tôn, trung quy là cái người ngoài. Tôn ngộ không nhẹ giọng tự nói một câu. Song quyền nắm chặt, móng tay khảm nhập thịt trùng, cũng hồn nhiên bất giác. Năm đó ở hoa quả sơn khi. Tuy rằng không có hiện tại tu vi, nhưng là nếu những cái đó thánh nhân không đem hắn tuyển vì Tây Du lượng kiếp quân cờ nói. Hắn sinh hoạt, tuyệt đối so với hiện tại muốn vui vẻ nhiều. Người tu yêu vốn là vô câu vô thúc, làm theo ý mình. Liên tính không có những cái đó tiên đan, bàn đảo. Trải qua nhiều năm như vậy tu hành. Chỉ sợ tôn ngộ không, cũng đã sớm thành đông thắng thần châu một phương bá chủ. Năm đó Tây Du là lúc, tiếm lão tôn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Phong Phật lúc sau, càng là lấy bảo hoa quả sơn vĩnh năm hương thịnh vì áp chế. Làm yêm lão tôn lưu tại Phật môn Chính là hiện tại, này đó Phật môn người chồng Căn bản không đem yêm lão tôn đường người xem Tôn ngộ không trong lòng Vốn dĩ sớm đã biến mất nhiều năm lệ khí Lại một lần phát ra Nhớ rõ năm đó Tây Du là lúc Hắn cho rằng, chính mình là nhất như bức Vô luận là thực lực, vẫn là thiên phú Đều là thầy trò bốn người trung thượng giai tri tuyển Chính là, chờ tới rồi Linh Sơn Lượng kiếp bí tân bị cởi bỏ lúc sau Tôn ngộ không bị ai phát hiện vai hề thế nhưng là chính hắn. Ngay cả dọc theo đường đi ham ăn biếng làm chư bắt giới, hậu trường đều là cả người giáo. So với như thế khủng bố bối cảnh, Tôn Ngộ không về điểm này bối cảnh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tuy rằng từ nào đó trình độ thượng, hắn cùng Hoa Thánh có một ít sâu xa. Chính là hiện giờ, thánh nhân trên cơ bản đều bị Hồng Quân mang vào vô biên hỗn độn bên trong. Hắn này cái gọi là sâu xa, lại có tác dụng gì? Ai? Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ không không khỏi thở dài. Trong lòng tràn ngập lệ khí, cũng dần dần biến mất. Hy vọng Phật môn thật sự thực hiện lời hứa, có thể bảo hoa quả sơn hương thịnh đi. Tôn ngộ không nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng. Chuyện này, chính là Phật môn lúc trước hứa hẹn quá. Nhưng mà đúng lúc này, Tôn ngộ không vốn dĩ đã rũ xuống đôi mắt, tức khác trừng đến lưu viên. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Quan âm thế nhưng có thể như thế không cho hắn mặt mũi. Kia Phật môn nhận lời, lại há có thể thân tín. Nghĩ đến đây, Tôn ngộ không xoay chuyển trong mắt. Hiện tại yếm lão tôn không thể ra này Linh Sơn. Xem ra phải nghĩ lại biện pháp, đi xem con khỉ nhóm tình huống. Nghĩ đến đây, tôn ngộ không thật sâu nhìn đại lôi âm tự liếc mắt một cái. Theo sau thân mình hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở tại chỗ. Đối với tôn ngộ không thay đổi. Đại lôi âm tự bên trong Phật đà nhóm, cũng không cảm kích.